Đẩy mở cửa, nhìn đến chính là tiểu nhi tử liệt khai khoe miệng, tươi cười sảng lạc, các ngươi tỉnh lạc, hôm nay là tỉ tỉ xuống bếp, chúng ta đều có lộc căn lạc. chương 71 người nhà Giang Cảnh Du trù nghệ hảo, Giang Minh Nghi cùng Trương Dung đều biết, mấy năm nay không ăn ít, chính là kia răm bông gì đó, không phải cũng là nàng mang theo người làm ra tới sao. Phía trước chỉ có thể ăn nàng làm nước chấm cùng hàng khô, hiện tại có thể ăn đến nóng hổi, bản thân lại đói bụng, hai người đều sinh ra lớn lao chờ mong. Giang Minh Nghi đi theo tiểu nhi tử phía sau đi ra ngoài, người tỷ đêm nay làm cái gì ăn ngon. Trương Học Thành, mẹ, người nghe nghe. Có lẽ là huyết thống lực lượng, hắn hiện tại kêu mẹ đã thực tự nhiên. Giang Minh Nghi người ngửi cái mũi, thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, nấm hương gà. Trương Dung bổ sung, còn có cá chua ngọt. Trương Học Thành ha ha cười, đêm nay thượng thực phong phú, còn có con mực cùng hải sâm đâu. Bọn họ đi ra tới rồi đại sảnh, trên bàn đã bày không ít mâm. Nhìn kỹ. Liên có vừa mới bọn họ nói những cái đó, phân biệt là, thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, nấm hương gà, cá chua ngọt, hải sâm canh, những đậu hủ, tố xào tam tiên, trưng cá viên, xào đậu nảnh, còn có liền có mang sang tới cuối cùng một cái tố xào đậu giá, tổng cộng 10 cái đồ ăn. Tràn đây một bàn lớn. Trương Dung, hôm nay đồ ăn cũng quá nhiều, đều là cảnh du làm. Hôm nay phiền thoái ngươi, làm này đó muốn phí không ít công phu. Giang cảnh du, dưỡng khách khí, ta thuần thủ. Còn có nhiều người như vậy hỗ trợ, không uổng quá nhiều chuyện, dựng ngươi nếm thử, hợp không hợp khẩu vị. Giang Nguyên Đồng, đúng vậy, ngồi xuống, mau nếm thử, ngươi nếu không uống trước canh, này canh thực tiên. Giang Minh Nghi nhìn này canh, trong lòng cảm thán, canh hải sản A, bao lâu không uống qua. Nàng chậm rãi uống một ngụm, cấp chất nữ dơ ngón tay cái lên, ngươi này tay nghề có thể tiến tiệm cơm quốc doanh, liền không có tuệ nhãn thức anh hùng người tới mời ngươi. Trương Dung, cho dù có tuệ nhãn phát hiện. Kia cũng không thể đem chính mình tài hoa hạn chế trụ, suốt ngày ở bệ bếp, đừng câu cảnh du bản lĩnh. Hắn đôi giang cảnh du hiện tại thành tiểu thập phần tán thưởng. Làm hắn tới, hắn cũng không dám nói có thể làm được nàng như vậy. Húng chi nàng còn như vậy tuổi trẻ. Không đến 30 tuổi. Về sau không biết có thể đi đến nào một bước. Tuổi trẻ tài cao A. Còn có nàng ái nhân, đồng dạng là cá nhân tuyệt Cố hướng hằng liền ngồi ở hắn bên người, dựa trở về có hay không cái gì chương trình. Trương Dung ánh mắt chật lóe. Ở đi nông trường phía trước, một cái là đại học lao sư, một cái là phó hiệu trưởng. Hiện tại thê tử đã định rồi, vẫn là nguyên lai, hơn nữa nghe nói sẽ bồi thường mấy năm nay hạ phóng đỉnh phát tiền lương, phòng ở cũng sẽ còn cho bọn hắn, bên trong gia cụ cũng sẽ trả lại. Mặt khác còn hào thuyết, gia cụ những cái đó, Trương Dung căn bản không ôm hy vọng. Đến nơi hắn, nói là trở về hỗ trợ quản lý, cụ thể trước vị chưa định. Cũng không biết sẽ như thế nào an bài. Rốt cuộc hắn nguyên lai chức vị đã có người Nghĩ đến những cái đó dùng đủ loại lý do Đem đối thủ cạnh tranh tiễn đi người Hiện tại bọn họ đi trở về Chỉ cần thời cuộc sẽ không lại có như vậy lặp lại Có thể chậm rãi tự giao tình Giang Minh Nghi Cái gì chương trình Đi một bước xem một bước đi Sau khi trở về nhìn xem tình thế mới có thể xác định Hiện tại đều là nghe nói Có một số việc nhi tử vị trí bất đồng Tiếp xúc người bất đồng Nhìn đến không nhất định toàn diện Nàng sơ sơ tiểu tôn từ đầu Đồng đồng Tới nãi nãi nơi này, nãi nãi ôm ngươi cùng nhau ăn cơm được không? Trương Vũ Đồng có chút do dự nhìn nhìn Diệp Hồng Tú, lại nhìn nhìn nàng, trần trơ gật gật đầu, hảo. Cái bản là hai cái bản khâu đến cùng nhau, làm kín người mãn đương đương. Phân biệt có Giang Nguyên Đồng, Trương Lưu Vân, Giang Minh Nghi, Trương Dung, Giang Minh Trí, Diệp Hồng Tú, Cố hướng Hằng, Giang Cảnh Du, phía dưới tiểu đối phân biệt là Trương Học Thành, Song bảo Thai, Trương Vũ Đồng, tổng cộng 12 người. toàn bộ ngồi đầy Giang Nguyên Đồng từ cái bàn phía dưới lấy ra một lọ rượu, hôm nay là cái khó được Nhật tử, nếu không chúng ta tiểu uống một chén. Giang Minh Nghi nhìn nhìn kêu nhan sắc, đây là cái gì rượu? Giang Nguyên Đồng vui tươi hớn hở, đây là ngươi chất nữ chính mình mần mê ra tới ngũ cốc rượu, hương vị không tồi. Số độ cũng không cao, nữ nhân hài tử đều có thể tiểu uống một chút. Bọn họ hai cái đều đổ một ly. Sau đó kính Giang Nguyên Đồng cùng Trương Lưu Vân, ba, mẹ, mấy năm nay ngươi giúp quá nhiều ta liền không nói những cái đó lời khách sáo. Nói xong, hai vợ chồng một ngụm buồn. Giang Nguyên Đồng Trương Lưu Vân cũng đi theo uống lên. Sau đó bọn họ kính Giang Minh Trí cùng Diệp Hồng Tú, tam đệ, tam đệ muội cũng đã tạo các người mấy năm nay vất vả. Trương Học Thành là Diệp Hồng Tú một tay mang đại, Trương Vũ Đồng cũng không sai biệt lắm. Giang Minh Trí, nhị tỷ đừng khách khí. Diệp Hồng Tú, ta cũng không có làm cái gì, người một nhà không nói này đó. Giang Minh Nghi một ngụm đem uống rượu đi xuống, đúng vậy Ta sao là người một nhà? Sau đó nàng nhìn về phía chất nữ, tuy rằng ta là trưởng bối, mấy năm nay cũng không thiếu phiền toái các ngươi này đó tiểu bối, tới, đa tạ, từng cái kính một vòng. Giang Nguyên Đồng chạy nhanh động chiếc búa, cũng làm cho bọn họ ăn, ăn một chút gì áp một áp. Bụng giống uống rượu, liền tính là số độ thấp, cũng sẽ khó chịu. Giang Cảnh Du, đúng vậy, ngồi xuống, ăn cơm trước. Này ăn một lần liền không thể vãn hồi. Chờ đến buông chiếc búa. Này một bàn đồ ăn đều ăn cái sạch sẽ. Giang Nguyên Đồng lại lấy ra lá trà tới, đây là cố hướng hàng đưa hắn, hắn bảo bối thực, giống nhau thời điểm đều không bỏ được động. Trương Dung cùng Giang Minh Nghi uống tới rồi này trà, thỏa mãn hô một hơi, hảo trà. Giang Nguyên Đồng, các ngươi thời gian cấp sao, có thời gian nói ở nhà ở vài ngày, khó được trở về. Giang Minh Nghi gật gật đầu, chúng ta ở chỗ này trụ hai ngày lại đi. Giang Nguyên Đồng, hảo, quay đầu lại làm cảnh đăng bọn họ trở về. Bọn họ hiện tại đều ở tỉnh thành bên kia, hài tử cũng mang đi nhà ngoại, khó được trở về, gặp một lần. Giang Minh Nghi, hồi lâu không gặp, không biết biến hóa lớn không lớn. Thượng một hồi thấy vẫn là nàng mới vừa sinh học thành thời điểm. Giang Minh Trí, không có gì biến hóa, mặt đều định hình. Giang Nguyên Đồng, Phương ra đâu, cũng đi trở về sao. Này nói chính là Phương Minh Nguyệt cha mẹ. Giang Minh Nghi, bọn họ so với chúng ta sớm mấy ngày đi rồi. Giang Nguyên Đồng cười, trở về Liên Hảo. Nói nói, nói đến Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng trên người. Cơ bản đều là ca ngợi. Giang Nguyên Đồng một chút không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Dung hắn nói tới nói, đây là người một nhà, còn khiêm tốn cái gì? Hảo chính là Hảo. Giang Nguyên Đồng còn nói Giang ra này hai đời người âm thịnh dương suy, người này đồng lứa người, nhất tiền đồ chính là nữ hài, tiếp theo bối người nhất tiền đồ vẫn là nữ hài, ta hiện tại thích nhất chính là nữ hài. Giang Minh Nghi bật cười. Sau đó tả hữu nhìn xem. Đại tỷ ra hài từ đâu, không ở. Diệp Hồng tú, nàng đỉnh đầu có quan trọng sự vội, nói vội xong rồi lại đây, nàng liền ở trong xưởng, lại đây thực mau, Sắc thật thực mau. Không bao lâu trịnh nhạc anh liền mang theo hai đứa nhỏ lại đây. Nhìn đến nàng diện mạo, Giang Minh Nghi thất thần trong chốc lát, ngươi lớn lên cùng mụ mụ ngươi thật giống. Trịnh nhạc anh cười, dì hai, lời này rất nhiều người đều nói như vậy. Nàng hiện tại đều thói quen. Giang Minh Nghi nhìn về phía hai đứa nhỏ. Đại chính là nhi tử. Tiêu Chu Hảo, 8 tuổi, nữ nhi nhỏ 2 tuổi, Tiêu Chu Châu. Chu Hảo lớn lên tương đối giống mụ mụ, nàng kéo lại đây, ngươi nhi tử lớn lên cũng hảo, chờ trưởng thành nhất định là cái tuấn tiểu hỏa. Nữ nhi liền càng không cần phải nói, đây là lớn lên giống ba ba. Trình nhạc anh, đúng vậy, nàng tương đối giống ba ba. Giang Minh Nghi, có rất nhiều nhi tiếu mẫu, nữ tiểu phụ. Diệp Hồng Tú từ phòng bếp mang sang tới cô ý lưu đồ ăn, các ngươi lại thêm một đốn cơm, cho các ngươi để lại, sớm nhật ăn. Trịnh nhạc anh cười cười, cũng không chống đẩy, mang theo hai cái tiểu nhân liền thượng bàn. Giang Minh Nhi nhìn đến bọn họ này tự nhiên bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Nhìn nhìn chính mình tam đệ, tam đệ muội, lại nhìn nhìn cơ hồ không có gì tồn tại cảm, vẫn luôn ở ba bên người trương Lưu Vân, trong lòng thở dài một hơi. Trách không được ba đem mặt khác hai cái huynh đệ phân đi ra ngoài, đi theo tiểu nhi tử bên người dưỡng lão. Từ nhỏ thấy đại, tam đệ cùng tam đệ muội là cái dày rộng, cũng sẽ không tính toán chi ly. Như vậy bầu không khí chỗ lên mới thoải mái. Trương Dung nhìn trong lòng cũng cảm thán, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có hưởng thụ quá loại này người nhà ôn nhu, đặc biệt là mẹ để qua đời sau, còn sót lại về điểm này thân tình đều cách hắn mà đi, chỉ còn lại có mặt mũi tình. Hiện tại rất nhiều người sửa lại án xử sai, một lần nữa trở về, không biết hắn kia hảo mẫu thân sẽ như thế nào làm. Nàng khẳng định sẽ hối hận, gả cho một cái trước kia trong nhà người hầu con nuôi, tình thế bắt buộc không có biện pháp hiện tại không giống nhau. Nay liền xem hắn kia hảo đại ca có nguyện ý hay không tha thứ nàng. Giang Minh Nghi nghĩ tới mặt khác hai cái huynh đệ, nhưng ở thời điểm này nàng sẽ không mất hứng nhắc tới. Chờ đến lúc đó không còn sớm, đại gia đi trở về, tiểu hai tử cũng ngủ, nàng mới cùng ba hai người nói chuyện. Đại ca nhị để biết ta đã trở về sao. Giang Nguyên Đồng, ta không làm người ta nói, bất quá bọn họ hẳn là đều đã biết. Tuy rằng bọn họ không có người đi nói, nhưng là bọn họ từ bên ngoài tiến vào. Dọc theo đường đi gặp không ít người, phỏng trừng liền có nhận ra tới. Chuyện này truyền truyền liền sẽ truyền tới bọn họ bên hai. Giang Minh nghi cũng không phải thực quan tâm này hai cái huynh đệ, nhìn một chút chính mình bà kia lãnh đạm thái độ, nàng sẽ biết. Không cần hỏi lại. Tuy rằng là huynh đệ tìm muội nhưng là nàng từ đầu đến cuối liền đối hai người kia không có gì hảo cảm. Đại ca đầu góc không rõ ràng lắm chỉ thiên nhà ngoại, nhị đệ ích kỷ lương bạc. Có chỗ lợi bọn họ liền thượng, không có chỗ tốt, liền cùng nàng này mười năm giống nhau Một câu bọn họ nói đều không có, một kiện bọn họ đổ vật cũng không có. Liên cung nàng không tồn tại giống nhau. Đảo cũng không thể nói hoàn toàn không có hỗ trợ. Nhi tử mới vừa xuống nông thôn thời điểm, còn không có đứng bước chân, bọn họ không có đem nhà bọn họ sự chuyển ra đi, này miệng đi một ít xem thường, này xem như hỗ trợ. Chờ đến lúc sau, những cái đó hạ phóng người phát huy ra trợ giúp bị mọi người xem đến, liền tính là công khai, cũng không ai để ý. Có người tìm tra còn sẽ ngăn cản. Ba, Thời điểm không còn sớm, mau đi ngủ đi. Giang Nguyên Đồng, ngươi cũng mau đi ngủ đi, ngày mai ta mang các ngươi nơi nơi đi một chút. Giang Minh Tông cùng Giang Minh Bình sát thật đã biết. Ở Giang Minh Tông ra, Lưu Tuệ Chi ở nhà ở đổi tới đổi lui, nhị muội cùng nhị muội phu đã trở lại. Bọn họ từ nông trường ra tới, hẳn là không có việc gì đi. Nàng Nhi Tử đều trở về vào đại học, bọn họ này phỏng trừng là đi qua. Ngươi nói có thể hay không về sau còn tới như vậy một. Hẳn là không có nguy hiểm đi. Nói như vậy chúng ta cũng muốn khách khí điểm, không thể coi như không biết. Lưu Tuệ Chi nhớ tới trước kia từ nàng nơi đó đến chỗ tốt, vài dạy điểm tâm, không ít đều là bọn họ nơi này không có thứ tốt. Nàng lấy về đi cấp ba mẹ, ba mẹ đều có thể nhiều khen nàng vài câu. Về sau hẳn là còn sẽ có tài đối. Nàng ban tính đánh thực vang. Giang Minh Tông muộn thanh một khí, ngươi như thế nào liền dám khẳng định, ngươi đừng quên, trương gia là từ, bổn ra xuất thân, ai biết về sau có thể hay không lại tới một lần thanh toán. Lưu Tuệ Chi nói là tư, bổn gia, sớm liền phân ra, đều không phải người một nhà. Giang Minh Tông, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Tuệ Chi hạ quyết tâm, ngày mai đi nhà cũ bên kia đi một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Một khắc đầu, nhị phòng, Giang Minh Bình cùng Chu Đông Mai cũng đang nói khởi chuyện này. Chu Đông Mai rất có câu oán hận, ba chuyện lớn như vậy đều không cùng chúng ta nói một tiếng, ta còn là từ người khác trong miệng nghe được. Ba cũng thật là ý chí sắt đá. Như vậy liền đi qua. Ba nhìn đến bọn họ vẫn là không giả sát thái, rất nhiều đại sự cũng không có bọn họ phân. Có một số việc đã xảy ra bọn họ cũng không biết. Thật không biết đây là như thế nào làm ba, như vậy không phụ trách nhiệm. Chu Đông Mai, ngày mai chúng ta qua đi nhìn xem nhị tỷ, nhị tỷ trong nhà có tiền. Hiện tại phòng trừng làng nghèo một chút, chúng ta đưa một ít đồ vật qua đi, nhị tỷ khẳng định vui mừng. Về sau ta hủy thác nàng hỗ trợ mua đồ vật cũng hảo mở miệng chút. Giang Minh Bình, nữ nhi không phải nói nếu bọn họ đã trở lại. Làm ngươi cùng nàng nói một tiếng. Chu Đông Mai, Hảo, ta ngày mai đi tìm nàng. Nàng nói thầm, cũng không biết nha đầu này là có chuyện gì. Nàng dặn dò vạn dặn dò làm nàng đừng quên. Nghe nàng đầu đau. Giang Minh Bình, người nữ nhi đôi khi ta cũng không biết nàng đang làm cái gì. Hiện tại Giang Minh Bình còn buồn bực không vui. Hắn muốn cho hai cái nhi tử tiến sưởng, chỉ tiếp, nữ nhi vẫn luôn đều ở phản đối. Hơn nữa chất nữ bên kia không chịu dơ cao đánh khẽ làm cho bọn họ đi vào ngồi văn phòng cao không thành thấp không phải, hiện tại còn trên mặt đất làm việc. Đều là đương ba ba người, vẫn là một bộ tùy tâm sở dụng bộ dáng. Nàng không hiểu, nữ nhi vì cái gì không nghĩ làm nhi tử tiến sưởng. Tuy rằng sẽ bị người ở sau lưng cười nhạo, nhưng bọn hắn được lợi ích thực tế a. Đến lúc đó nếu thành công đi vào, liền đã có một phần tiền lương, lại có trong thôn một phần chia hoa hồng, kia nhật tử quá đến thật tốt. Chu Đông Mai không biết, Giang Kiều như vậy phản đối. Là bởi vì bộ dáng này tuyệt đối sẽ hạ thấp vương bằng phi hảo cảm, hắn về sau thăng chức rất nhanh, hiện tại cho hắn lưu lại hư ấn tượng sẽ có sâu xa ảnh hưởng. Vậy mất nhiều hơn được. Hơn nữa nàng hai cái đệ đệ bản thân cũng không phải rất muốn ở giang cảnh du thuộc hạ ăn nói khép nép làm việc. Ở nơi đó lại không thể lười biếng, lười biếng bắt được thực mất mặt, còn không bằng ở bên ngoài làm việc, ít nhất tưởng lười biếng thời điểm vấn đề không lớn. Ngày hôm sau Chu Đông Mai sáng sớm liền đi nhà cũ, gặp được nhị tỷ. Nàng thấy được người. Chấn động. Liên tính là đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại nhìn đến nàng cái dạng này, cũng kinh ngạc. Còn có một ít kinh hỉ. Trước kia đây là nàng muốn nhìn lên người, kết quả phong thủy thay phiên chuyển, nàng bị một phen tội lớn, hiện tại nhìn so nàng còn không xong. Nhị tỷ, ngươi đã trở lại. Giang Minh nghi nhìn trên mặt nàng có chút vặn vẹo sắc mặt, lãnh đạo gật gật đầu, ân. Lưu Tuệ Chi cũng tới, nhị muội. Nhưng rốt cuộc nhìn thấy ngươi, hảo chút năm không gặp, ngươi hiện tại là khổ tận cam lai. Về sau liền chờ hưởng phúc đi Đối này hai cái các hoài tâm tư người Giang Minh Nhi đem các nàng tâm tư xem rõ ràng Chỉ là nàng không nghĩ lá mặt lá trái Các ngươi tới tìm ta ôn chuyện A Thiệt tối đi Ta cùng ba ra khỏi nhà một chuyến Các ngươi cũng muốn làm sự đi Nàng muốn đi cho nàng mẹ để mộ trước nhìn xem nàng Quay đầu lại Chu Đông Mai liền đi huyền thành Tìm đã bắt đầu làm việc Giang Kiều nói chuyện này Giang Kiều biết được bọn họ thật sự có thể đi trở về Trong lòng chầm xuống Mẹ, ta đã biết Chu Đông Mai, ngươi nếu không trở về trông thấy ngươi nhị cô. Giang Kiều lắc đầu, tính, ta liền không quay về, ngươi liền cùng nàng nói ta muốn công tắc không được không. Nàng đều đã chết lặng. Vốn dĩ đôi vợ chồng này đều không có chịu đựng đi, hiện tại lại chờ tới rồi sáng sớm. Lấy bọn họ nguyên lai địa vị, lúc này trở về sẽ không kém đi nơi nào. Đáng tiếc, mấy năm nay không có như thế nào kỳ hảo. Nàng hiện tại đi lên đã quá muộn. Đơn giản bọn họ xa ở Hải Thành, quá đến lại hảo. Cũng sẽ không có vương ra về sau phú quý, nàng liền tính. Chu đông mai Nàng trứng mắt nữ nhi, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại sự, kết quả liền này. Giang tiểu, mẹ, ta theo như ngươi nói cũng không hiểu, ta ra tới thời gian cũng không ngắn, ta đi về trước. kia một đầu, Giang Minh nghi cùng Trương Dung mang theo một ít tiền giấy tới rồi trên núi, ở nàng mẹ đẻ mộ trước tế bái một phen. Ở nàng mẹ đẻ mộ bia cách đó không xa, chính là ba phía trước hai nhậm thê tử mộ bia. Nàng tâm mắt định ở vông thị hai chữ thượng Vương thị, chính là ba đệ nhị nhậm cưới vào cửa thê tử Nàng đệ thấp thanh âm, ba, nhiều năm như vậy, vẫn là không có tin tức sao Giang Nguyên đồng khẽ lắc đầu, không có Giang Minh nghi chầm chầm mắt, không có cũng là cái tin tức tốt Nếu ở qua đi 10 năm tuân ra nàng tin tức, nhà mẹ đẻ khẳng định sẽ bị liên lụy, đây là chuyện tốt Chỉ tiếc người này chính là cái bom hẹn giờ Bọn họ vô pháp phán đoán cái này bom là đã biến mất Vẫn là giấu ở chỗ tối, tới rồi nào đó thời gian liền nổ mạnh. Hy vọng nàng không cần tái xuất hiện. Trương Dung trầm mặt đứng ở một bên. Này tựa hồ, có cái gì chuyện xưa? Tế bái xong rồi, Giang Nguyên Đồng mang theo nữ nhi con rể hướng dưới chân núi đi. Các người muốn đi nhìn cái gì? Hắn chỉ điểm phụ cận sơn, Này một mảnh là chúng ta nơi này tập trung mai táng tổ tiên địa phương, Đi ra nơi này, mặt sau chính là trại chăn nuôi Trương Dung tới hứng thú, ta nghe nói trong thôn dưỡng rất nhiều gà. Rất nhiều heo, là thật vậy chăng? Giang Nguyên Đồng, tự nhiên là thật, chúng ta thôn địa phương không nhỏ, chỉ là rất nhiều là sơn, vô pháp lợi dụng, hiện tại đều tu lộ, xe cũng có thể đi vào, chúng ta đi trước gần một chút, đó là cái trại nuôi gà. Quanh qua khúc hữu đi ra ngoài, liền thấy được cao cao tường vây. Bọn họ là từ chân núi hướng lên trên đi. Muốn qua một đạo trạm kiểm soát, có người ở chỗ này thủ. Nhìn đến bọn họ gật gật đầu, không có ngăn trở. Đi lên chính là Đại Môn. Trại nuôi gà bên trong không phải nhân viên công tắc không thể đi vào, nhưng có thể ở trên đài cao xem. Cách một khoảng cách liền tu sửa một cái đài cao, có thể đi lên đăng cao xem tình huống bên trong. Giang Nguyên Đồng mang theo bọn họ thượng đài cao. Thứ cao đi xuống xem, thực dễ dàng liền thấy được tình huống bên trong. Rất nhiều gà. Ở trại nuôi gà trung gian nơi đó, bọn họ xem đến không phải rất rõ ràng địa phương, nơi đó đang có vài cá nhân đẩy xe đẩy qua đi nơi đó, phanh phanh phanh. Bọn họ gõ vang lên thao đồng. Phát ra thanh âm thực quảng, hấp dẫn nơi nơi mạn đi gà. Chúng nó đều biết, nghe được thanh âm này, chính là muốn ăn cơm. Gà càng ngày càng nhiều, bọn họ liền đứng ở nơi đó, dùng cái muông đem chúng nó đổ ăn hướng chung quanh bắt đi. Mỗi một chút, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều gà túi lổ mổ. Dâm dạp, kia một mảnh, tất cả đều là gà. Giang Minh Nhi đơn giản tính một chút, nơi này có mấy ngàn chỉ gà đi. Giang Nguyên Đồng Cười, nơi này chính là một vạn chỉ tả hữu, tất cả đều là có thể đẻ trứng gà mái. Giang Minh Nghi tán thưởng. Nếu không phải mấy ngày nay ăn tương đối hảo, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy thịt, nàng hoài nghi chính mình đôi mắt đều phải biến tái rồi. Trương Dung, như vậy trại nuôi gà có phải hay không còn có, ta xem bên kia cũng bị vây đi lên. Giang Nguyên Đồng, đúng vậy, bên kia cũng là. Trương Dung nhìn xem bên này sơn. Nơi này sơn hải rút đều không phải rất cao. Hiện tại là đỉnh núi trong cây, sườn núi loại thảo dưỡng gà. Chân núi có phải hay không nuôi heo? Giang Nguyên Đồng, Đúng vậy, trại nuôi heo địa thế tương đối thấp một ít, ta mang các ngươi đi xem, còn có dưỡng con thỏ dưỡng vịt, bất quá này hai loại đều không có nuôi heo dưỡng gà quy mô đại. Đi rồi một đoạn đường, Giang Nguyên Đồng Lơ đã quay đầu lại, nhìn đến bọn họ thở dốc, hắn tâm căng thẳng, chầm rãi thả chậm bước chân. Bọn họ thân thể tại đây mấy năm, thiếu hụt quá mức. Cũng may còn có thời gian, có thể chậm rãi bổ trở về. Chờ đến bọn họ chậm gì gì dạo tận hứng, ngày này cơ bản liền đi qua ngày hôm sau giang cảnh đằng mang theo thê tiểu đã trở lại cùng nhị cô cô gặp mặt giang cảnh du đem camera đem ra cô tưởng chụp cái gì ảnh chụp sao quay đầu lại ta tẩy ra tới gửi qua đi giang minh nghi cười tủm tỉm đồng ý hảo lúc này nhiều chụp một ít ảnh chụp nàng lúc này muốn đem tiểu nhi tử cùng tiểu tôn tử đều cùng nhau mang về lúc này là có thể một nhà đoàn tụ trương học thành có chút không tha sau lại cũng đáp ứng rồi ở ngày thứ ba buổi sáng bọn họ ngồi xe lửa Rời đi. Cũng đi theo đi tặng Lưu Tuệ Chi cùng Chu Đông Mai vẻ mặt đen đủi. Này thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Bọn họ đều chủ động lại đây, còn như vậy lãnh đạm, thật là đôi mắt danh lợi. Nhìn đến Lao Tam phát đạt, liền gương mặt tươi cười ngây người. Nhìn đến bọn họ, không hỉ không bi. Lúc này bọn họ theo bản năng xem nhẹ này mười năm bọn họ là như thế nào chẳng quan tâm. Ba tháng, cả nước khoa học kỹ thuật đại hội triển khai, phần tử trí thức từ xú Lao Kiểu trở thành giai cấp công nhân một bộ phận. Theo tương quan tin tức truyền khai, xa không nói, các lao sư là càng an tâm. Tống Ngọc Lâm hiện tại còn ở tiểu học đảm nhiệm lao sư, nàng thấy được cái này tin tức sau, lại đây tìm Giang Cảnh Du. Chúng ta về sau là không cần lo lắng để phòng đi. Giang Cảnh Du cấp ra làm nàng an tâm khẳng định ngữ khí, là, ngươi phải hảo hảo đương ngươi lao sư đi. Tống Ngọc Lâm cái này cười. Mấy năm trước lao sư nhật tử là thật không tốt lắm quá. Nàng là tiểu học lao sư, so trung học lao sư hảo rất nhiều. Cũng cho nàng không nhỏ áp lực Cho nàng một viên thuốc can thần Giang Cảnh Du trở về trong xưởng xử lý tương quan sự vụ Gần tan tâm điểm Mợ cả vô cùng lo lắng lôi kéo Diệp Hồng Tú lại đây trong xưởng tìm nàng Cảnh Du, ngươi mau giúp đỡ, mau giúp đỡ Nàng nói chuyện thanh âm ở run Tay cũng run Diệp Hồng Tú đỡ nàng Cũng là vẻ mặt cấp sắc Cảnh Du, trong xưởng có xe ở sao Ngươi xảo biểu nội nàng khó sinh Trong huyện bác sĩ không nắm chắc Làm chúng ta đưa đi thành phố trong huyện tìm không thấy xe giang cảnh du vừa nghe lập tức cất bước liền hướng bên trong chạy có xe người đợi lát nữa chu minh ở trong xưởng sao nàng đi ra xe bộ môn bên cạnh có người trả lời hắn hôm nay không ở xưởng trưởng làm sao vậy còn có ai sẽ lái like xe ở trong xưởng có người khó sinh muốn đi thành phố cấp vừa nghe lời này nơi này người cũng nóng nảy đều không ở ra xe hoặc là xin nghỉ giang cảnh du như mày chìa khóa đâu Ở chỗ này, sưởng trưởng, ngươi muốn làm gì, hiện tại không ai sẽ lái xe a, Có chìa khóa cũng vô dụng. Giang Cảnh Du cầm chìa khóa liền đi ra ngoài, ngươi cho ta bổ cái kỷ lục, ta đem xe mượn đi rồi. Sau đó ở đại gia trận mắt há hốc mồm ánh mắt hạ mở cửa xe, thượng ghế điều khiển, khởi động. Từ từ, sưởng trưởng khi nào sẽ lái xe. Diệp Hồng Tú cùng mở cả cũng không biết, nhưng lúc này cũng cô không được như vậy nhiều. Lên xe, Giang Cảnh Du trực tiếp chạy đến bệnh viện. Đại cứu đang ở bệnh viện cửa suốt ruột đi qua đi lại, thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhìn đến bọn họ lái xe tới, thì cực mà khóc, các người mượn đến xe. Giang cảnh du không nói nhiều, đại cứu, người đâu? Hắn cất bước liền hướng bên trong chạy, ở đâu ở đâu, bọn họ thủ, lập tức liền tới. Không bao lâu liền có người nâng cáng đem thống khổ diệp xảo nâng lại đây. Sau thùng xe không vận hóa thời điểm là chống không, hiện tại trực tiếp ở dưới phô mấy tầng chăn liền đem người hướng lên trên phóng. Diệp nằm ở nơi đó. Môi trắng bệnh, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, vẻ mặt thương khổ. Có bác sĩ cùng hộ sĩ theo đi lên, có thể đi rồi. Nắm chặt thời gian. Nếu tới kịp, còn có thể đem này hai điều mạng người kéo trở về. Giang Cảnh Du lập tức khởi động xe. Nàng trước kia là cái tài xế giả, hiện tại trong xưởng xe vận tải nàng cũng có chính mình trộm khai đỡ quyền. Hiện tại khai lên hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa hiện tại trên đường thiếu xe, không có hồng đèn đường, không tắt xe. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ đem người đưa đến thị bệnh viện. Xuân sao một đám người từ xe vận tải mặt sau xuống dưới, nâng sản phụ hướng bên trong đi. Bên trong người nhìn đến cái này tư thế, lập tức liền chuẩn bị lên. Hướng bên này đi, cái này phòng giải phẫu là chống không, Ngươi kiên trì, bác sĩ tới. Thực mau liền có hai cái áo bờ lật trắng chạy chậm lại đây, cùng trong huyện tới hai cái bác sĩ vào phòng giải phẫu, đóng cửa lại. Lưu lại bên ngoài một đám người hít thở không thông chờ ở bên ngoài. Giang cảnh du trầm khuôn mặt Nàng thấy được Diệp xảo biểu mội sát mặt, nàng hiện tại trạng huống Thật không tốt. Trung Quy vẫn là ở trên đường trì hoãn, nếu bọn họ trong huyện liền có tốt bác sĩ, tốt máy móc thiết bị, tình huống liền không giống nhau. chương 72 kiến phân xưởng để thượng nhật trình. Giang Cảnh Du nhìn một vòng, tới người trừ bỏ nàng cùng mẹ, còn có mợ cả, biểu mội phu lưu thanh đồng, cùng với nàng bà bà. Những người khác chưa kịp lên xe. Nàng đệ thấp thanh âm, mẹ, ngươi cùng ta cụ thể nói nói hôm nay trải qua. Diệp Hồng Tú thở dài một hơi, xảo xảo nàng tháng tới rồi, ta nói đi xem nàng, vừa lúc liền gặp gỡ nàng phát động, liền đi tìm bà đỡ qua đi, sau lại bà đỡ nói không tốt lắm, chúng ta liền vội vàng đưa đến huyện bệnh viện, sau lại ngươi cũng biết, huyện thành bệnh viện bác sĩ cũng nói bọn họ không có nắm chắc, cũng không có gì thiết bị, ở huyện thành cứu không được, muốn đi thành phố, cho nên ta liền qua đi kêu ngươi. Giang Cảnh Du, huyện bệnh viện không phải có xe sao? Diệp Hồng Tú, không khéo, xe hỏng rồi. Bác sĩ cũng không có biện pháp. Nàng trước tiên liền nghĩ tới nữ nhi. Nữ nhi cũng không làm nàng thất vọng. Hấp tấp liền mang theo bọn họ đi tới nơi này. Chỉ là nàng nghĩ tới một vấn đề. Nàng buồn bực. Ngươi như thế nào sẽ lái xe. Còn khai đến như vậy thuần thủ. Giang Cảnh Du. Ân. Cái này cũng là vì ta thiên phú hảo. Ngươi con rể đã dạy ta. Không bao lâu ta liền biết. Diệp Hồng Tú tiếp nhận rồi cái này cách nói. Nguyên lai là như thế này a. Nữ nhi khẳng định không có thiếu phí tâm tư. Mới có thể khai như vậy hảo. Giang Cảnh Du ừ một tiếng, thay đổi cái đề tài, nàng khi nào bắt đầu phát động. Diệp Hồng Tú, liền buổi sáng, ta buổi sáng quá khứ. Giang Cảnh Du nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã 6 giờ nhiều. Hơn nữa nàng đi vào về sau vẫn luôn không có thanh âm, làm nhân tâm hoảng. Diệp Hồng Tú lầm bẩm, trời cao phù hộ, trời cao phù hộ, mẫu tử bình an. Giang Cảnh Du cũng bắt đầu cầu nguyện, hôm nay may mắn có thể đứng ở biểu muội bên này. Sinh hài tử chuyện này không nói đạo lý, nói như vậy sinh đệ nhất thai nhất gian nan, mặt sau liền thuận lợi. Diệp Sảo đã sinh hai đứa nhỏ, đây là đệ tam thai, lại gặp như vậy tội lớn, một cái không cẩn thận, còn muốn một thi hai mệnh. Giang Cảnh Du cảm thấy bộ dáng này không quá hành. Quả nhiên vẫn là phải có chuyên nghiệp bác sĩ ở phụ cận mới tương đối phương tiện. Thành phố lớn nó có trung tâm cạnh tranh lực, chữa bệnh giáo dục là không qua được lưỡng đạo cảm. Rất nhiều tiểu địa phương lưu không được người chính là bởi vì này hai cái nguyên nhân vẫn là muốn phát triển lên mới được. bọn họ liền như vậy hít thở không thông chờ đợi. có bác sĩ ở bên trong kêu cái gì, sau đó có cái hộ sĩ ra tới, vội vội vàng vàng mở cửa ra tới, không đợi bọn họ hỏi chuyện, chạy chậm rời đi. không bao lâu liền đẩy một chiếc tiểu xe đẩy đi vào, đem cửa đóng lại. từ cái này tư thế tới xem cũng không lạc quan. mợ cả phía trước vẫn luôn ngốc ngốc nhìn phòng giải phẫu đại môn, hiện tại có chút hỏng mất. nàng đánh lưu thanh đồng, dùng sức chụp đánh bờ vai của hắn cùng phần lưng, áp lực khắp đều. Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta đều nói không cần tái sinh, ngươi còn tưởng tái sinh một cái. Này nếu là đem mệnh đáp đi vào làm sao bây giờ? Ngươi nói, ngươi nói à. Diệp Sảo nàng có hai đứa nhỏ, một nữ một nhì, ở sinh nhi tử thời điểm ra chút đừng rẽ, bác sĩ làm nàng hảo hảo bảo dưỡng, kia mấy năm đừng sinh, có lẽ lúc sau đều không sinh tốt nhất. Chỉ là lưu ra vẫn luôn đều tưởng nàng tái sinh một cái năm hài vẫn luôn ở nữ nhi bên thai nói tái sinh một cái. Vốn dĩ nữ nhi nghe xong bác sĩ nói không nghĩ tái sinh, nhưng là lưu gia vẫn luôn đang nói, ngay cả con rể cũng không đứng ở nữ nhi bên này, nói cái gì nhiều tử nhiều phúc, này nếu là mạng người đều đáp đi vào, còn có cái gì phúc khí. Lưu Thanh Đồng cũng hối hận, ôm đầu ngồi sổm nơi đó, nhầm mẹ vợ như thế nào đánh, như thế nào phát tiết đều không hẽ răng. Làm nàng hết giận. Như vậy chính mình trong lòng cũng dễ chịu một ít. Lưu Đồng theo mẹ nó trong lòng cũng có chút hối hận Nàng không có thiếu thúc giục con dâu tái sinh cái tôn tử, một cái nam hải thật sự là quá không bảo hiểm. Nhưng nếu là thật sự lấy mạng đổi mạng lại không đáng, nàng đối cái này con dâu vẫn là vừa lòng, một chút đều không nghĩ thay đổi người. Nếu là nàng thật sự đã xảy ra chuyện, nhi tử còn tuổi này khẳng định là yêu cầu lại cưới một cái, đến lúc đó liền có mẹ kế, thực dễ dàng ra chạy không yên, cho nên nàng xem bất quá đi thông ra như vậy đánh nàng nhi tử cũng coi như không nhìn thấy. Bọn họ ở bên ngoài đợi ba cái giờ. Giang Cảnh Du lúc này cảm thấy có hy vọng, nếu nàng chống đỡ không nổi nữa, giải phâu hẳn là kết thúc mới đúng, hiện tại bọn họ còn ở bên trong, vậy Thuyết Minh còn có cứu giúp cơ hội. Diệp Hồng Tú một bàn tay gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, thực dùng sức, Giang Cảnh Du không cảm thấy đau, nàng biết đây là mẹ phát tiết một loại con đường. Nàng một phương diện lo lắng cái này chất nữ, một phương diện nghĩ mà sợ nữ nhi không cần lại trải qua trường hợp như vậy. Lúc trước nữ nhi hoài xong bào thai, nàng thực lo lắng. Cũng may mặt sau sinh sản thời điểm thuận thuận lợi lợi, lúc sau bọn họ vợ chồng son không nghĩ tái sinh, có con trai con gái, nàng cũng không phản đối. Hiện tại nhìn đến cái này trường hợp, Diệp Hồng Tú cảm thấy không sinh quyết định này thật là quá sáng suốt. Nữ nhân sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan sấm một lần, sẽ không bởi vì sống qua số lần nhiều liền bình yên vô sự. Hoàng Quế Hương đánh con rể một đốn, lúc sau cũng không sức lực, một ngông ngồi dưới đất, dựa vào phía sau trên tường, lại nốc ngốc nhìn phòng giải phẫu trong miệng không ngừng nói chuyện Xảo xảo, ngươi cần phải kiên trì à, ngươi nghe được ta ở kêu ngươi đi, ngươi như thế nào bỏ được ném xuống chúng ta. Ngươi cứ yên tâm ngươi hài tử, bọn họ còn như vậy tiểu, không có thân mụ về sau nên làm cái gì bây giờ, ngươi nhất định phải kiên trì. Giống như đầy trời thần Phật đều nghe được nàng cầu nguyện, phòng giải phẫu cửa mở. Giang cảnh du bị Diệp Hồng Tú lôi kéo cũng vọt tới bác sĩ trước mặt, bác sĩ, bên trong thế nào? Thuận lợi sao? Bác sĩ sắc mặt cũng không tốt, sản phụ tình huống vừa mới ổn định còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, hài tử cũng sinh mổ sinh hạ tới, bất quá hài tử ở bên trong buồn lâu lắm, tình huống không quá lạc quan, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. nghe được lời này đại gia trong lòng chầm xuống, lưu đồng thau kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái như là ở khóc biểu tình, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn đại phu, chúng ta có thể xem bọn hắn sao, chúng ta có thể làm cái gì? bác sĩ, các ngươi không thể đi vào, các ngươi phi dụng còn không có dao, các ngươi ai cùng hộ sĩ đi giao phí. nói đến giao phí. Lưu Thanh Đồng cường đánh lên tinh thần, lôi kéo mẹ nó cùng nhau đi theo hộ sĩ rời đi, lưu lại những người khác tại đây chờ. Không bao lâu, Lưu Đồng tao mẹ nó liền đã trở lại, hơi xấu hổ trà sát bàn tay, cùng Hoàng Hoa Quế nói: "Thông gia, ta trên người tiền không đủ, không biết các ngươi trên người có hay không nhiều, trước cho ta mượn cấp bệnh viện." Hoàng Quế hương hai lời chưa nói liền đem tay với vào trong lòng lực, đào đào, nàng đương nhiên là mang theo tiền lại đây, nàng chạy ra tới một cái dùng vải dầu bao ở bên nhau tiểu bao lì xì toàn bộ cho nàng. Nàng điểm điểm, còn kém điểm. Diệp hồng tú nàng không mang tiền, nhìn Giang Cảnh Du, Giang Cảnh Du mang theo, nàng theo qua đi, ta và ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem, ta cũng không biết trên người có đủ hay không. Nhìn đến Giang Cảnh Du nói chuyện, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, hảo, chúng ta hướng bên này đi. Nàng là mang theo tiền lại đây, thêm lên mang theo có 80 nhiều, chiếm của cải hơn phân nửa, giống nhau sinh sản đây là đủ, chỉ là ai có thể nghĩ đến sẽ như vậy. Hiện tại còn không biết đem tiền tiêu người còn có thể hay không cứu trở về tới. Đi nơi đó, sai biệt Giang Cảnh Du bổ thượng. Vị này biểu muội bà bà nói rất thêm hay, nói là cùng nàng mượn, quay đầu lại liền còn cho nàng. Ở phương diện này Giang Cảnh Du đối nàng dâng lên một ít hảo cảm, bởi vì nàng nói chính là hướng nàng mượn, lúc sau sẽ còn. Đối mặt đối dân quê tới nói giá trên trời chữa bệnh phí nàng cũng không nói gì thêm không ở bệnh viện về nhà đi linh tinh không đem mạng người đương một chuyện nói. Không phải Giang Cảnh Du bi quan có chút tồn tại chính là đột phá điểm mấu chốt. Nàng lúc trước sinh sản thời điểm liền có ngộ quá, có cái sản phụ xuất huyết nhiều, tình huống nguy cấp thời điểm, nàng bà bà nói không chị, mang về nhà đi, nếu không phải nàng nhi tử không đồng ý, bác sĩ cao minh đem mạng người kéo lại, không chừng liền như vậy không có. Trở lại đi, hài tử sinh ra không đến một giờ, liền truyền đến tin giữ, mới vừa sinh hạ tới nam anh mất đi hô hấp. Thằng đến lúc này mới biết được hài tử giới tính. Là lưu ra muốn nam hài, Nhưng hắn cùng thế giới này không có gì duyên phận, vừa tới không lâu liền phải đi trở về. Nàng nghe xong trong lòng đều khó chịu, càng đừng nói những người khác. Nàng nhìn về phía mỡ cả, Hoàng Quế Hương liền phản phất bị người rút đi toàn thân sức lực, sau này đảo đi, giang cảnh du đỡ nàng một phen, đem người ổn định. Diệp Hồng Tú nghe xong một trận hoảng hốt khí đoạn, hốc mắt đỏ, tạo nghiệp nha, này đáng thương hài tử. Lưu đồng thao thống khổ rũ tưởng, mẹ nó ở bên cạnh cũng là ngơ ngẩn. Hoàng Quế Hương cả người đều dựa vào ở giang cảnh du trên người, dùng hết sức lực hỏi bác sĩ, nữ nhi của ta hiện tại thế nào? Thanh âm này dùng hết nàng sức lực, lại tiểu nhân đáng thương. Một cái không chú ý liền nghe không rõ ràng lắm. Bác sĩ, sản phụ trước mắt hôn mê trạng thái, còn ở bên trong, chúng ta sẽ có người canh giữ ở bên cạnh. Phải đợi ngày mai thoát ly nguy hiểm kỳ mới có thể rời đi. Các ngươi nhìn xem đêm nay như thế nào an trí đi, còn có hài tử bên kia, các ngươi mang theo quần áo lại đây đi. Hoàng Quế Hương, mang theo, ta đi cho hắn. Dọn dẹp một chút. Lưu Đồng Thao lau một phen trên mặt nước mắt, ta đến đây đi, ta là hắn ba bà, ta cho hắn mặc quần áo. Hoàng Quế Hương không nói nữa. Lúc này đã là đêm khuya. Giang Cảnh Du hỏi hộ sĩ nơi nào có thể nghỉ ngơi, lại đi bệnh viện nhà ăn mua một ít cháo trở về lắp bụng, chắp vá cùng mấy cái giờ. Đại cứu bọn họ ngồi buổi sáng xe tuyến lại đây. Bác sĩ cũng tuyên bố sản phụ thoát ly nguy hiểm kỳ. Đại cứu đôi mắt đỏ bừng. Đại tỷ các ngươi về đi, nơi này có chúng ta, xảo xảo, nàng phúc lớn mạng lớn, lưu lại một cái mệnh tới đã không tồi, hai tử cùng nhà chúng ta có duyên không phận, về sau có cơ hội hắn sẽ lại đến. Giang cảnh du trở về lúc sau bổ một chút miên, tỉnh lại thời điểm nhìn đến chính là song bảo thai ghé vào nàng trên mép giường bình yên ngủ say bộ dáng, Huynh muội hai cái diện mạo càng dài khác nhau càng lớn, bọn họ cũng không phải cùng chứng song sinh, diện mạo cũng không giống nhau. Nhưng khi còn nhỏ có thể ở trên mặt tìm ra rất nhiều có huyết thống quan hệ chứng minh, hiện tại bọn họ nảy nở. Thực rõ ràng có thể nhìn ra được tới, ca ca lớn lên giống ba ba, muội muội lớn lên giống mụ mụ. Giang Cảnh Du lặng lẽ ngồi dậy, nàng động tác thực nhẹ, vẫn là làm cho bọn họ tỉnh, Cố Hi xoa xoa đôi mắt, đi phía trước một phát, liền nhào vào Giang Cảnh Du trong lòng ngược, "Muội mụ, mụ ngươi tỉnh." Nói nàng đem chính mình giày cấp đạp rớt, hoàn toàn bỏ qua đi, Giang Cảnh Du ôm lấy nàng, "Đúng vậy. mụ muội" Ta nghe nói, ngươi không ở nhà là bởi vì xảo gì sinh bảo bảo nằm viện phải không? Sinh bảo bảo như vậy nguy hiểm à? Cố thịnh cũng nhìn nàng, chờ mụ mụ đáp án. Bọn họ hai cái từ nhỏ thân thể hảo, bệnh viện đối bọn họ tới nói là một cái xa lạ lại đại biểu cho nguy hiểm địa phương. Chỉ có bệnh nặng nhân tài sẽ đi, phương diện nào đó tới nói, cái này nhận chi cũng không có gì sai. Không phải cái gì bệnh nặng, mọi người đều sẽ không đi. Giang Cảnh Du gật gật đầu, đúng vậy. Các ngươi xảo gì sinh bảo bảo thời điểm gặp nguy hiểm, thiếu chút nữa bác sĩ không cứu trở về tới. Cái này làm cho bọn họ hai cái càng lo lắng, kia mụ mụ ngươi cũng sẽ như vậy sao? Ngươi không cần đi bệnh viện được không? Cố thịnh, chúng ta không nghĩ muốn để để muội muội Cố hi cường điệu, đúng vậy, chúng ta từ bỏ, ta là trước đây muốn, hiện tại không nghĩ muốn, mụ mụ từ bỏ được không? Hai khuôn mặt thượng đều có bất an. Giang cảnh du đem cố thịnh cũng kéo vào trong lòng ngực, hảo à, mụ mụ không sinh. Có các người hai cái là đủ rồi. Trên mặt nàng tràn đầy ý cười, đây là lo lắng nàng đâu. Dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, cố thỉnh có chút thẹn thùng. Hắn là cái tiểu nam tử hán, không thể luôn ôm mụ mụ, nhưng là hiện tại bị mụ mụ như vậy ôm, nghe mụ mụ hương vị, hắn quyết định này sẽ không lo nam tử hán. Chờ lúc sau lại đương đi. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng chính là bọn họ trừ bỏ đi học bên ngoài, chỉ cần giang cảnh du ở bọn họ liền vẫn luôn đi theo giang cảnh du ngông mặt sau, cũng không ra đi chơi. Bọn họ biết cái gì là tử vong. Tử vong chính là rốt cuộc nhìn không tới. Cái kia tiểu biểu để bọn họ liền nhìn không tới. Đối này, Giang Cảnh Du cũng thực dung túng, tưởng cùng liền cùng đi. Quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Em bé hảo hảo an táng, diệp xảo lần này nguyên khí đại thương, ở một đoạn thời gian viện, chờ đến bác sĩ mở miệng mới về nhà. Sau khi trở về, nàng lại đây cùng Giang Cảnh Du nói lời cảm tạng. Giang Cảnh Du nhìn nàng tái nhợt không có một tia huyết sắc môi, nhìn không được những mày. Ngươi không cần lại đây, như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi. Diệp xảo hơi hơi cười, tỷ, ta không có việc gì, ta cũng nằm đủ rồi, muốn ra tới đi một chút. Giang cảnh du vào phòng, cầm một đống bổ khí huyết đồ vật cho nàng, ra tới đi một chút, cũng đúng, lượng sức mà đi, trước đem thân thể dưỡng hảo, mấy thứ này ngươi lấy về đi ăn. Mấy thứ này có giá trị xa xỉ, Diệp xảo nhìn, thở dài một hơi, ta đây liền không khách khí, chỉ là bác sĩ nói ta này yêu cầu chậm rãi bổ, nhất thời cấp không tới. Nàng cũng lo lắng cho mình này đi một đoạn đường liền khí hư thân thể, cho nên tuy rằng giá trị xa xỉ, hơi xấu hổ cũng nhận lấy, âm thầm ghi nhớ này phân tình. Nàng ngậm miệng không đề cập tới cái kia mới sinh ra liền không bao lâu liền chết non hài tử, Giang Cảnh Du cũng không đề cập tới. Cái này đau xót yêu cầu thời gian tới chậm rãi mặt bình. Giang Cảnh đang viết xuống cuối cùng một số liệu, khép lại vở, sau đó đem nó no khóa vào trong ngăn kéo. Có thể tan tầm. Ra khỏi phòng, bên ngoài còn có này không ít người còn ở vội. Hắn đánh một tiếng tiếp đón, ta nơi này chuyện này làm xong, liền đi trước. Đã qua tan tầm điểm, xem hắn đi rồi, có chút người cũng dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị đi trở về. Ở chỗ này công tác người, có từ thượng trang thôn mang lại đây, cũng có đi vào nơi này về sau chiêu công nhân. Bọn họ làm công khu vực ở lầu 2. Lầu 1 tất cả đều là kho hàng. Lầu 2 có một ít cũng là kho hàng, bất quá ở chỗ này phóng càng nhiều đều là một ít tương đối nhẹ đồ vật. Lúc này đã sắp trời tối. Hắn cười xe đạp qua đi hắn cha vợ lâm ra. Hắn cha vợ vốn là xem thời cơ không ổn trước tiên xử lý bệnh hưu, hiện tại bởi vì nhân thủ khan hiếm, hắn lại trở thành phó hiệu trưởng. Hắn nhạc mẫu cũng khôi phục chức vị, như cũ làm nàng đại học lao sư. Bọn họ nguyên lai chủ phòng ở cũng đẳng ra tới cho bọn hắn chủ, liền dọn trở về, lại bởi vì hắn ái nhân hiện tại vào đại học, liền ở phụ cận, ngày thường đại gia công tác công tác, đi học đi học, trong khoảng thời gian này nữ nhi liền ở lâm Gia đợi. Có nàng mợ cả hỗ trợ xem hài tử. Ở trên đường đi ngang qua tiệm cơm Quốc Doanh thời điểm, Giang Cảnh đằng ngừng lại, đi mua hai lung sủi cảo đóng gói mang qua đi. Hắn đi đến thời điểm, hắn tức phụ đang ở trong phòng bếp cấp nhạc Ngô trợ thủ làm cơm chiều, cha vợ ở ôm nữ nhi niệm chuyện xưa thư. Giang Mạn Mạn nhìn đến ba ba tới, hoan hô một tiếng, từ ông ngoại đầu gối chạy xuống tới, Thanh thủy kêu, "Ba ba ngươi đã về rồi." Một bên nào tới. Giang Cảnh đằng đem hài tử bế lên tới. Cha vợ nhìn đến nàng tới, Nguyên bản đối với ngoại tôn nữ hiền hòa khuôn mặt tức khắc thu liễm một ít, người đã đến rồi. Đối con rể, cũng không thể cấp quá nhiều gương mặt tươi cười. Ở một bên hắn đại cứu ca đang xem báo chí, nghe được thanh âm ngẩn đầu lên, ân một tiếng, tới, mau ăn cơm. Đại tàu ôm tiểu nhi tử lại đây, nhìn đến hắn một bàn tay thượng đồ vật, mội phu tới, người lúc này lại mang theo cái gì, đều là người một nhà, không cần như vậy tiêu pha. Giang cảnh đằng, đi ngang qua thời điểm nghe được bọn họ nói sủi cảo không tồi. Mua một ít thêm cái đồ ăn. Nghe được hắn nói là sủi cảo, đại tẩu trên mặt tươi cười càng sáng lạ, nàng trong lòng ngực hài tử một chữ miệng, nước miếng liền chảy xuống dưới, thứ sủi cảo, ta muốn thứ. Tiểu hải tử nói chuyện còn không phải rất rõ ràng, đối sủi cảo nhiệt tình yêu thương đã đầy đủ biểu đạt ra tới. Lâm Yến Linh từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, ngươi đã đến đến rồi, rửa tay đi thôi, chuẩn bị ăn cơm. Giang mạn mạn cùng ba ba một khối đi rửa tay, một bên hỏi, ba ba ngươi vội xong rồi sao? Giang Cảnh Đằng, ta vội xong rồi, cho nên ta liền tới tìm các ngươi. Hôm nay ngươi có hay không ngoan ngoan nghe lời? Giang Mạn Mạn giơ lên tay, chớp đen lúng liếng mắt to. Ta có à? Ta thường ngoan, không tin ngươi hỏi ông ngoại. Ta quét rác mỡ còn khen ta. Giang Cảnh Đằng cười cười, ngươi hôm nay còn làm cái gì? Giang Mạn Mạn cùng tỷ tỷ chơi, cùng tiểu đệ đệ chơi, quét rác, rửa rau, nghe chuyện xưa, ăn cơm, tắm rửa, thật nhiều thật nhiều sự đâu? Giang Cảnh Đằng vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy a, giỏi quá. Đã đang xem chung quanh nhà giữ trẻ, chờ tới rồi 6 tháng cuối năm liền đem mạn mạn đưa qua đi, cho đến lúc này liền không cần phiền toái nàng mợ cả. Đại cứu tử có 3 cái hài tử, tiểu nhân cái kia mới 2 tuổi, gánh nặng không nhẹ. Vốn là có thể đem hài tử lưu tại quê quán, chỉ là bọn hắn hai vợ chồng đều không bỏ được hài tử rời nhà xa như vậy, muốn mỗi ngày có thể nhìn đến nàng, liền mang lại đây. Tẩy xong tay đi ra ngoài, đồ ăn cũng đều bưng lên bàn. Nhà bọn họ lấy tiền lương người nhiều, ở An phương diện này cũng sẽ không bạc đái chính mình. Một cái hấp cá, một mâm xào trứng gà, mặt khác còn có một đại cái đĩa năng rau xanh, hơn nữa một đại phân sủi cảo, cơm chiều có thể nói phong phú. Ăn cơm lúc sau, giang cảnh đằng mang theo thê tiểu cùng nhau về nhà, mặt sau thê tử, hài tử ngồi phía trước. Treo đèn tin, cưới 20 phút liền đến ra. Đây là bọn họ thuê phòng ở, khoảng cách trường học cùng hắn bên kia đều không tính xa. Buổi sáng thê tử mang theo nữ nhi ngồi xe buýt về nhà mẹ đẻ bên kia, đem nữ nhi lưu lại, sau đó đi trường học, buổi tối hắn tan tầm liền qua đi ăn cơm, tiếp người. Mệt la mệt mọi chút, lại rất phong phú. Trở về lúc sau, mạn mạn đã mệt nhọc, may mắn nàng đã tắm xong, rửa mặt một chút liền ngủ rồi, chờ đến giang cảnh đằng tắm rửa xong ra tới thời điểm, nhìn đến thê tử đang ở sắt tóc. Giang cảnh đằng tiếp nhận công tác này, hắn cầm khăn lông dùng sức nhất trà sát, so nàng chậm chậm càng có hiệu suất. Lâm Yến Linh xem hắn tiếp nhận, liền ngồi ở nơi đó làm hắn cho chính mình sát tóc, nhìn ngủ đến đỏ mặt phát phát nữ nhi, nhịn không được vườn tay sờ sờ nàng đô đô khuôn mặt. Giang cảnh đằng, ngày mai nghỉ ngơi ngày, muốn đi nào? Đi xem điện ảnh. Vẫn là muốn đi làm khác. Lâm Yến Linh tự hỏi một chút, ngày mai đi vườn bách thú đi, mạn mạn nàng niệm vài lần, vẫn luôn không mang nàng đi. Hảo, vậy mang nàng đi vườn bách thú, ta nhớ rõ nàng muốn đi xem con khỉ. Đúng vậy, nàng muốn nhìn con khỉ. Ngày mai nàng nghe được khẳng định thật cao hứng. Nói, Lâm Yến Linh do dự một chút, ta đại tẩu nàng hôm nay tìm ta, nàng có cái đệ đệ không công tác, chúng ta chỗ đó còn thiếu không thiếu người. Giang cảnh đằng có chút kinh ngạc, đại tẩu đệ đệ không phải đều có công tác sao? Đây là cái nào đệ đệ? Lâm Yến Linh, nhỏ nhất cái nào, phía trước có, nhưng là Lâm thời công, hiện tại không thiếu nhân thủ liền không công tác. Liên nàng nghe được, hình như là phạm vào một ít sai lầm, này liền công tác khó giữ được. Cho nên đại tẩu liền tìm tới rồi nàng, hy vọng nàng có thể mở miệng nói một chút cho hắn tìm cái công tác. Giang Cảnh Đằng ở trong đầu suy tư đại tẩu cái này để đệ, đệ tình huống, ta nhớ rõ hắn bằng cấp là cao trung đi. Nghe được hắn lời này, Lâm Yến Linh cảm thấy hấp dẫn, xoay đầu tới, đúng vậy, là cao trung tốt nghiệp. Giang Cảnh Đằng, bao lớn rồi? Lâm Yến Linh, hẳn là 20 xuất đầu đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Giang Cảnh Đằng, ngươi đối hắn có cái gì hiểu biết? Am hiểu cái gì? Sẽ làm cái gì? Phẩm tính quá quan sao. Giang cảnh đằng chỉ là mơ hồ nhớ rõ giống như gặp qua một mặt, hiểu biết không thâm. Nói đến cái này Lâm Yến Linh hít một hơi, ta nghe nói hắn tính cách giống như có chút đại khái, am hiểu cũng không có gì đặc biệt xung ra, phía trước trên cơ bản chính là làm một ít đánh tạp tạp sống. Giang cảnh đằng, đại khái, là tương đối sơ ý. Lâm Yến Linh, đúng vậy, hắn tuổi tác ở huynh đệ tỷ muội trung nhỏ nhất, còn có chút không chứng tính. Không định tính. Nghe thấy cái này Giang Cảnh Đằng liền nhướng mày. Từ Giang Cảnh Đằng đi vào nơi này, nhân thủ không đủ thời điểm tỉ làm hắn ở bên này mang theo người nhận người. Đối với thông báo tuyển dụng công nhân hắn đã thuần thụ, nghe đến đó trong lòng liền hiểu rõ. Hiện tại tạm thời còn không thiếu người, bất quá có kế hoạch, quá 2 tháng liền nhận người. Đến lúc đó chúng ta sẽ dán chiêu công thông báo. Nếu hắn đến lúc đó còn không có tìm được thích hợp, trực tiếp đi báo danh tham gia khảo thí thì tốt rồi. Đến nồi nói hắn một chữ miệng, trực tiếp liền đem người chiêu đi vào. Hắn sẽ không làm như vậy, tuy rằng hắn trước mắt là nơi này dẫn đầu người, lại không phải hắn không bán hai giá, hơn nữa hắn tỷ đều sẽ không làm như vậy. Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy tỷ tưởng thông báo tuyển dụng phương pháp thật tốt quá, khảo thí chúng cử, có thể hay không thi được tới, xem thành tích nói chuyện. Bộ dáng này không biết chắn bao nhiêu người. Tỷ bên kia còn hảo thuyết, trừ bỏ một ít thật sự thân thích, tìm nàng đi cửa sau người không nhiều lắm, giống bọn họ này đó thứ một bậc, lại là ở nhà kia phía làm sưởng, cái nào không phải cùng nhau lớn lên. Lại có vài phần tình cảm. Bang khảo nhập học cái này quy định không biết giúp bọn hắn đẩy nhiều ít không cần thiết phiền thoái. Đến nỗi nói mặt khác, chỉ cần có thể thi được tới, phẩm tính phương diện cũng quá quan, kia không có gì hảo thuyết, nhà mình thân thích lại không phải cái gì kẻ thù, tiến vào tiến bảo bái. Nghe được khảo thí, Lâm Yến Linh liền cười, có thể ở đại tẩu bên kia đáp lời, việc này ở nàng nơi này liền tính qua, theo sau nàng tò mò lên, như thế nào các ngươi lại muốn nhận người a La sinh ý thực hảo sao? Nói đến cái này giang cảnh đằng tươi cười tràn đầy tự đắc, đúng vậy, sinh ý thực hảo. Thượng trang thôn là sinh sản đại bản doanh, bởi vì giao thông quan hệ, rất lớn một bộ phận đều là trước vận đến bọn họ nơi này, sau đó lại giao hàng. Hiện tại bọn họ huyện thành có bao nhiêu nuôi dưỡng, những cái đó thịt loại trừ bỏ chảy vào thị trường thịt tươi, còn lại cơ bản đều là vào bọn họ trong xưởng. Sinh sản ra tới sản phẩm, trừ bỏ một ít quá hẻo lánh tỉnh, đều có đơn đặt hàng. Nay con ở tiếp tục lan tràn. Hiện tại có chút tỉnh chỉ là ở một ít đại thành thị có giao dịch lui tới, không có tiến thêm một bước thâm nhập, bọn họ hiện tại đang ở làm chính là cái này. Hai tháng sau thông báo tuyển dụng, chủ yếu chiêu chính là tiêu thụ nhân viên, yêu cầu các nơi chạy. Nếu là có bản lĩnh, có trích phần trăm, có thể lấy không ít tiền. Nếu là không bản lĩnh, cũng chỉ có thể lấy cơ bản tiền lương, hơn nữa nơi nơi chạy, cũng vất vả. Lâm Yến Linh, có như vậy nhiều hóa có thể bán sao, ta nhớ rõ hiện tại liền cung ứng rất nhiều địa phương đi. Lại nói tiếp liền liễu lưới. Nàng ở trường học phòng ngủ, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng hỏi, sáu cá nhân, chỉ có một người không biết giam đông. Cái này mức độ nổi tiếng không thấp A. Giang cảnh đằng, trước kia là sinh sản ra tới thương phẩm cung không đủ cầu, chúng ta sản lượng thiếu, mức độ nổi tiếng cũng không có như vậy quảng. Hiện tại mức độ nổi tiếng lên rồi, sản lượng cũng theo kịp, tăng lớn mã lực toàn lực sinh sản còn có lợi nhuận, như vậy tự nhiên là không thể buông tha bất luận cái gì một cái thị trường. Hắn bên này tính cái gì? Thượng trang thôn bên kia khoách chiêu nhân số mới lợi hại. Lâm Yến Linh, chỉ cần tiêu thụ sao, không cần khác. Nàng có chút lo lắng. Tiêu thụ nhân viên, là tương đối vất vả. Muốn tới chỗ chạy. Giang cảnh đằng, đại bộ phận là tiêu thụ nhân viên, mặt khác một bộ phận là mua sắm bộ. Có nhất định quan hệ nhân mạch mua sắm nhân viên, có thể vì bọn họ cung cấp càng nhiều, càng lợi ích thực tế nguyên vật liệu. Hắn cũng không xem trong hắn, cái này không phải xuất thân đủ hảo hoặc là chính là giao tế thủ đoạn lợi hại, cũng có cũng đủ con đường. Lâm Yến Linh, như vậy hắn có thể tiến vào cơ hội đại sao. Giang Cảnh Đằng, ta cũng không biết, ngươi biết, đều là xem thành tích, hơn nữa đến lúc đó lúc này nhận người tương đối mấu chốt, sưởng trưởng bọn họ cũng tới. Hắn khoảng thời gian trước trở về mở một cuộc họp, đã chính thức đem kiến phân sưởng sự đề thượng nhật trình, cái này phân sưởng liền ở tỉnh thành quanh thân. Chỉ cần hắn biểu hiện hảo, ở cái này phân sưởng làm sưởng trưởng không quá khả năng. Phó sưởng trưởng không phải không có cơ hội tranh thủ tranh thủ. chương 73 chiêu công. Giang Cảnh Du nhìn đến trướng thượng như vậy nhiều tiền, nhìn xem thời cơ, cảm thấy tới rồi khai phân sưởng lúc. Phân sưởng vị trí tuyển ở tỉnh thành. Một cái là tỉnh thành địa lý vị trí, gặp phải thị trường có ưu thế, còn có chính là đối lập một chút. Bọn họ nguyện ý phê địa phương cho bọn Hán, sẽ không theo thành phố bên kia nắm lấy trạm kiểm soát muốn cùng nàng tranh quyền chủ động. Bọn họ đến một chỗ kiến sưởng là có ưu thế. Đặc biệt là bọn họ này lại là lao động dạy đặc hình sản nghiệp Khẳng định sẽ ở địa phương chiêu công Nay liền có thể cho địa phương mang đến càng nhiều vào nghề Thu nhập từ thuế, cùng tiêu phí Hiện tại đến cuối năm cũng không bao nhiêu thời gian Chờ tới rồi cuối năm, 11 giới tam trung toàn hội triệu khai Xác định cải cách mở ra, bọn họ liền phải nên đón kỳ ngộ Hơn nữa thanh niên trí thức cũng bắt đầu trở về thành Bọn họ trở về thành, rồi lại không có như vậy nhiều cương vị có thể an trí Này đó thanh niên ở trong xã hội du đảng cũng là một đám không ổn định nhân tố. Bọn họ ở địa phương nhận người, chính phủ bộ môn chỉ có rộng mở đại môn hoan nền. Hơn nữa đây là tỉnh thành. Phê xuống dưới mà hiện tại xem không phải phồn hoa đoạn đường, phát triển 20 năm sau đâu. Đến lúc đó chỉ là đất chính là một bút to như vậy tài sản. Mùa thu quảng giao sẽ sự hạ màn lúc sau, giang cảnh du liền mang theo người tới tỉnh thành. Muốn ở chỗ này kiến một cái phân xưởng, phải làm sự tình quá nhiều. Cho dù có vài thứ phía trước đã định không sai biệt lắm, tới rồi thực tế ở làm thời điểm cũng không ngừng sẽ có tân vấn đề nhảy ra tới, yêu cầu bọn họ giải quyết. Hiện tại tỉnh thành lúc sau nào đó phồn hoa đoạn đường, hiện tại vẫn là hẻo lánh vùng ngoại ô. Nàng muốn thận trọng lựa chọn. Ở nhận người thời điểm có chút tin tức linh thông đã biết, hơn nữa phát triển thế thập phần mạnh mẽ, trong nhà bọn tiểu đối không có thích hợp công tác, đều đề cử đi khảo thí. Ở mùa hạ thời điểm tổ chức trận thứ 2 thi đại học, Khảo chung người đối lập khổng lồ ghi danh nhân số như cũ không nhiều lắm, có thể thi đậu đều là thời đại này người may mắn. Bọn họ nơi này thông báo tuyển dụng bố cáo một dán đi ra ngoài, báo danh chỗ liền trên đầy, này tương đương một bộ phận là trở về thành không nghề nghiệp thanh niên trí thức. Bọn họ khảo thí thông qua, còn muốn lại điều tra bọn họ lý lịch, xác định không có gì tiền khoa mới có thể tuyển dụng. Bởi vì bọn họ chủ yếu chiêu chính là tiêu thụ nhân viên, phương diện này chủ yếu khảo chính là tài ăn nói cùng trí nhớ, càng coi trọng EQ. Văn hóa phương diện tri thức có yêu cầu, nhưng không cao. Sơ thí là thi viết, thi vòng 2 là phỏng vấn. Bất hạnh chính là Lâm Yến Linh nàng đại tẩu đệ đệ cửa thứ nhất đã bị soát đi xuống. Hắn ở khảo thí thời điểm điền trả lời là cái loại này đại gia hình thức tiêu thụ, tham chiếu cung tiêu xã cao cao tại thượng người bán hàng, nâng lên cầm xem người, một bộ người tới mua đồ vật, là người phúc khí bộ dáng. Bọn họ đoàn đội phía trước không có như vậy tính cách người, về sau thị trường kinh tế, càng không thể muốn như vậy công nhân tới nhận lời mời mua sắm nhân viên văn hóa trình độ yêu cầu liền cao một ít có nhân mạch có quan hệ ưu tiên đãi ngộ phúc lợi đều đủ giang cảnh du đang xem lý lịch sơ lược thời điểm nhìn đến vài cái đều là có liên lạc con cháu hậu bối tỷ như cái này là mỗ tiệm cơm quốc doanh mua sắm bộ cậu em vợ cái này là mỗ công hội phó hội trưởng cháu trai cái này là mỗ giấy phẩm xưởng sinh sản bộ bộ trưởng tiểu nhi tức phụ bọn họ thân phận chính là bọn họ ưu thế có thể giúp bọn hắn tiết kiệm phí tổn Dung Cang thiếu tiền mua càng nhiều tài liệu. Nàng không bài xích đơn vị liên quan, chỉ cần không phải tới nơi này chơi lại ra, mà là tới nơi này làm việc, cùng nhau sáng tạo lớn hơn nữa giá trị, nàng đều hoang nên. Lâm Yến Linh đại tẩu tiểu đệ khảo thí không thông qua, cửa thứ nhất liền soát một chút tới, nàng đại tẩu đối mặt kết quả này, không phục, muội phu, hắn một cái cao trung sinh còn không thể nào vào được, các ngươi yêu cầu cũng quá nghiêm khắc đi. Giang Cảnh Đằng, đại tẩu, người khác là ở chúng ta dán báo cáo thời điểm mới biết được. Hắn là xác định chúng ta thời gian này đoạn sẽ có thông báo tuyển dụng, phía trước hẳn là có làm một ít chuẩn bị đi. Có chuẩn bị đều khảo bất quá, không thể chê, nếu là không chuẩn bị, đó chính là chính hắn không để bụng. Như vậy sự đều không để bụng còn có cái gì hảo thuyết. Khác không nói, nếu tìm hắn muốn một chút phía trước khảo thí trải qua, trên cơ bản liền biết bọn họ thị trường tiêu thụ bộ phong cách. Lời này nói đại tẩu trên mặt có chút chịu đựng không nổi. Giang cảnh đằng lại bổ thượng, đại tẩu, ngươi cũng đừng nóng nổi Chúng ta lúc này chiêu chủ yếu là tiêu thụ nhân viên, đến lúc đó là muốn tới chỗ chạy, thường xuyên đi bên ngoài đi công tác, nếu không có công chẳng nói, cũng không thể trở thành chính thức công nhân, ta cảm thấy công tác này cũng là không rất thích hợp hắn. Lâm Yến Linh mở miệng khuyên, đại tẩu, hắn nếu là thường xuyên ở bên ngoài chạy, còn không bằng tìm càng thích hợp, người nhà mẹ để bên kia hẳn là không thích hắn làm loại này công tác đi. Lời này nghe nàng thở dài một hơi, nàng mẹ thương yêu nhất cái này tiểu đệ. Thường xuyên ở bên ngoài các nơi chạy nói khẳng định sẽ không bỏ được, cố tình cái này công tác tính chất cứ như vậy. Nàng chưa từ bỏ ý định, các người liền không có khác công tác A. Giang cảnh đằng, mua sắm yêu cầu càng cao, người cũng càng thiếu, cạnh tranh đại. Đại tàu hốt khí. Mua sắm, đây chính là cái công việc béo bở A. Yêu cầu như thế nào cao? Giang cảnh đằng, có thể cho chúng ta mang đến càng vốn nhỏ, ký hợp đồng, ngang nhau dưới tình huống ưu tiên tuyển đại dụng Đại tàu. Nàng hết hy vọng. Nhưng là tiểu đệ này không có công tác cũng không phải biện pháp. Các ngươi khi nào còn chiêu công sao? Giang Cảnh Đằng, về sau sẽ là sẽ, hiện tại không xác định. Đại tẩu, ngươi cái này chức vị, còn không thể xác định A. Giang Cảnh Đằng, này muốn xem chúng ta đến lúc đó cụ thể tình huống. Hắn biết không xa, nhưng hắn không nghĩ nói. Hắn đi nhìn đại cứu ca cậu em vợ bài thi, cũng thấy một mặt, thời gian không dài, lại cũng có thể nhìn ra tới, cả lơ phất phơ, chiêu vào được chính là đương đại gia. Hà tất cho chính mình tìm phiên thoái cha vợ nghe đến đó ho khan hai tiếng không thích hợp công tác này liền đi địa phương khác đi hắn hiện tại còn cùng tiểu hài tử dường như cũng chưa nghĩ tới chính mình thích không thích hợp liền đi khảo thí lao đại ngươi là đương tỷ phu muốn giúp hắn chấn cửa ải hắn lúc ấy nghe được liền cảm thấy người này giới thiệu đến con rể bên kia không tốt lắm bất quá không hảo liền như vậy chết con dâu mặt mũi liền không nhúng tay hiện tại xem con rể hợp tình hợp lý đẩy hắn liền thuận nước đẩy thuyền Nếu là hắn chiêu đi vào lúc sau ra cái gì sai lầm khẳng định sẽ ảnh hưởng con rể, vậy mất nhiều hơn được. Vì thế hắn đem cái này công tác đẩy cho đại nhi tử, "Chuyện này ngươi giúp ngươi cậu em vợ nhiều thượng điểm tâm." Lâm đại mặt lộ vẻ khó xử, "Cậu em vợ trước đánh mất công tác chính là hắn giới thiệu." Đối mặt những người khác, Lâm đại tẩu khó mà nói, nhưng là nhìn đến nam nhân nhà mình trên mặt khó xử thần sắc, nàng âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi có cái gì vấn đề?" Hắn yên lặng rũ xuống mi mắt, "Không thành vấn đề." Hắn ở bên này công tác niên hạt trường, tuy rằng không xuất sắc lại cũng không có gì sai lầm, bình bình ổn ổn đến bây giờ, cũng có chính mình tích lũy nhân mạch, giới thiệu lâm thời công cương vị là không thành vấn đề, chỉ là bởi vì cậu em vợ tự thân không để bụng, giới thiệu một cái hoàng một cái. Cái này đã là cái thứ hai công tác, đều là bởi vì đại khái phạm vào chút sai, làm việc lười biếng bị khuyên lui. Tiếp theo cái giới thiệu làm cái gì đâu? Xem kho hàng đại môn đi, cái này nhẹ nhàng, không không không. Cái này nếu là không để bụng ra sai lầm, đó chính là đại sai rồi, đổi một cái, thủ đại môn. Cái này hắn không biết có nguyện ý hay không đi. Lâm đại tẩu sẽ nghĩ muốn cho Giang Cảnh đang hỗ trợ, chính là nhìn chúng muội phu bên kia phúc lợi đãi ngộ, nàng nghe muội muội nói bên kia đãi ngộ là thật sự hảo, hơn nữa người nắm quyền chính là thân thích, chuyển chính thức cũng hào thuyết. Chỉ là hiện tại ngâm nước nóng. Giang Cảnh đang yên lặng sờ sờ cái mũi, đem vấn đề này ném hồi cấp đại cứu ca. Kỳ thật thật muốn là chiêu đi vào Có thể hay không quá thời gian thử việc đều khó mà nói. Bọn họ bên kia cũng là có thời gian thử việc. Thời gian thử việc chính là lâm thời công đãi ngộ, hai tháng sau đại bộ phận đều có thể chuyển chính thức, còn thừa thiếu bộ phận không thể chuyển chính thức. Trên cơ bản là không thích hợp cái này cương vị yêu cầu điều cương, còn có cực nhỏ bộ phận chính là tự thân thái độ có vấn đề. Giang cảnh đằng thở dài trong lòng, người này nói nhiều hư, cũng không có. Chính là còn đem chính mình đương cái tiểu hài tử. Không nghĩ làm việc, lười biếng. Gặp được cái gì vấn đề không nghĩ đối mặt liền từ trước chạy lấy người, dù sao về nhà không lo hắn ăn uống. Đây là cái vại mật nuôi lớn hài tử. Vẫn luôn đi xuống cũng không phải biện pháp, còn có thể dưỡng cả đời không thành. Chỉ là đây là đại cứu ca cậu em vợ không tới phiên hắn nói chuyện. Hắn nếu là lắm miệng, còn hai mặt không phải người. trương có nghĩ là cái mới vừa trở về thành thanh niên trí thức. Hắn xuống nông thôn đã có gần 10 năm, vẫn luôn không từ bỏ, chờ trở về, chờ đến chính sách một có chút buông lòng đâu. Hắn lập tức liền bắt được cơ hội đã trở lại. Chỉ là đã trở lại, không có công tác. Người trong nhà nơi nơi giúp hắn hỏi ý, tất cả đều không cần người. Ngẫu nhiên Muốn, cũng là nhân viên tạm thời. Mới vừa hắn ba nghe được có người hài tử có công tác, muốn bán công tác đổi một số tiền, đang suy nghĩ muốn hay không tập cả nhà chi lực giúp hắn thấu này một số tiền thời điểm, lại truyền đến tin tức, công tác đã bán đi. Trương có nghị chỉ có thể cười khổ. Công tác quá đọc tay. Hắn biết, Chờ thanh niên trí thức nhóm lục tục trở về, công tác còn sẽ càng đoạt tay. Hắn nếu là trong khoảng thời gian này tìm không thấy công tác, về sau tìm được cơ hội càng xa vời. Hắn không có công tác, không có thu vào, còn muốn ở nhà ăn cơm trắng. Cha mẹ huynh đệ không có ý kiến, còn có tẩu tử đệ muội Thời gian dài chính hắn cũng chịu không nổi. Đang suy nghĩ thực sự ở không được liền chính mình làm điểm tiểu sinh ý thời điểm, hắn ngẫu nhiên nghe được người khác nói nhà ga bên kia có xưởng chiêu công. Hắn không biết có phải hay không thật sự. Lập tức liền qua đi nhìn, không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Kết quả đi đến vừa thấy, thật sự có chiêu công gợi ý. Hắn thật vất vả lướt qua chen chúc dòng người báo danh. Chờ đến bài trừ đám người thời điểm, hắn quần áo có cái nút thắt bị té rớt, dày không biết bị giống nhiều ít chân, nhớ không rõ. Báo danh, liền chờ 5 ngày sau sơ thí. Hắn không sợ khảo thí, liền sợ không có tham gia khảo thí cơ hội. Hào vị sưởng thực phẩm. Hắn tại đây 5 ngày lợi dụng các loại con đường ở nơi nơi hỏi thăm các loại tin tức Lại nói tiếp, hắn đối hảo vị sưởng thực phẩm cũng không xa lạ Hắn còn ở nông thôn thời điểm, hắn ba mẹ chợ cấp hắn, mua không được thịt, chính là đi mua răm bông cùng thịt thuộc Ấn tượng khắc sâu, hương vị thực hảo Hiện tại lại sau khi nghe ngóng, cái này sưởng ở vào dễ thủy huyện ở nông thôn Bên này chính là cái cứ điểm, công nhân số lượng gần ngàn, có thực lực, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ cũng hảo Hắn chẳng chọc nghe được một vị quan hệ họ hàng tại đây gian trong xưởng công tác người tiền lương, ở tỉnh thành cũng coi như là thượng đẳng. Hơn nữa phúc lợi thực hảo. Mỗi lần ăn tiết thời điểm đều là làm công nhân cười thoải mái nhật tử. Phát đồ vật thực thật sự. Như vậy một gian xưởng, lại rất tuổi trẻ, sáng lập đến bây giờ còn không đến 10 năm, cũng đã đem sản phẩm tiêu thụ tới rồi hải ngoại. Nay còn không thỏa mãn, còn tại tích cực khuyết trương. Càng hỏi thăm, càng nhiệt huyết sôi trào. Chờ tới rồi khảo thí thời điểm. Hắn thấy được đồ sộ một màn, cô ý mượn trường học phòng học ở nghỉ ngơi ngày cho bọn hắn khảo thí dùng. Người quá nhiều. Phòng trưng có mấy trăm cá nhân, nếu không phải báo danh thời gian đoạn, người còn sẽ càng nhiều. Hắn còn thấy được nhận thức người quen. Ở ngay lúc này, bọn họ đều biến thành đối thủ cạnh tranh. Khảo thí nội dung là như thế nào hỏi thăm đều hỏi thăm không đến. Chờ đến bài thi phát xuống dưới, hắn có chút giật mình. Khảo thí trước nửa bộ phận muốn điền chính là cá nhân tin tức, cá nhân thành tiểu, am hiểu bộ phận. Phía dưới chính là hỏi đáp đề. Có một ít là đối hảo vị sưởng lý giải, có một ít là chính sách cái nhìn, còn có rất nhiều tiêu thụ gặp được một ít cụ thể hạng mục công việc như thế nào xử lý. Đây là hoàn toàn mới một lần khảo thí. Nhưng hắn không giả. Trầm rãi tự hỏi, hắn đem chỗ chống địa phương lấp đầy. Sau đó chính là chờ đợi. Chờ đợi sơ thí kết quả ra tới, trong lúc này, hắn không sai biệt lắm về tới chờ đợi thi đại học thành tích khẩn trương thời khắc. Thi đại học, hắn đã hết hy vọng. Cũng may trời không tuyệt đường người, lúc này sơ thí, hắn thông qua, thi vòng 2, cũng thông qua. Bắt được kết quả này thời điểm, hắn ra một thân hãn. Sau đó chính là kinh hỉ Hắn thật sự thông qua. Sau đó chính là nhập trước huấn luyện, hơn nữa ở huấn luyện trong lúc chính là trong khi 2 tháng thời gian thử việc. Dẫn hắn người là có kinh nghiệm, nói với hắn, giống nhau thời gian thử việc người đều có thể thông qua, hơn nữa chuyển chính thức. Chỉ cần hảo hảo nỗ lực, không là vấn đề. Hắn đi theo người ở tỉnh Thành Dạo qua một vòng, khắc sâu hiểu biết sản phẩm các loại tin tức, quen thuộc bọn họ lúc sau công tác nội dung, liền đi công tác. Hắn muốn đi công tác địa phương, chính là hắn lúc trước xuống nông thôn địa điểm, nơi đó với hắn mà nói tương đối quen thuộc. Ở cái kia tiểu thành, còn không có bọn họ nghiệp vụ lui tới, hiện tại bọn họ nhiệm vụ, chính là muốn ở nơi đó đem trôi chống điển thượng thuộc về bọn họ sát thái. Bên ngoài đi công tác, thường xuyên sẽ gặp được vấn đề, một cái là lữ đổ trên đường khả năng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn số tàu trễ giờ là thường xuyên, xe trục trặc cũng không ít gặp được. một cái khác chính là công tác khai triển không thuận lợi. có người cũng không muốn nếm thử tân đồ vật, có căn bản là không thấy được người. dưới tình huống như thế, liền tính sản phẩm lại hảo, người khác không muốn mua cũng không có biện pháp. bởi vì này đó nguyên nhân, hắn tháng thứ nhất lấy chính là cơ bản tiền lương, hắn không có chính mình độc lập bắt được công trạng. chờ tới rồi tháng thứ hai, hắn khai trương, bắt được hơn 30 đồng tiền tiền lương. tháng thứ ba, không chỉ có chuyển chính thức. Hắn công trạng phiên vài lần, bắt được tay 60 nhiều khối, này so với hắn ba tiền lương còn muốn nhiều một ít. Phải biết rằng, hắn ba chính là lao tuổi nghề. Lập tức, hắn sống lưng liền thẳng thắn. Lúc sau hắn liền nghe được dẫn hắn từ phong nói, bọn họ nơi này muốn kiến phân xưởng, thực mau lại muốn nhận người. Hắn đem tin tức này ghi nhớ, đi nhìn chỗ đó, lao đại một miếng đất, cách bọn họ nơi này, cũng chính là nhà ga cũng hoàn toàn không xa. Miếng đất kia phía trước là đất hoang. Có lẽ có người sẽ cho rằng hẻo lánh một ít. Nhưng là Trương có nghị xem ra, cảm thấy nơi này thực hảo. Khoảng cách ga tàu hòa gần, có quốc lộ có tình nói, còn có cao tốc giao lộ, nói là khoảng cách nội thành xa, đến lúc đó nơi này phát triển đi lên, thiết cái giao thông công cộng trạm điểm liền phương tiện. Hơn nữa, này khối địa bàn rất lớn. hắn thấy được rất nhiều người ở chỗ này cong eo bận rộn, đại gia có dọn gạch, có quay xi măng, có san bằng thổ địa, có xây tường. Tại đây công trường thượng có kiến trúc đội chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng có không chuyên nghiệp tăng công. Bọn họ là tới nơi này làm làm công nhật. Nhìn đến tình huống nơi này, hắn giật mình, đi hỏi từ phong, phong ca, nơi này còn muốn lâm công sao. Ta có thể hay không giới thiệu bằng hữu lại đây. Hắn bằng hữu không ít, còn có cùng hắn giống nhau là từ ở nông thôn trở về thanh niên trí thức, hắn phía trước về nhà thời điểm còn gặp được quá, có người còn ở tìm công tác, có người đã hết hy vọng, ở trộm từ ở nông thôn lấy đồ vật trở về bán, cái này không thể diện, cũng có nguy hiểm. Chỉ là vì sinh hoạt có nguy hiểm cũng không thể không đi làm xong. Nếu là bọn họ có thể tới nơi này làm lầm công nói, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Từ phong, có bằng hưu yêu cầu đúng không? Hành, ta giúp ngươi hỏi một chút. Quay đầu lại liền nói cho hắn, thiếu có kinh nghiệm kiến trúc công nhân, ngươi có nhận thức sao? Đến muốn đáng tin cậy ra sai lầm, ngươi cái này người giới thiệu cũng muốn bị liên lụy. Chừng có nghị rung lên, ta có nhận thức. Từ phong vô vô bờ vai của hắn, lý giải, vậy chạy nhanh thông chi đi hiện tại mới vừa khởi công, có chút người còn không có được đến tin tức, thực mau sẽ biết. hắn lập tức trở về đem hắn mấy cái còn nhàn rỗi bằng hữu kéo lại đây, đều là thanh trắng năm. hơn nữa ở nông thôn cái gì sống chưa làm qua, các loại thể lực sống đều có thể. hiện tại có đứng đắn sống làm, một đám thực ra sức, hơn nữa người nhiều lực lượng đại, cái này nhà xưởng thực mau đem tưởng vây vây quanh lên. mỗi ngày nơi này ra ra vào vào, náo nhiệt kỳ cục. hắn cũng ở chỗ này thấy được xưởng trưởng. Nàng tới công trường thượng thị sát, nghe được Từ Phong nói bên kia người nọ là xưởng trưởng thời điểm, hắn thực ngạc nhiên, kia thật là xưởng trưởng sao? Như vậy tuổi trẻ, nhìn so với hắn tiểu, trên mặt làn da trạng thái lại như thế nào bảo dưỡng cũng không phải là tuổi quá lớn người sẽ có ánh sáng, bất quá trên người khí thế sắc thật không bình thường, hành tẩu ở công trường thập phần tự nhiên. Có nhận thức nàng người biểu lộ ra tới tôn kính cũng không giống như là giả. Chường có nghị lý giải này không phải giả. Hắn đã biết vị này sưởng trưởng sự tích về sau cũng chỉ có bội phục phân. Từ phong liền cười, thật sự, nàng phía trước cũng đã tới, không khéo ngươi khi đó đều ở đi công tác trên đường, không gặp được. Nói, trương có nghị ánh mắt có chút kích động, lúc này sưởng trưởng tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt, ở trên người hắn xuyên sưởng phục mặt trên nhìn thoáng qua, đã đi tới, từ phong đồng chí, hồi lâu không thấy, còn có vị này đồng chí, ngươi cũng là chúng ta sưởng công nhân sao. Trương có nghị khẩn trương lên, đúng vậy. Ta là năm trước tháng 11 thông báo tuyển dụng tiến vào thị trường tiêu thụ bộ trưởng có nghị, xưởng trưởng ngươi hảo. Hắn nhìn đến xưởng trưởng nghe xong hắn lời nói sau, lộ ra cái tươi cười, vươn tay tới, "Ngươi hảo, hiện tại mấy tháng, cảm giác thế nào, còn thích đứng sao, công tác thượng có hay không gặp được cái gì vấn đề?" "Trương có nghị, thích đứng, không có gì không thích đứng." Hắn nói đều có chút từ không diễn ý lên. Xưởng trưởng tựa hồ phát hiện, nàng hỏi, "Ngươi phía trước đi chính là nơi nào đi công tác?" Có thể cùng ta nói nói sao? Ta đi vương sơn huyện còn lấy lâm nghi thị nói lên hắn trong khoảng thời gian này trải qua, hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, đĩnh đặc mà nói. Chờ đến sưởng trưởng rời đi, hắn nhịn không được cảm khái, chúng ta sưởng trưởng thật là bình dị gần gũi. Từ phong ha ha nở nụ cười, đúng vậy, ta là cùng nàng một cái huyện, khi đó chiêu công đi vào thời điểm ta còn không phải thị trường tiêu thụ bộ, ở trong sưởng đánh tạp, lúc ấy lo liệu không hết quá nhiều việc, có rảnh người đều đi hỗ trợ mở rộng nhà sưởng, ta cũng đi. Ngươi biết không, làm việc thời điểm xưởng trưởng liền ở ta cách vách. Ta khi đó còn không biết, mà sau nghe được có người kêu nàng xưởng trưởng, làm ta giật cả mình, hắn nàng làm việc so với ta còn nhanh. Ta lúc ấy có thể để một số gạch, nàng so với ta còn muốn nhiều, làm việc lại mau. Nghe được lời này, Trương có nghĩ không tin, thiệt hay giả? Hắn tin tưởng xưởng trưởng thực có khả năng rất có chú ý, nhưng là sức lực cái này là nam tính trời sinh tương đối chiếm ưu thế. Từ Phong, ta lừa ngươi làm cái gì, đây là thật sự Chúng ta bên kia người đều biết, sưởng trưởng nàng ái nhân là bộ đội chuyển nghề trở về, nghe nói vẫn luôn mang theo nàng làm các loại huấn luyện, nàng cũng là thiên phú dị bẩm kia một loại người, có một hồi, liền ở ta còn không có tiến sưởng thời điểm, có máy móc thiết bị từ phía trên rớt một bộ phận xuống dưới, nếu tạp đến người có thể đem người đem đầu đều tạp bẹp, chúng ta sưởng trưởng liền ở nơi đó, một bàn tay liền đem kia máy móc gốc, xách lên tới, sau đó nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. trương có nghĩ cảm thấy vô pháp tưởng tượng. Này như là đang nói hảo thuật. Nhưng là nói như vậy người không phải một cái hai cái, lão nhân đều nói như vậy, hắn chỉ có thể tin. Đây là trời sinh thần lực đi. Trở về không bao lâu, hắn lại ra cửa, từ tiến vào 1979 năm, hắn ở bên ngoài chạy nhiều, có thể xem tới được thị trường càng ngày càng thịnh vượng, ở mọi người xem không đến góc, càng ngày càng nhiều người từ trong nhà đi ra. Có tu giày, có tu dù, có bổ quần áo, còn có bán nông sản phẩm, thu rách nát. Bọn họ làm đều có chút thật cẩn thận, không dám chưng dương, chỉ cần bọn họ bất quá tuyến cũng sẽ không giống phía trước như vậy đem bọn họ trộm tới giáo dục, hơn nữa phía trước rất nhiều địa phương chợ đều bị bắt đình chỉ, hiện tại cũng một lần nữa mở ra. Đại gia mua bán càng tự do một ít, cùng hắn mua sắm cho hắn công trạng đơn vị cũng càng ngày càng nhiều. Chờ đến hắn ra một chuyến trường kém trở về thời điểm, liền nhìn đến này đệ nhị phân xưởng đại thể đã cơ bản kiến hảo. Nhà xưởng có hai tầng cao, địa phương khoan. Phía trước phía sau tu bốn đống nhà xưởng, Hai cái kho hàng lớn. Có chuyên môn office building, còn có tu sửa thập phần đại khí nhà ăn, cùng với đang ở tu sửa ký túc xá. Ở ký túc xá sườn biên còn có địa phương, đã đánh nền, hắn hỏi một chút, đó là làm cái gì? Có người nói đó là lưu trữ kiến tân nhà sử dụng, có người nói đó là làm kho hàng, cũng có người nói đó là phóng xe. Các loại cách nói đều có. Ở nhà xưởng chủ thể bộ phận hoàn công, máy móc rời đi vào. Lại chiêu một số lớn công nhân thời điểm, hắn nghe được sưởng trưởng ở trên đài phát biểu tuyên ôn. Hoan nên đại gia tiến vào cái này tân đại gia đình, ta biết, mọi người đều là mang theo đối tương lai tốt đẹp hướng tới tiến vào, ta sẽ mang theo đại gia, cùng nhau hướng cái này tốt đẹp tương lai đi tới. Nói hắn cười, hắn hiện tại sinh hoạt đã rất tốt đẹp, còn có thể có càng tốt đẹp. Thật là có. Sưởng trưởng nói lúc sau quy hoạch, ký túc xá bên cạnh kia khối đánh nền lại không tiếp tục tu sửa mà sử dụng công bố miếng đất kia là muốn kiến nhà lầu, đến lúc đó sẽ dựa theo công tác niên hạn cùng công tác biểu hiện phân cho đại gia. Chỉ cần là chính thức công nhân, đều có khả năng. Lời này vừa ra, không khí ẩm ẩm, nhìn sưởng trưởng ánh mắt nhiệt liệt như lửa. Trương có nghị hận không thể lập tức liền dùng ra chính mình 18 công phu, đem công trạng để đi lên, sau đó được đến thuộc về chính mình phòng ở. Kia chính là phòng ở A. Hắn hiện tại về nhà liền tế ở băng ghế thượng ngủ, phiên cái thân không cẩn thận đều sẽ ngã xuống. Thậm chí hắn đều thích thượng đi công tác, bởi vì đi công tác buổi tối ngủ đến càng dư giả một ít. Có phòng ở ở phía trước treo, trương có nghị hạ quyết tâm, chỉ cần đua bất tử, liền hướng chết đua, hắn cũng không tin, hắn đua không ra một bộ chính mình phòng ở. Chương 74 sung sướng tựa thần tiên. Giang cảnh du dùng phòng ở đem đại gia tính tích cực đều nhắc lên. Mặc kệ là lão công nhân vẫn là tân công nhân, ai không thích phòng ở đâu, vì có thể được đến phòng ở. Đại gia làm việc ra sức kính giang cảnh du nhìn đều nhịn không được làm nhà ăn nhiều chú ý điểm, phải cho đại gia ăn được điểm, bằng không nàng lo lắng đại gia chịu đựng không nổi a. Ở chỗ này không có thượng trang thôn như vậy phương tiện mua nhập đại lượng thịt loại, cho nên ở chỗ này chủ yếu sinh sản chính là tình bột tràng, mặt khác chính là mì ăn liền, cái này mới là nơi này về sau phát triển vợ kịch lớn. Một đoàn tròn tròn mì ăn liền đóng gói ở bên trong, mặt khác còn có tiểu túi gia vị bao, hành thái Sẽ mở đóng gói túi về sau có thể làm ăn, cũng có thể gia nhập nước gấm dùng để làm mì gói. Làm ăn là tiểu hài tử cùng thanh thiếu niên yêu nhất, dùng để làm mì gói còn lại là đi công tác đi xa người đầu tuyển. Bất quá mì ăn liền nguyên vật liệu là bột mì, trước mắt sản lượng không cao, liền ở tỉnh thành quanh thân đẩy ra, một khi đẩy ra, có phía trước đánh đáy ở, thực mau liền triển khai, cũng không đủ cầu. Song bảo thai ở nếm giang cảnh du mang về tới mì ăn liền lúc sau, có việc không việc liền cuốn tới, mụ mụ, mì ăn liền còn có sao? Mụ mụ ta muốn ăn mì ăn liền, mu mu, mì ăn liền hảo hảo ăn a. Các loại lý do cuối cùng đều là một cái mục đích. Bọn họ hai cái yêu nhất chính là đem mì ăn liền băm nát, đem gia vị bao toàn bộ ngã xuống đi, mới đều. Sau đó một ngụm một đoàn, giòn giòn hương hương, dư vị vô cùng. Giang Cảnh Du không cho bọn họ ăn nhiều, thứ này ăn nhiều thượng hỏa. Các ngươi như vậy thích ăn, trong nhà cũng không bạc đãi các ngươi. Nàng có thể nói là nhất bỏ được cấp hải tử ăn. Có chút không có phương tiện lấy ra tới đồ vật nàng đều tưởng biện pháp khác, thậm chí thay hình đổi dạng lấy ra tới cấp hải tử bổ sung dinh dưỡng. Cố thịnh, không giống nhau, cái này chính là ăn ngon, hơn nữa ăn thiếu. Mụ mụ làm đồ ăn so cái này xuất hiện tần suất đại quá nhiều. Cố hi cũng nháy mắt to, nó cùng mụ mụ làm đồ ăn là không giống nhau hương vị. Tóm lại chính là ăn ngon, ăn rất ngon. Bọn họ hai cái đều như vậy, liền càng đừng nói mặt khác ăn còn không có như vậy người tốt đối phương liền mặt nhiệt tình yêu thương. Cố hướng Hằng cũng hoài niệm, đã lâu không ăn mì gói, không ăn thời điểm không cảm thấy, ngửi được này mùi hương liền muốn tới một chén. Đối tiểu hài tử, sợ bọn họ ăn nhiều thương hỏa, không cho nhiều, nhưng là đối chính mình liền không có như vậy nhiều hạn chế. Ở trò chơi trong không gian, nghe được hắn nói muốn ăn, giang cảnh du gật gật đầu, ta cũng muốn ăn, ngươi tưởng thêm cái gì liêu. Cố hướng Hằng tầm mắt liền nhìn về phía hồ nước, nhìn xem hôm nay có thể câu đến cái gì, nếu là vận khí tốt nói liền tới cái hải sản mì gói, thêm tôm hùm. Nói cách khác liền tới cái nhất kinh điển trứng gà chân giò hun khói mì gói, hơn nữa vài miếng hành thái vài miếng lá cải. Giang Cảnh Du, vậy ngươi đi câu cá đi, ta đi trước làm chút đồ ngọt. Bọn họ gần nhất mới vừa thăng cấp, lên tới 42 cấp lúc sau, bọn họ nơi này lại nhiều giống nhau trái cây, Giang Cảnh Du tân xuất hiện trái cây là quả xoài, cố hướng hàng tần tăng chính là trái thơm. Giang Cảnh Du đem cần câu mỗi câu lấy ra tới cho hắn, chính mình vào phòng bếp. Nàng mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, tủ lạnh tràn đầy có thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt heo, còn có sữa bò mỡ vàng từ từ. phía dưới khu thực phẩm tươi sống trái cây cũng thực phong phú. quả táo, quả nho, quả táo, trái dừa, quả vải, anh đào, tuyết lê, dâu tây, quả xoài. tủ lạnh bên cạnh trên giá còn có toàn bộ sầu riêng. nghe sầu riêng thành thuộc sau phát ra mùi hương, giang cảnh du quyết định làm bánh kem. làm bánh kem hao phí thời gian, nhưng lại ăn đến bánh kem thời điểm, kia mềm mại tinh mịn vị lại là đáng giá. Nàng lấy ra bột mì Cố hướng hàng ở hồ nước biên câu cá Ngồi ở trên ghế Một bộ chuẩn bị thời gian giải câu cá bộ dáng. Câu cá là sẽ nghiện Một lần lại một lần Không biết câu đi lên chính là cái gì Cho người ta lớn lao chờ mong Hiện tại bọn họ cấp bậc cao Cũng không thiếu các loại ăn Được hoan nên nhất chính là này câu cá Câu đi lên có khả năng là trống không Có khả năng là bảo dương Cũng có khả năng là đầu gỗ Còn có khả năng là kinh hỉ lớn Ở vội thời điểm, mệt thời điểm Tới nơi này thả lỏng câu một chút cá, tâm tình tự nhiên liền thư hoãn. Hôm nay vận khí không tồi. Hắn ở nơi đó triển khai tư thế, thu hoạch liên tiếp. Hai cân nhiều trọng ngà voi trai cho cái khởi đầu tốt đẹp. Kế tiếp lại tới nữa cái đại trái rùa úp. Mặt sau lại tới nữa cầm lý, thảo quy. Tương đối mới mẹ chính là câu thượng một con bảo dương. Nhìn xem bên trong có cái gì. Cố hướng hằng mở ra sau, được đến một khối bất quy tắc thủy tinh nguyên thạch, hồng nhạt, xem nhan sắc rất sáng trong có thể làm cái bệ đương vật trang trí. Hiện tại hắn ngăn tủ thượng đã có màu vàng, trong suốt sắc, màu xám thủy tinh. Hiện tại lại nhiều một cái hồng nhạt, cảm giác như là ở siêu tập em, không sai biệt lắm đem thiên nhiên thủy tinh có nhan sắc đều câu lên đây. Như thế nào không có tôn hùng? Hôm nay vận khí không tốt. Nhắc tào tháo tào tháo đến, mặt sau thật đúng là câu đi lên một con úc châu tôn hùng, cái đầu không tính rất lớn, hai cân tới trọng. Còn lại chính là tương đối thường quy cá, cái gì thạch đốn, con mực điểm mang cá mú, cá nhồng, đấu xương từ từ. Này đó chính là tiến kho hàng chờ bán đồng vàng. Qua nghiện, hắn cầm tôm hùn cùng trái dừa ốc đi vào phòng bếp, nhìn đến cảnh Du ở vội, ta tới, ta làm cái gì? Giang Cảnh Du, ngươi đem sầu riêng cùng quả xoài chuẩn bị tốt, ta chuẩn bị làm ngàn tầng. Cố Hướng Hằng vừa nghe cười, có đoạn thời gian không có làm bánh kem, lúc này nhiều làm điểm. Giang Cảnh Du so đo trước mặt buồn, cái này phân lượng đủ rồi. Nàng biết, hắn thích cắt ngọn, nếu làm. Khẳng định muốn nhiều làm điểm, có bao nhiêu liền phóng tủ lạnh, ngày mai còn có thể ăn. Cố hướng hàng giặt sạch tay, cầm một cây đao ngồi sổm tủ lạnh bên cạnh trên giá. Nơi đó thả hai cái sầu riêng, đều đã thành thục, tản ra sầu riêng đặc có mùi hương. Không thích ăn người cảm thấy xú, thích ăn người cảm thấy hương. Bọn họ hai cái đều là thích ăn. Ở phương diện này không thể không nói một câu hạnh phúc. hắn trước kia mỗi lần mua sầu riêng thời điểm, giá cả còn hào thuyết, luôn là không thể bảo đảm chính mình mua được sầu riêng nhất định là tốt. Hắn mua quá rất nhiều, đại khái có một phần ba bên trong thịt là ngạnh hoặc là thục quá mức, không thể ăn. Này vận khí không nói. Hiện tại hảo. Tất cả đều là hàng thật giá thật chất lượng tốt sầu riêng, chỉ cần chờ mùi hương ra tới, trực tiếp khai, là có thể thu hoạch mỹ vị. Hắn thanh đao ở sầu riêng cái đuôi nhẹ nhàng đẩy, lại một cậy, sầu riêng liền mở ra. Hắn đem hai cái sầu riêng sầu riêng thịt lột xuống dưới, phóng tươi trong chén, đánh thành bùn. Quả xoài cũng là cùng loại thao tác. Hắn nhìn nhìn lượng. Khoa tay múa chân một chút, có bao nhiêu, còn làm điểm cái gì. Giang cảnh du nhìn nhìn, chấm ngâm, kia lại làm hải sản ti giả. Quả xoài sầu riêng song đua ti giả. Cố hướng hàng gật đầu, thanh khẩn tỏ vẻ, mì gói hạ thiếu điểm, đều làm đi. Tuy rằng nghe mì gói mùi hương là muốn ăn, nhưng là mỗi lần mì gói tiến khẩu lại không như vậy muốn ăn. Cuối cùng thành phẩm vì thế nhiều một cái hải sản ti giả cùng sầu riêng ti giả, lại là một hồ quả trà ở bên cạnh phóng. Tương uống tùy thời là có thể uống một ngụm. Như vậy nhật tử sung sướng tựa thần tiên, đại hoàng tán đồng ở giang cảnh du bên chân xoay chuyển, ăn nó cầu lương, cái đôi ném đến bay nhanh. Như vậy nhật tử, cầu sinh không ổng. Hai vợ chồng ăn uống no đủ, rời đi nơi này, đại hoàng đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen, nhìn đến chủ nhân không ở, nó liền về tới nhà ở bên cạnh xa hoa ổ chó, nằm bò lười biếng tiến vào giấc ngủ. Thằng đến chủ nhân tiếp theo tiến vào hoặc là có những người khác đặt chân, nó mới có thể tỉnh lại. Giang Cảnh đằng dọn một dương mì ăn liền đến hắn cha vợ ra, hắn là có công nhân mua sắm phúc lợi, ở bên ngoài thiếu hóa thời điểm, bọn họ công nhân còn có thể mua được đến. Nhìn đến hắn ôm này một dương mì ăn liền tiến vào, hắn đã chịu đại cứu ca mấy cái hải tử nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn họ muốn mở ra, bị đại tẩu một phen tiếp nhận đi, hiện tại không chuẩn ăn, trước cấp mụ mụ phóng lên. Sau đó cười cùng Giang Cảnh đằng nói, muội phu ngươi quá tiêu pha, lại mua mì ăn liền lại đây. Giang Cảnh Đằng, cái gì tiêu pha? Mọi người đều muốn ăn liền mua một ít. Chính hắn cũng thích ăn, hơn nữa cách đoạn thời gian đưa chút ăn lại đây cũng không có gì. Hắn mỗi tháng tiền lương cao, cũng không có gì tiêu tiền địa phương, cha vợ ra giúp hắn không ít vội, đưa chút ăn uống chính là hẳn là. Giang Mạn Mạn tiểu bằng hữu không vui ôm hắn chân, Tiểu Tiểu Thanh nói thầm, "Ba ba, ta cũng muốn ăn." Giang Cảnh đang hướng nàng một trận làm mặt quỷ. Giang Mạn Mạn đã hiểu, hắc hắc nở nụ cười. "Trở về liền có đến ăn." Kia một đầu, Giang Cảnh du giữa trưa về nhà biểu nội diệp hân thượng môn biểu tỷ vương thắng nói hắn muốn đi thủ đô bên kia đi công tác ta hủy thác hắn hỗ trợ mang một ít đồ vật qua đi ngươi có cái gì muốn đưa sao chúng ta có thể cùng nhau nàng gả cho lão hiệu trưởng tôn tử giang vượt quảng sau lại tham gia thi đại học cùng biểu đệ giang cảnh tường còn có sông nước ba người cùng nhau đều thi đậu thủ đô đại học giang cảnh du biết vương thắng là ai là thị trường tiêu thụ bộ muốn đi thủ đô đi công tác hắn đáp ứng rồi sao diệp hân Hắn đáp ứng rồi, ta tưởng thỉnh hắn hỗ trợ mang điểm quần áo qua đi, ta vừa mới đi đại cô kia, nàng cũng cho ta hỗ trợ gửi quần áo. Giang Cảnh Du gật đầu, tỏ vẻ minh mạch, ta nơi này không có gì gửi, người đi sông nước trong nhà hỏi một chút đi. Diệp Hân, Hảo Lạc, ta đây hiện tại đi qua. Giang Cảnh Du, Hảo, ba người chung, chỉ có tuổi nhỏ nhất Giang Cảnh Tường còn không có thành ra, mặt khác đều đã thành ra. Nàng đi sông nước ra, sông nước kia khẩu tử cũng thu thập ra quần áo. Thì người hỗ trợ mang đồ vật, vẫn là đi công tác người, các nàng khẳng định không thể đem đồ vật sửa sang lại nhiều lại trọng, mang quần áo liền tương đối hợp lý. Diệp Hân cầm quần áo, ở trên đường trở về nghi trước phu. Không biết hắn hiện tại đang làm cái gì, bọn họ mấy cái hẳn là trầm mê học tập đi. Không biết có hay không đúng hạn ăn cơ ngủ. Có chút người sẽ lo lắng đi ra ngoài thượng đại học lúc sau bọn họ sẽ biến, nàng đương nhiên cũng là sẽ lo lắng, chỉ là cùng những người khác so sánh với, nàng có cái ưu thế. Nàng biểu đệ cùng hắn là cùng sở đại học, hắn nếu là sang bậy, làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, lừa không được nàng. Bất quá nàng cho rằng hắn không phải là người như vậy. Nghĩ đến hắn ở bên kia học tập, quá đoạn thời gian liền nghỉ hẹ có thể đã trở lại, Diệp Hân về nhà thân hình cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng muốn chạy nhanh trở về, hai đứa nhỏ chờ nàng đâu. Không bao lâu, thủ đô đại học. Bọn họ ba cái hiện tại đã là đại nhị học kỳ sau, chờ tới rồi 9 tháng phân, liền biến thành sinh viên năm ba. Bọn họ chương trình học thực mãn, chính bọn họ cũng chăm chỉ, bắt lấy hết thể thời gian học tập, không cần lo lắng mặt khác. Bọn họ tới nơi này không cần giao học phí, sinh hoạt còn có trợ cấp, những cái đó lượng cơm ăn tiểu, lại tiết kiệm người, mỗi tháng còn có thể từ kẽ răng bài trừ một ít tiền cùng phiếu gửi trở về. Giang cảnh tường hắn không có như vậy trọng gia đình gánh nặng, hắn còn có tiền tiết kiệm, mỗi tháng phát những cái đó tiền cùng phiếu, hắn cơ bản đều ăn đi vào, còn sẽ chính mình thường thường ở hướng bên trong đắp một ít. Không có biện pháp, này đó lượng đối với còn ở trường thân thể hắn tới nói, thật sự không đủ ăn. Hắn thượng xong một tiết khóa, cùng cùng ký túc xá vài người cùng đi ăn cơm. Bọn họ ký túc xá là 6 người gian, ba cái cùng chuyên nghiệp, ba cái một cái khác chuyên nghiệp. Bọn họ ba cái tới rồi nhà ăn, nhà ăn người rất nhiều, xếp hàng đánh đồ ăn. Ở trên bàn cơm là nhất rõ ràng có thể trực quan nhìn đến gia đình điều kiện, đỉnh đầu nhất túng quẫn người trên cơ bản chưa bao giờ đánh đồ ăn, chỉ đánh cháo ngũ cốc sau đó lại vớt một chén lớn tràn đầy lệ canh đi lên, đây là đồ ăn. Ở như vậy điều kiện hạ, nếu là cùng nhau ăn cơm, bọn họ cũng sẽ thông cảm đối phương tình huống, sẽ không đánh quá nhiều khác người đồ ăn. Bởi vì hắn biết, ngẫu nhiên còn hảo, nhiều thực dễ dàng khiến cho bất bình, đến nỗi nói trợ giúp đối phương, giúp đỡ hắn cùng nhau ăn cơm, này nếu là không thể từ đầu đến cuối làm đi xuống, thực dễ dàng đấu gạo ân thăng mẹ thủ. Hắn không nghĩ làm như vậy. Hắn đánh một đại buồn ngũ cốc cơm, tới hai cái nhị hợp mặt màn thầu, còn có một đại buồn khoai tây, lại đến một chén tràn đầy lệ canh, bọn họ xưng là nước sôi để nguội, hoặc là tẩy nồi thủy. Hôm nay có chút vừa đủ, nhìn dáng vẻ là tẩy nồi thủy. này đó nhìn phân lượng có đủ, mới vừa ăn vào đi còn thành, lại không có nước luộc, giống nhau tới rồi buổi chiều hắn liền sẽ đói bụng. ăn xong rồi, đại gia binh chia làm hai đường, có người hồi ký túc xá, có người đi thư viện. Giang Cảnh Tường đi thư viện, hắn muốn đi thư viện tìm điểm tư liệu. Đêm vừa mới ở lớp học thượng nhớ kỹ mấy vấn đề cấp giải quyết. Hắn đi đến thư viện, trước đêm hắn muốn mượn thư tìm ra tới, sau đó tìm cái không vị liền ngồi hạ bắt đầu đọc sách. Không bao lâu liền có cái đồng học tấu lại đây. Đồng học, ngươi đang làm cái gì? Có thể hay không cấy giày một chút? Ngươi muốn liêu cái gì? Giang Cảnh Tường có chút kinh ngạc, đây là một trường xa lạ gương mặt, hắn không quen biết. Ngươi tới có chút ngượng ngùng, là cái dạng này, chúng ta lão sư bố trí một cái đầu đề, ta có chút không hiểu, ta xem là các ngươi chuyên nghiệp không biết ngươi có thuận tiện hay không giúp ta nhìn xem. Nguyên lai like như vậy, là cái gì vấn đề, ta nhìn xem. Chờ đến giải quyết, hắn cũng tới rồi buổi chiều đi học thời gian. Vội vội vàng vàng, mà không ngừng nghỉ, ban ngày liền không có nghỉ ngơi thời điểm. Thẳng đến ăn cơm chiều, mới có chút nhàn rỗi. Giang cảnh tường trở về hắn vị trí nhìn đến một cái bao vây, là hắn thượng phô giúp hắn lấy về tới, giữa trưa ta đi khu dạy học, có ngươi bao vây thuận tay giúp ngươi lấy về tới. Giang cảnh tường hướng hắn nói lời cảm tạ đem bao vây cấp hủy đi. Bên trong có một phong thơ. Đây là hắn mụ mụ gửi lại đây. Là quần áo, còn có vớ, cùng với mụ mụ làm dài. Hắn so đo lớn nhỏ, hắn chân lại trưởng thành, hiện tại chính thích hợp. Nhìn đến hắn thí dày, thượng phu hâm mộ, nhà ngươi người đối với ngươi cũng thật hảo. Lúc này là ai cho ngươi gửi tới? Cà ca, tỷ tỷ, người nhà đối hắn hảo điểm này giang cảnh tường chưa bao giờ sẽ phủ nhận. Bọn họ đối ta là thật hảo. Lúc này là ta mẹ cho ta gửi tới. Thượng phu. Ta còn tưởng rằng là ngươi tỷ đâu? Giang cảnh tường nhịn không được cười, không phải, tỷ của ta rất lợi hại, ta cảm thấy duy nhất không am hiểu chính là làm quần áo, nàng làm được quần áo căn bản không thể xuyên, này quần áo là ta mẹ cho ta chuẩn bị. Nói ra đi mọi người đều không dám tin, tỷ tỷ trong nhà khâu khâu vá vá là tỷ phu làm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, nói ra thời điểm, ra ra đều phun. Thượng phô, a, như vậy, hắn không hiểu lắm trên mặt hắn mặc danh ý cười, cái này nghỉ hẹ ngươi trở về sao? Thượng phô nói tiếp, ta phải đi về, ta còn có thể giúp đỡ làm việc, trong nhà hài tử cũng suy nghĩ. Hắn là xuống nông thôn nhiều năm láo thanh niên trí thức, ở địa phương cắm rễ, kết hôn sinh con. Giang cảnh tường, ta nghỉ hè cũng trở về. Có người không trở về, tắm bảo tới, ta lưu lại nơi này cấp lao sư trợ thủ. Lao sư nhân thủ khan hiếm, có chút xuất chúng học sinh liền sẽ bị lao sư theo dõi, lưu lại hỗ trợ, đương nhiên, là tự nguyện nguyên tắc. An tiết thời điểm giang cảnh tường liền không có thể trở về. Lão sư nói thiếu nhân thủ, hỏi hắn có thuận tiện hay không lưu lại. Lão sư đều hỏi như vậy, tuy rằng giang cảnh tường là tưởng về nhà ăn tết, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này nghỉ hè hắn cũng muốn giúp lão sư vội, bất quá hắn có thể đi về trước một chuyến, nghỉ hè thời gian trường một ít, chờ đến lúc đó trước tiên trở về làm việc. Cũng không biết lời này nào một câu chọc tới rồi một người khác tâm can tử, hư lệnh một tiếng. Đúng vậy, học sinh xuất sắc vội vàng đâu, không giống chúng ta, không quay về liền không khác sự làm. Chẳng qua như vậy một câu toan lời nói, ở bọn họ ký túc xá một chút sóng gió đều không có khiến cho. Đại gia tiếp tục theo cái này để tài nói tiếp, ta cũng đi trở về, đến lúc đó ta cho các ngươi mang đặc sản A. Ở ngay lúc này, giang cảnh du nàng có chút sợ nao đau, theo thanh niên trí thức đại quy mô trở về thành, thành thị áp lực cũng càng lúc càng lớn, này đó rất tốt thanh niên, ăn không ngồi rồi du đáng ở đầu đường, một chốc một lát còn hảo, thời gian dài, náo sự nhi, ăn trộm ăn cắp, đều càng ngày càng nhiều mặt trên cho áp lực, rất nhiều xưởng đều bắt đầu tuyển nhận lâm thời công, có chút cương vị không cần như vậy nhiều người cũng muốn nhận người, có thể nhiều giảm bất một cái áp lực là có thể giảm bất một phần gánh nặng, nhưng là lại như thế nào cũng là hiểu do a. ở ngay lúc này, một ít có thực lực xưởng chính là mặt trên khẩn nhìn trầm trầm trọng điểm đối tượng, tỉ như hảo vị xưởng thực phẩm. Giang Cảnh Du cùng phó xưởng trưởng tới tới lui lui bị tìm không ít hồi, hy vọng bọn họ có thể khuyết chiêu. Giang Cảnh Du xác thật cũng có thể khuyết trương. Dùng cái này đổi lấy một ít duy trì, nhưng là cũng là hữu hạn, không thể khuếch chiêu một hồi lại một hồi a. Như vậy nhiều người thỉnh về tới nhà rỗi. Đó là muốn xẻ ra chuyện. Đến sau lại nàng liền trốn tránh mặt trên người đi rồi. Một ngụm ăn không thành một tên béo, đến muốn từng bước một làm đến nơi đến trốn chậm rãi đi, mới có thể đi lâu dài. Giang Cảnh Du tránh đi người lúc sau, bước chân một quải, liền quải đi Dương Biên tập nơi đó. Bọn họ là nhiều năm láo giao tình. Nhìn đến nàng tới, Dương Biên tập vẻ mặt ý cười. Phía trước hắn nữ nhi xuống nông thôn thời điểm, hắn đi rồi quan hệ, đem nữ nhi an bài tới rồi thượng trang thôn, ở bên kia không có ăn cái gì đại đau khổ, còn học không ít đồ vật. Hiện tại đã trở lại, lại vào đệ nhị phân xưởng, liền ở hắn mí mắt phía dưới. Hắn hiện tại lớn nhất hy vọng chính là tìm cái đáng tin cậy con rể, an bài hảo nữ nhi nửa đời sau. Có thể có hiện tại như vậy viên mãn, không thiếu được cái này đại công thần công lao. Hắn có chút thổ thức, lúc trước mới vừa nhìn thấy ngươi tới gửi bài như thế nào cũng không thể tưởng được ngươi hiện tại thành tiểu. Lúc ấy nàng cùng đệ đệ hai người mang theo bản thảo lại đây, nếu không phải nàng nói chính mình có bản thảo đã bị báo chí lựa cho nói, hắn căn bản sẽ không như vậy để bụng đi xem. Sau đó này vừa lên tâm nhìn mới phát hiện xác thật là cái hảo chuyện xưa, mặt sau bởi vì cái này là tân nhân, hắn còn cùng đồng sự đã xảy ra một hồi tranh chấp. Thiếu chút nữa liền đem bản thảo lui về. Đương nhiên, hiện tại xem ra, hắn khi đó là một cái thực chính xác quyết định, chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tay gang, nàng gái này người bận rộn đã thật lâu không có tân tác phẩm mà thế. hiện tại nàng càng nội, liền càng không có thể. nói thật, ngươi không tính toán lại họa một quyển. có ngươi phía trước đấy ở, quá bản thảo không là vấn đề. giang cảnh du đối mặt hắn hàng ngày gặp mặt vừa hỏi bình tĩnh trả lời, có ở họa, bất quá chậm, ngươi chậm rãi chờ. vẽ tranh bản thân cũng là nàng hứng thú, chỉ là không đem nó coi như mưu sinh thủ đoạn thời điểm, khẳng định liền không như vậy cẩn mẫn. dương biên tập lắc đầu. Liền ngươi tốc độ này, không biết ta về hưu phía trước có thể hay không nhìn đến. Giang Cảnh Du cười, cái này vẫn là có thể, khoảng cách ngươi về hưu còn có hảo chút năm. Ha ha, hắn tỏ vẻ đối này một chút tin tưởng đều không có. Giang Cảnh Du cảm thấy cái này đề tài có thể bóc qua. Gặp mặt liền thúc dục càng, liền tính là nói giỡn dường như thúc dục càng cũng có áp lực tâm lý nha. Nàng từ tỉnh thành trở về, tới rồi huyền thành, không có hồi thượng trang thôn, nhìn nhìn sắc trời, đi trước chân ra. Hôm nay ra cửa thời điểm Song Bảo Thai nói muốn tới cùng ninh Linh Tiểu Muội Muội chơi đùa. Song Bảo Thai đúng là Trần Gia, mạn mạn bị nàng ba mẹ đưa tới tỉnh thành đi. Tiếp theo huyết thống gần nhất chính là bên này Tam huynh Muội, bọn họ thích lại đây nơi này tìm Muội Muội chơi. Nhị Bá Mâu đối bọn họ vẫn luôn thực hảo, Muội Muội cũng làm cho bọn họ nhiều lại đây. Đối này huynh Muội hai cái biết một ít nguyên nhân, không ngoài chính là bọn họ ở chỗ này, hơn nữa bảo trì quan hệ hữu hảo nói, có thể lấp kín một ít bảy đại cô tám gì cả cái miệng cho nên bọn họ tới bên này đã có thể cùng tiểu muội muội chơi, lại có thể hỗ trợ, xem như một công đôi việc. Đối bọn họ đã đến, chân ánh thực hoan nền, nàng này bối là không có gì thân thích, chính là có thân thích, kia cũng là có không bằng không có, nhưng là phía dưới hải tử nàng không hy vọng bọn họ cũng như vậy. Người nhiều lực lượng đại, có cái gì khó khăn, nhiều huynh đệ tỷ muội thương lượng, là chuyện tốt. Bọn họ ở tân phòng bên này trong viện chơi nhảy dây. Nhìn trong nhà không có đại nhân ở, có người đẩy ra viện môn đi đến. Chú ý tới thanh âm, cố thịnh ngẩng đầu nhìn lại, đây là bọn họ nhị thuốc sau lại cưới nhị thẩm. Nhìn đến chính mình bị thấy được, vương tiểu thúy lộ ra tươi cười tới, thịnh thịnh, các ngươi đệ đệ cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau chơi. Nàng buông chính mình ôm nhi tử, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Nàng vẫn luôn muốn khôi phục bọn họ hai phòng quan hệ, nàng hâm mộ đã chết đại phòng cùng người vợ bị bỏ rơi bên này cảm tình, muốn cho chính mình cùng nhi tử thay thế địa vị của bọn họ. Chỉ là này hai hài tử cũng không biết có phải hay không trần ra ở sau lưng nói gì đó, cho tới nay mới thôi, nàng làm nỗ lực đều không có thu hoạch. Liên tính nàng chính mình trọt dạ, không dám cùng đại phòng kia đối diện với năng lực, không dám sắp lại gần phu thê xả quan hệ, nhưng là tiếp theo bối, Vương Tiểu Thúy cảm thấy là không có quan hệ. Bọn họ là thân thân đường thân huyết thống đâu, chỉ là đáng tiếc, đến bây giờ cảm tình cũng không có gì tiến bộ. tựa như hiện tại, nàng đều nói như vậy, đối diện người cũng không nói lời nào. Liền như vậy nhìn nàng, chính mình nhi tử cũng không dám liền như vậy đi lên cùng hắn cùng nhau chơi. Nàng lại đẩy một phen, nhi tử, đi cùng bọn họ cùng nhau chơi à, đó là ngươi thịnh thịnh ca ca, cái kia là ngươi rộn ràng tỉ tỉ, ngươi không phải nói muốn cùng ca ca tỉ tỉ cùng nhau chơi sao. Như thế nào hiện tại lại thẹn thùng. Tiểu hai tử bị đẩy thân thể lay động, cố thịnh nhịn không được nhíu mày. Nhìn thoáng qua mới hai tuổi tiểu đường đệ, lớn như vậy điểm người, gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm. Có nhận biết hay không đến bọn họ còn khó mà nói đâu. chương 75 mua phòng. Cố hi nhìn đến cái này nhị thẩm, ôm chặt trong lòng ngực ninh ninh. Ninh ninh nhận ra người này, ở rộn ràng tỉ tỉ trong lòng ngực trôn càng thâm nhập. Nàng không thích cái này a gì, tuy rằng nàng không phải thực hiểu bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì phức tạp quan hệ, lại biết người này tồn tại là mụ mụ không vui, mụ mụ không thích nàng. Hơn nữa nàng ở không có người thời điểm sẽ hướng về phía nàng cùng mụ mụ lộ ra làm nàng không thoải mái ánh mắt. Cố tình ở có người ngoài ở thời điểm, nàng lại thay đổi cái bộ dáng, nàng có hai trương gương mặt, đúng vậy đáng sợ đại nhân. So sánh với con nhỏ Lâm Thiên Ninh, Lâm Thiên Tỉnh đối người này không mừng thực rõ ràng ở trên mặt là có thể nhìn đến. Nàng rất muốn trắng ra nói, nhà ta không chào đón ngươi. Chỉ là như vậy nói thẳng, sẽ bị nói không lễ phép. Mụ mụ cũng sẽ không cao hứng. Nàng nhìn xuống. Đối cái này ở trong mắt nàng đoạt đi rồi ba ba, chia rẽ gia đình bọn họ nữ nhân Lâm Thiên Tình không có hảo cảm. Cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ nàng cũng sinh không ra một chút hưu hái. Ba ba có đứa nhỏ này thời điểm, thật cao hứng, cao hứng ở trên đường gặp được nàng thời điểm cơ chân múa tay, hắn nói, hắn rốt cuộc có nhi tử. Kia ca ca tính cái gì, nàng cùng muội muội lại tính cái gì. Nàng không thích như vậy ba ba, càng không thích nàng sau lại cưới nữ nhân cùng cái này đệ đệ. Rất muốn không bao giờ gặp lại, chỉ tiếc bọn họ đều tại đây tòa huyện thành, huyện thành liền lớn như vậy, muốn hoàn toàn không thấy mặt, không quá khả năng. Hơn nữa bọn họ còn sẽ chính mình chủ động tới cửa, tựa như lúc này, Vương tiểu Thúy mang theo nàng Nhi tử lại đây. Thật là quá rối trá, rõ ràng nàng cũng không thích bọn họ, cố tình ở biểu đệ biểu muội trước mặt lại bày ra như vậy một bộ hiền lành gương mặt. Ngâm nàng cũng không dám làm nàng Nhi tử cùng bọn họ đai ở một khối, lo lắng bọn họ khi dễ hắn, hiện tại, nghe một chút, nói nàng Nhi tử muốn theo chân bọn họ chơi. Ha ha, lúc này không lo lắng bọn họ khi dễ nàng. Cố gia bảo không biết đại gia như vậy nhiều tâm tư. Mới hai tuổi hắn ở mụ mụ thuốc dục hạ, nhìn về phía trước mặt đại ca ca, bước ra nho nhỏ nệ bước, thử thăm dò hỏi, ca ca. Bị hắn kêu cố thịnh tâm tình phức tạp, nho nhỏ hài tử đúng là đáng yêu thời điểm, trắng trẻo mập mạp, nhìn ra được tới, đứa nhỏ này bị dưỡng thực tinh tế, trên người xuyên y phục cũng là sạch sẽ, từ điểm đó có thể thấy được hài tử gia trưởng cẩn thận. Cố thịnh ngồi xổm xuống thân thể, gia bảo, còn nhớ rõ ta sao? Tiểu hài tử đồng tử lại đại lại viên, nhìn qua có vài phần mê mang. Như vậy càng đáng yêu. Nếu là bình thường quan hệ hạ, hắn liền trực tiếp thượng thủ ôm. Hiện tại không được. Hắn có hỏi qua ba ba mụ mụ nhà bọn họ vì cái gì cùng nhị thuốc ra không thân cận. Ba ba nói bởi vì nhị thuốc phạm vào một ít sai, bọn họ hai nhà trên thực tế đã phân rõ giới hạn, đến nỗi cụ thể nguyên do, phải đợi bọn họ lại lớn hơn một chút mới cùng bọn họ nói. Nhị thuốc nhị thẩm đều phạm sai lầm, trước nhị thẩm cùng đường ca bọn họ ba cái là người bị hại. Tuy rằng đứa nhỏ này là vô tội, Nhưng là hắn không thể biểu đạt đối hắn thân cận. Như vậy đối trước nhị thẩm, còn có đường ca bọn họ không công bằng. Hắn đối bọn họ càng có cảm tình, cho nên hắn đứng ở trần gia bên này. Đương nhiên nhớ rõ, đây là ca ca. Vương Tiểu Thúy vội vội vàng vàng trả lời, trên mặt cười thành một đóa hoa, ra bảo nhưng thích ngươi. Cố thịnh lễ phép gợi lên khoẻ môi, kia xem ra hắn trí nhớ thực hảo, tuổi này hai tử giống nhau nhớ không được như vậy nhiều người. Lời này nói được Vương Tiểu Thúy biểu tình ngượng ngùng, nhị tử sát thật không nhớ rõ Nhưng nàng sẽ không liền như vậy từ bỏ, hắn trí nhớ hảo, cũng là hắn đặc biệt thích ngươi, mới nhớ rõ khát sâu như vậy, ngươi mang đệ đệ chơi trong chốc lát đi. Hôm nay là chủ nhật, Trần Ánh cùng Trần Trời phù hộ đều ở nhà, nghe được thanh âm đi ra. Trần Ánh nhìn đến vương tiểu thúy, sắc mặt lập tức liền biến khó coi. Người này ra mặt quá dày, rõ ràng lúc trước đã làm như vậy rèm pha, hiện tại lại còn dám liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Không hổ là có thể làm ra như vậy sự người, chính là không biết xấu hổ nghĩ đến đây, Trần Uyển lạnh mặt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta nơi này không chào đón ngươi. Vương Tiểu Thúy vừa mới nhìn đến trong viện chỉ có hai tử, còn tưởng rằng nàng không ở. Bất quá ở nàng cũng không sợ. Tỷ tỷ ngươi lời này nói, chúng ta chính là người một nhà, có câu nói nói như thế nào tới, máu ngủ tình thông, gia bảo cùng hắn các huynh đệ đều là huyết thống chí thân, về sau gặp được chuyện gì, còn không phải huynh đệ tỷ muội giúp đỡ cho nhau. đương nhiên đến muốn nhiều ở chung mới thành. Nói những lời này thời điểm nàng nhìn thoáng qua này phòng ở đối với phòng ở vương tiểu thúy thật là hâm mộ đôi mắt đều đỏ tốt như vậy phòng ở liền viết ở nhi tử cùng cha khác mẹ ca ca danh nghĩa còn không có thành niên liền có thuộc về hắn phòng ở bao nhiêu người năm đến trung niên đều không có phiến ngói che thân hắn còn tuổi nhỏ liền có được so với bọn họ mỗi tháng tiêu tiền thuê phòng nhỏ nàng liền khắc chế không được trong lòng ghen tuông dựa vào cái gì hắn có chính mình nhi tử liền không có Cho dù là đưa cho chính mình nhi tử diện tích muốn tiểu một nửa, nàng cũng có thể tiếp thu. Có chính mình tiểu hoa, liền không cần ra tiền đi thuê người khác phòng ở. Cố lao đại là có thể giúp đỡ bọn họ, đáng tiếc chính là bởi vì bọn họ lúc trước đi cùng một chỗ không quá sáng giỏi, cái này làm cho cố lao đại sinh khí, trên cơ bản đã không có lui tới. Nhưng nàng không cho rằng này có thể vẫn luôn duy trì đi xuống, cố ra liền hai huynh đệ, nhiều lắm lãnh đạo mấy năm liền đi qua, đến lúc đó, liền đến nàng phong cảnh lúc. Liên tính vạn nhất cố lao đại là cái chết cân não, vẫn luôn đổ kia khẩu khí, cùng huynh đệ bất hòa hảo, vương tiểu thúy cảm thấy cũng còn hành. Hiện tại nhật tử so nàng phía trước hảo quá quá nhiều, nàng không cần vất vả khởi động cái kia ra, mang theo hai cái nữ nhi, buổi tối lo lắng đề phòng, có người đi ngang qua tới gần liền phải nhắc tới tâm, không có người giúp nàng, mặc kệ là nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ, đều không giúp nàng. Nàng chỉ là sống sót liền rất không dễ dàng. Nàng hiện tại có nam nhân, nam nhân có một phần chính thức công tác nàng còn có chính mình nhi tử buổi tối có thể an tâm ngủ ngon có chút trả giá là đáng giá bất quá nói như vậy bọn họ này đồng lứa quan hệ liền tính vô pháp cưỡng cầu tiếp theo bối nhất định đến muốn đem quan hệ nóng hổi lên nghĩ đến đây nàng đem nhi tử ôm lên nhất vào cố thịnh trong lòng ngực. người ôm một cái đệ đệ đi hắn thích ngươi đâu cố thịnh một trận luống cuống tay chân đột nhiên buông tay quăng ngã làm sao bây giờ không buông tay cũng không phải chuyện này a thất sách hắn vừa mới liền không nên đi như vậy gần Giang Cảnh Du tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một cái trường hợp. Nhìn đến Vương Tiểu Thúy, nàng nhăn lại mi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến nàng, Vương Tiểu Thúy biểu tình biến đổi, đại, đại tẩu, ngươi đã đến, đến rồi. Nàng cái này biểu tình không giống như là nhìn đến một cái muốn ôm nụi vàng, mà như là nhìn thấy gì sợ hại manh thú. Nàng sẽ là thái độ này cũng là có lý do. Trong ngược thượng nhi tử thời điểm, nàng cũng từng nghĩ tới ủy vào bụng lưu điểm chỗ tốt, tỷ như nói ở đại tẩu bên kia tìm cái công tác. Hoặc là ở nam nhân bên kia tìm cái công tác, nàng đều có thể. Kết quả chính là nàng thành cái vai hề, những cái đó biểu diễn đối phương tất cả đều cùng xem ảo thuật dường như, hoàn toàn không ăn này bộ, này còn chưa tính, dây dưa nhiều, đại tẩu không kiên nhẫn, sau đó triển lãm một chút ven đường một cục đá kết cục bị tạo thành toái khối cái loại này. Nàng này cốt nhục chi khu, hoàn toàn không có cục đá như vậy ngạnh, nàng có thể không sợ hay sao. Ở phương diện này vương tiểu thúy bội phục cố lao đại, bội phục vô cùng. Hắn sẽ không sợ chính mình bị nàng tới như vậy một chút gây sương sao. Hơn nữa bằng thân phận của hắn địa vị, hắn muốn tìm cái dạng gì người không hảo tìm A, cố tình tìm cái lợi hại như vậy, ở nhà khẳng định phu cương không phân chấn. Vương Tiểu Thúy đã từng nghĩ tới, có phải hay không hắn sẽ cùng nàng ở bên nhau là nhìn chúng nàng năng lực, sau lại mới biết được nàng hiểu lầm. Nàng lớn như vậy liền không thấy quá cấp nữ nhân giặt quần áo nam nhân, cũng không thấy quá sẽ giúp đỡ xuống bếp nam nhân, đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng nhận tử. Nếu không phải nàng chưa từ bỏ ý định dây dưa, đều nhìn không tới một màn này. Người cùng người chi gian khác biệt, quá lớn. Tựa như nàng nam nhân như vậy thích nhi tử, ở nhi tử kéo thời điểm, hắn cũng sẽ không chính mình đi xử lý. Nàng bế lên nhi tử, cuối đầu, ra bảo tưởng cùng ca ca tỉ tỉ chơi, ta liền dẫn hắn lại đây. Ở giang cảnh du nhìn chăm chú hạ, thanh âm này càng ngày càng nhỏ. Đối mặt gái này biết nàng chi tiết, hơn nữa nếu là thật muốn là muốn làm điểm cái gì có thể làm nàng có khổ nói không nên lời người. Nàng không có như vậy hậu ra mặt tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống, lung tung nói vài câu lúc sau, ôm nhi tử rời đi. Xem nàng đi rồi, Giang Cảnh Du nhìn về phía song bảo thai, các ngươi chơi một ngày, về nhà đi, áo ánh, chúng ta đi trở về. Diệp ánh hướng về phía nàng cảm kích cười cười, hảo, hẹn gặp lại. Ở trên đường trở về, song bào thai khó hiểu, mụn mụn, còn không thể cùng chúng ta nói sao. Giang Cảnh Du, các ngươi muốn biết cái gì? Cố thịnh, chính là nhị thẩm. Nàng cùng nhị thúc phạm vào cái gì sai a Ly hôn người thật sự rất ít rất ít, ở bọn họ bên người, đây là duy nhất một cái. Bọn họ không có thiếu nghe người khác nói lên cái này, ở bọn họ trong miệng, nhị thúc cùng trước nhị thẩm ly hôn là về tình cảm có thể tha thứ, nói nhị thúc là ở rể, ở rể rất nhiều cũng vô pháp viên mãn đi xuống đi, hiện tại thật sự tan, chỉ là lại một lần thuyết minh một sự kiện, đó chính là không cần ở rể, phải có đứa con trai. Có nhi tử liền không cần nữ nhi kén rể. Cố thịnh không cảm thấy đây là thực tế nguyên nhân, đến bây giờ tân nhị thẩm đều không có đăng quá nhà bọn họ đại môn. Nhị thúc cũng không tức giận, ba ba không chào đón, hắn cũng thỏa mãn, một bộ có tử vạn sự đủ bộ dáng. Trước nhị thẩm ly hôn, chịu đựng đồn đái vớ vẩn cũng không hối hận, trừ bỏ tân nhiệm nhị thẩm xuất hiện thời điểm sẽ sinh khí, còn lại thời điểm nhật tử quá đến nhàn nhã tự tại. Lần trước nàng còn mang theo ninh ninh muội muội đi xem điện ảnh, đi xem đào hoa, rất có nhàn hạ thoải mái. Hắn nghe ninh ninh mãi mãi nói trước kia đều không xem nàng có tốt như vậy hứng thú. Hảo phức tạp đại nhân, không hiểu bọn họ suy nghĩ cái gì. Cố thịnh cùng cố hy đều cảm thấy chính mình thông minh, mỗi lần thi cử đệ nhất đệ nhị, nhưng là ở chỗ này bọn họ đều tưởng không rõ. Giang cảnh du không nghĩ nói, hai tử vẫn là nhỏ điểm, chờ các ngươi trưởng thành, sẽ nói cho các ngươi. Song Bảo thai. Lại là cái này lý do thoái thác. Giang cảnh du từ đệ nhị phân xưởng xây lên tới liên ở thượng trang thôn cùng tỉnh thành hai đầu chạy. Đệ nhị phân xưởng xưởng trưởng là nguyên lai phó xưởng trưởng mặc cho, đệ đệ như nguyện trở thành phó xưởng trưởng. Đến nỗi thượng trang thôn bên này phó xưởng trưởng, tân hàng không một vị lại đây. Thân nhân cùng người xưa giống nhau, đều không có đoạt quyền ý tứ. Nếu thật là như vậy tính cách người, liền sẽ không dễ dàng như vậy điều nhiệm lại đây. Tại đây loại phát triển rất tốt thời cơ, Giang Cảnh Du không nghĩ đem như vậy nhiều thời giờ dùng ở cùng người tranh quyền thượng, không có ý nghĩa. Chờ đến bánh kem làm to làm lớn, đại gia cùng nhau chia sẻ bánh kem không hảo sao. Cho tới bây giờ, phương diện này đều là thuận lợi. Làm một tay mang theo cái này xưởng từ không đến có người sáng lập, hơn nữa trong huyện, thành phố còn có người hộ giá hộ tống, hảo vị xưởng thực phẩm đều bảo trì này cổ thuận ý. Một lòng đem sinh sản, làm to làm lớn là mục tiêu. Ở tỉnh thành, không kịp trở về thời điểm nàng lại ở chỗ này ký túc xá tiểu trụ. Giang cảnh đằng cũng dọn tới rồi ký túc xá, nơi này ly gần. Hơn nữa là nhà lầu, trụ đến cũng so nông ra sân thoải mái. Ở này đó phòng ở thiết kế thượng, bởi vì Giang Cảnh Du là đời sau tới, tu sửa đều thực phương tiện, ký túc xá nội liền có vê nút cờ vào nước. Xây lên tới phí tổn là cao một ít, mọi người đều trụ đến thoải mái, chính là đăng giá, không bao lâu này bút phí tổn liền kiếm đã trở lại. Giang Cảnh đăng ký túc xá liền ở nàng cách vách, xuyến môn thực phương tiện. Giang Cảnh Du hôm nay đem văn kiện xử lý xong, tan tầm trở về, Giang Cảnh đằng liền tới đây Tỷ, Gia Gia năm nay 69 tuổi, đây là một cái đại sinh nhật, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Lão nhân ăn sinh nhật, quá chín bất quá mười, hơn nữa lại 70 tuổi, cũng không biết Gia Gia còn có bao nhiêu số tuổi thọ, giang cảnh đang muốn cấp Gia Gia tới cái không giống nhau sinh nhật. Muốn nói lên, bọn họ Gia Gia khi còn nhỏ chính là ở tỉnh thành bên này lớn lên, bất quá sau lại loạn thế, sản nghiệp bị người cướp đi thất thất bát bác, dư lại sản nghiệp cũng xử lý, trở về quê quán. Này bị cướp đi tổ nghiệp sau lại nhiều lần qua tay, đã sớm cùng nguyên lai bộ dáng hoàn toàn bất đồng, kiến quốc sau bị phân cho vài hộ nhân ra, nguyên lai hoa viên tử cũng bị hủy đi, thành nào đó đơn vị kho hàng. Muốn đem này phòng ở lộng trở về, Giang Cảnh đẳng tự giác không có khả năng, cho nên hắn liền nghị kiên cái nhà mới. Cũng có thể ở bên này tiểu trụ một đoạn thời gian. Giang Cảnh du nghe được hắn hỏi như vậy, liền biết hắn có ý tưởng. Hiện tại năm chung, ra ra sinh nhật năm đuôi, còn có nửa năm. Ngươi nghĩ như thế nào? Giang cảnh đằng liền đem hắn ý tưởng nói, ta nguyên lai thuê cái kia nông ra sân chủ nhân ra tưởng bán, hỏi ta muốn hay không mua, ta nghĩ nếu là mua trùng kiến nói, ra ra còn tưởng hồi này thiên cố thổ sinh hoạt, liền phương tiện nhiều. Hiện tại khoảng cách ra ra sinh nhật còn có nửa năm, cũng đủ hắn sinh nhật phía trước kiến hảo, thông gió, lại vào ở. Tuy rằng lúc sau là có thể phân phòng, nhưng là phân phòng ở muốn đem ra ra mãi nãi ba ba mụ mụ đều tiếp nhận tới trụ nói, vậy quá mức với chặt chẽ. Hơn nữa Giang Cảnh Đằng cũng là nhìn này một mảnh địa phương nhân khí càng ngày càng vượng, cảm thấy có cái phòng ở không chỗ hỏng. Tuy rằng nói là thường chú nói, ba mẹ khẳng định vẫn là càng thích thượng trang thôn. Giang Cảnh Du gật đầu, tỏ vẻ tan thành, bao nhiêu tiền. Giang Cảnh Đằng, giá giá 500, chém chém giá nói hẳn là có thể chém tới 400 năm. Cái này sân ở vào nông thôn, cũng chính là cái này sân đại, hơn nữa có bộ phận là may lại quá, cho nên mới quý một chút, bằng không 300 cũng có. Giang Cảnh Du Tưởng mua có thể đánh, nhưng là đến muốn làm tốt thủ tục, thôn cán bộ bên kia làm tốt chứng minh, chứng minh quyền tài sản. Nông thôn đất nền nhà, không phải bản địa hộ khẩu có rất nhiều hạn chế, có thể sử dụng vài thập niên cũng đáng. Lúc sau chính mình không dùng được, ở cái này địa phương cho thuê, không cần bao lâu là có thể đem tiền tránh trở về. Giang Cảnh đang cười, cái này hắn nói không thành vấn đề, hắn không phải trong thôn đệ nhất hộ bán phòng ở, tỷ, ngươi cũng cảm thấy có thể mua phải không? Giang Cảnh Du, đúng vậy cân nhắc một đoạn thời gian. Giang cảnh đằng miết môi, trước mặt ngoại nhân ổn trọng hình tượng một đi không trở lại. Ân, phòng chủ cùng ta nói thời điểm liền nghĩ, càng muốn, càng cảm thấy có thể, tới tìm ngươi thương lượng thương lượng, nhìn xem có phải hay không ta xúc động. Giang cảnh đằng thực mau liền tính toán lên, hắn mỗi tháng tiền lương đều khả quan, cũng không có quá lớn tiêu dùng, một tháng trên cơ bản có thể tồn hạ một phần ba đến một nửa, vậy có mấy chục đồng tiền, một năm tiền tiết kiệm lấy ra tới liền không sai biệt lắm. Ở phương diện này hắn vẫn là tương đối nhẹ nhàng, chỉ là mua phòng ở là đại sự, liền tính hắn đã tính toán không sai biệt lắm, cũng lo lắng có thể hay không có cái gì không thỏa đáng tình huống. Hiện tại ổn, hắn bắt đầu tính toán mặt sau chi ra. Phòng ở đẩy ngã trung kiến, trên tay hắn tiền không đủ để chống đỡ tu sửa có bao nhiêu sa hoa xinh đẹp, bình thường nhà lầu cũng đủ rồi. Đến lúc đó lại hảo hảo tu cái vườn, theo ra ra thích đi loại một ít hoa hoa thảo thảo gì đó. Thương lượng hảo lúc sau. Giang cảnh đằng thực mau liền hành động lên Giang cảnh du nàng cũng có tâm muốn Ở bên này kiến phòng ở Bất quá nàng hiện tại còn không vội. Trước mắt ở bên này phân cho nàng trụ phòng ở liền đủ dùng Hán vội vàng làm thủ tục thời điểm Cuối kỳ cũng tới Cố thịnh cố hy hai cái cũng bận rộn. Nhắc tới tinh thần nỗ lực học tập Nhà bọn họ có cái truyền thống Chính là khảo đệ nhất danh nói Có thể chính mình chủ động đề một cái nguyện vọng Chỉ cần không khác người liền sẽ bị ba mẹ thỏa mãn Nếu là đệ nhị đệ tam danh nói Cũng có khen thưởng nhưng đó là ba mẹ xem tình huống cho bọn hắn khen thưởng, không phải bọn họ chính mình tuyển. Nhìn không sai biệt lắm, thực tế khác biệt rất lớn, vì đệ nhất danh, huynh muội hai người đều sẽ ở cuối kỳ trong khoảng thời gian này tập trung tinh thần. Bọn họ thành tích ở trong ban là số một số hai, có ý tứ gì đâu. Chính là có một như vậy dư lại một người cũng chỉ có thể là nhị, trừ phi bọn họ có thể vừa lúc khảo đến giống nhau điểm, cùng đứng hàng đệ nhất, bằng không cũng chỉ có một người có thể bắt được cái này khen thưởng. Bọn họ đều không nghĩ muốn đệ nhị danh. Nếu bọn họ ở bất đồng lớp thì tốt rồi, cố tình bởi vì bọn họ là song bảo thai quan hệ, luôn là bị phân ở bên nhau. Nếu như vậy, không có cách nào, chỉ có thể tranh cái này để nhất bảo toàn. Bọn họ hiện tại đã là 5 năm cấp đệ nhị học kỳ, chờ đến tiếp theo học kỳ bọn họ chính là mùng một học sinh. Muốn nói lên bọn họ mới 10 tuổi, 10 tuổi tiểu học liền phải tốt nghiệp. Đây là bởi vì bọn họ hai cái đi học tương đối sớm. Khi đó kiến quân ca ca kiến đan tỷ tỷ tiểu cứu cứu bọn họ đều phải đi đi học, bọn họ thích nhất đi theo bọn họ ngông mặt sau chơi đùa, nhìn đến bọn họ đi đi học, bọn họ cũng nói muốn đi, kết quả liền chính mình chủ động tiến vào trường học cái này đại lao lung. Chỉ chớp mắt đều sắp từ nhỏ học tốt nghiệp. Đối điểm này, Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng đều tương đối phất hệ, nếu là thành tích theo không kịp, vậy Lưu Ban Hảo. Bọn họ này tuổi, so với bạn cùng lứa tuổi đã đi học sớm. Lưu Ban sẽ thu nhỏ lại cùng bạn cùng lứa tuổi chi gian trinh lệch, tỉ như hiện tại bọn họ 10 tuổi, hiện tại bọn họ trong thôn phổ biến tình huống là 8-9 tuổi mới đi học, mà bọn họ cũng đã muốn tốt nghiệp. Cũng là bọn họ ăn ngon, lại ái chạy ái nhảy, ở nhất ban so với chính mình tuổi đại đồng học chung sẽ không có vẻ đặc biệt thấp bé đột nột, bằng không chơi không đến cùng nhau không chừng chính bọn họ liền muốn Lưu Ban. Bọn họ đi vào cuối kỳ phụ lục giai đoạn, cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du nhìn, cũng không có gì bọn họ yêu cầu thêm vào làm. Bọn họ đại bộ phận thời gian buổi tối vẫn là ở. Bọn họ có cái gì nghi vấn, đều có thể tìm bọn họ trả lời. Bất quá bởi vì cha mẹ bận rộn, bọn họ cho tới nay chính mình là có thể đem chính mình chiếu cố khá tốt, không cần ba mẹ đặc bị vì bọn họ làm cái gì. Bọn họ không thiếu bạn chơi cùng, học tập có vấn đề các lao sư cũng sẽ rất vui lòng vì bọn họ giải đáp, cha mẹ không ở nhà yêu cầu đại nhân bọn họ liền đi bà ngoại nơi đó. Khoảng cách gần, nhấc chân liền đến. Đôi khi cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du cũng sẽ nói lúc này tiểu hài tử tương đối hảo dưỡng, hoàn cảnh chung chính là nuôi thả. Không có như vậy nhiều hứng thú ban học bổ tốc hóa, bọn họ cũng liền gãi gãi học tập phương diện này, còn lại xem bọn họ cá nhân hứng thú. Trong thôn chỉ có một tiểu học, lão sư cơ bản đều là cao trung tốt nghiệp, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, còn không ít đa tài đa nghệ. Tỷ như lão hiệu trưởng liền có một tay bút lông tự, đại bá cũng là. Còn có chủ nhiệm hắn sẽ kéo nhị hồ, sẽ ca hát còn có lao sư sẽ thổi sáo. hiện tại huynh muội hai cái sở trường đặc biệt không phải cùng lao sư học mà là cùng ông cố ngoại học đều là thư pháp gia Nguyên Đồng làm một cái ăn tiết khai tập liền phải đi bán câu đối người hắn tự nhiều năm luyện xuống dưới thực lấy đến ra tay chờ đến bọn họ cuối kỳ thành tích ra tới cố Thịnh hắn nhíu mày lúc này đây đoạt được đệ nhất chính là cố Hy cố Thịnh tổng phân so muội mỗi thiếu 0.5 phân Hắn Yên lặng thu hồi bài thi thở dài một tiếng Hắn viết văn viết sai rồi một chữ, bị khấu 0.5 phân, nói cách khác bọn họ lúc này hẳn là cùng đứng hàng đệ nhất mới đúng. Hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, cư nhiên thiếu viết một chút. Nhìn đến kết quả này, Cố Hi cười đến đặc biệt vui vẻ, ha ha cười bổ nhào vào giang cảnh du trên người, mụ mụ, ta khảo đệ nhất danh. Nguyên vọng của ta là lại đi một hồi vườn bách thú, ta muốn đi cưỡi ngựa. Nguyên vọng này nàng phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi. Từ trước hai tháng một nhà đi tỉnh thành đi dạo phố. Tới rồi vườn bách thú quấn lấy ba mẹ đi vào cưới một lần mã lúc sau, nàng liền nhớ mãi không quên. Cố thịnh nghe xong, trên mặt cũng cười rộ lên, đi cưới ngửa cũng khá tốt. Nếu là hắn được đệ nhất nói, hắn nguyện vọng là đi công viên giải trí, hiện tại đi vườn bách thú cũng có thể. Giang cảnh du cùng cố hướng hàng liếc nhau, cố hướng hàng gật đầu, có thể, hậu thiên chính là nghỉ ngơi ngày, chúng ta đi vườn bách thú. Bọn họ hai cái hoan hô một tiếng, liền chạy đi ra ngoài chia sẻ vui sướng, sau đó diệp hồng tú lại đây Các ngươi muốn đi tỉnh thành, ta và ngươi bà cũng muốn đi một chuyến. Bọn họ muốn đi xem nhi tử mua kia phòng ở, còn có chính là có đoạn thời gian chưa thấy được cháu gái, đi xem, lại mang chút ăn quá khứ. Cố hi ngửa đầu, tươi cười ngọt ngào, bà ngoại, đến lúc đó chúng ta cùng đi cưới ngựa, ta sẽ cưới ngựa. Diệp hồng tú ai một tiếng, hảo a, ta còn không có cưới qua ngựa đâu, vậy phiền thoái rộn rằng. Diệp hồng tú nàng bị mang theo đi qua tỉnh thành cái kia vườn bách thú, dài quá không ít kiến thức. Cưới ngựa lại là không có. Không trong chốc lát, Giang Nguyên Đồng cùng Trương Lưu Vân cũng nói muốn một khối đi. Giang Nguyên Đồng đi tỉnh thành số lần cũng không nhiều, tuy rằng đó là hắn lớn lên địa phương, chỉ là hắn sau lại lại đi thời điểm, đã sớm cảnh còn người mất, hắn liền không yêu đi, hơn nữa thượng tuổi về sau, hắn cũng không nghĩ luôn ngồi xe qua lại, thân thể ăn không tiêu. Lúc này là nghe được nói tôn tử ở bên kia mua nông ra sân, muốn trùng kiến, mới nghĩ đi xem. Người một nhà vui vui vẻ vẻ đi chơi. Ở đi ngang qua mỗi đoạn đường phố thời điểm, Giang Nguyên Đồng ở xe buýt thượng chỉ vào kia một mảnh, nói cho cố thịnh cố hy, ra ra chính là tại đây một mảnh lớn lên. Cố thịnh cố hy kinh ngạc, ông cố ngoại, vậy ngươi đang ở nơi nào a? Giang Nguyên Đồng, liền ở cây đại thụ kia mặt sau, nơi đó có cái hồ nước, như thế nào, các người muốn đi xem. Cố thịnh cố hy, tưởng, bọn họ không biết, ra ra cư nhiên là ở tỉnh thành lớn lên sao. Bọn họ không có nghe nói qua. Thái mô mô. Ngươi cũng ở chỗ này lớn lên sao? Trương Lưu Vân nhìn về phía phương bắc, không phải, Thái Mẫu Mẫu lớn lên địa phương cách nơi này còn có rất xa. Nói tới đây, Giang Nguyên Đồng đơn giản liền đứng lên, vậy đi xuống nhìn xem, đi. Cả gia đình người Phần Phật Hạ xe buýt, vừa đi đi ngang qua đi. Một bên nghe Giang Nguyên Đồng nói hắn ở bên này lớn lên chuyện xưa, trước kia nơi này có cái học đường, ta chính là ở chỗ này đi học. ở ta khi còn nhỏ, ta là đi theo phu tử vỡ lòng. Mọi người đều nghe mùi ngon. Nói nói, đi tới đã từng cố cổng lớn khẩu, hiện tại là đại viện cửa, bọn họ ở chỗ này dừng bước chân. Cũng là lúc này, ven đường dừng một chiếc xe hơi nhỏ, cửa xe mở ra. Trước xuống dưới chính là một cái quần áo khảo cứu, mang theo trọn bộ chân châu trang sức lao phụ nhân. Nàng nhìn về phía Giang Nguyên Đồng, thân thể chính là run lên, tay cũng run lên, mắt thường có thể thấy được kích động, là ngươi. Giang Nguyên Đồng xem qua đi, mặt tức khắc liền trầm, hắn cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này thình lình chính là hắn kia nhân bệnh qua đời để nhị nhậm thế tử, con thứ hai giang minh bình mẹ đẻ, Vương nu. Nàng quả nhiên không có chết. chương 76 cố nhân. Đối mặt giang nguyên đồng cùng vị này lao thái thái biểu hiện, những người khác đều hai mặt nhìn nhau. Giang cảnh Du buồn bực, đây là vị nào? Nhìn một cái kia xe hơi nhỏ, còn có kia tinh xảo sơn sám, thành bộ chân châu trang sức, này không phải người bình thường. Nếu là đổi thành mấy năm trước, này phúc giả dạng khẳng định sẽ bị phê đù. Đại gia cho dù có như vậy quần áo trang sức cũng không dám thượng thân, thậm chí nghĩ mọi cách tiêu hoặc là ném, phủi sạch quan hệ. Trương Lưu Vân là nhanh nhất phản ứng lại đây, Vương đù, tên này còn không phải là nàng tiền nhiệm tên sao. Đây là nàng. Trương Lưu Vân ánh mắt có chút kỳ dị, nàng là biết một chút, vị này tiền nhiệm nàng nói là chết bệnh, trên thực tế là mất tích, đột nhiên đã không thấy tâm hơi, cái gì tin tức cũng chưa lưu lại. Nàng nơi phòng cũng lộn xộn, giống như là bị cướp sạch giống nhau. Vô pháp kết luận là có người lại đây trộm đồ vật mang đi nàng vẫn là nàng chính mình đem đồ vật quý trọng đồ vật thu thập cầm đi mới có thể biến thành bộ dáng kia. Lúc ấy phí không ít công phu tìm người, tìm tìm liền có nàng nhân bệnh qua đời cách nói. Lúc sau qua một đoạn thời gian, nàng bị dò hỏi có nguyện ý hay không trở thành hắn đệ tam nhậm thế tử. Lúc ấy nàng là từ phương bắc tới dân chạy nạn, còn mang theo một cái gầy yếu đệ đệ, hai bàn tay trắng, ăn ngủ đầu đường, là hắn hảo tâm cứu bọn họ, thu lưu bọn họ. Bọn họ thực mau liền thành hôn. Không nghĩ tới qua đi nhiều năm như vậy, Mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, Vương Nhu cư nhiên đã trở lại, xem nàng hiện tại bộ dáng, mấy năm nay quá đến rất không tồi. Vương Nhu kích động tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, khác tư vị nảy lên trong lòng, nhìn thoáng qua Giang Nguyên Đồng phía sau cả gia đình, chậm rãi gợi lên một cái tươi cười, khó được có cái này duyên phận, ta vừa trở về liền nhìn đến cố nhân, nhìn dáng vẻ, ngươi những năm gần đây quá chẳng ra gì. Giang Nguyên Đồng cảm xúc phức lòng, Bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, tâm tình mới dần dần bình phục xuống dưới, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, đây là nghiệt duyên đi, ngươi còn có mặt mũi mặt trở về, đây cũng là ta không nghĩ tới. Nghe được lời này, vông nu bên người một cái lớn lên cùng nàng có vài phần tương tự thanh niên nam tử tức khắc nhăn lại mi. Vông nu a một tiếng, ngươi nhiều lo lắng, ngươi cũng không nghĩ ở chỗ này cùng ta ôn chuyện đi, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Giang Nguyên Đồng nhìn một chút chung quanh dừng lại bước chân nhìn bọn họ người qua đường, gật đầu, hảo. Khiến cho hắn nghe một chút, nàng muốn nói cái gì. Bọn họ đi phụ cận công viên, bên kia địa phương đại. mắt khác địa phương khoảng cách nơi này đều có chút xa. Tới rồi địa phương, người ở đây không nhiều lắm. Vông Nhu đứng yên, nhìn bọn họ đoàn người trên người quần áo. Xám xịt, không có cái lượng xác, liền tính không có những người khác như vậy nhiều mụn vá. Từ bọn họ quần áo cũng có thể nhìn ra được tới bọn họ nhật tử quá đến chẳng ra gì. Nếu nàng lưu lại, nàng cũng sẽ biến thành dáng vẻ này. Như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ Nàng nhìn quét đi theo giang nguyên đồng bên người một đám người Này đó hẳn là hắn nhi nữ tôn nhi Như vậy xem ra nhật tử cũng không tính quá kém Tốt xấu đem người đều nuôi sống ân Vương Nhu đột nhiên những mày Nhìn về phía Trương Lưu Vân Ngươi có chút quen mắt Chúng ta phía trước có phải hay không gặp qua Trương Lưu Vân bình tĩnh là gặp qua Vương Nhu đột nhiên nghĩ tới Ngươi là cái kia họ trương khất cái Lúc ấy giang ra đã rách nát không sai biệt lắm Kết quả Giang Nguyên Đồng không nghĩ như thế nào hăng hái hướng về phía trước, còn Lạn Hảo tâm cứu một đôi tỷ đệ, cấp kia đối tỷ đệ tìm sống làm, tiêu tiền cho nàng đệ đệ bốc thuốc. Quả thực chính là chữ Thiên đệ nhất hảo coi tiền như rác. Ha ha ha, nàng cười ra tiếng, nhìn Giang Nguyên Đồng ánh mắt ẩn ẩn có hư vấn. Xem ra Giang gia thật là hoàn toàn suy tàn, cư nhiên cưới như vậy một cái thượng không được mặt bàn nữ nhân, phía trước nàng như vậy thân phận, liền tính nhìn chúng, cũng chỉ có cho người ta làm tiếp phân. Hiện tại cư nhiên cho hắn làm chính thất. Nàng chậm rãi thu hồi cười, hỏi ra Nguyên Đồng, người mấy năm nay nhật tử không tốt lắm quá đi, hối hận sao? Lúc trước bọn họ là có cơ hội đi mình châu đảo, chỉ là hắn cự tuyệt, cố chấp canh giữ ở này phiến đại lục. Con khổ nghèo ha ha về tới ở nông thôn, bị một đám lưu manh cấp theo dõi, cơ hồ không có một ngày an bình nhật tử. Nàng khi đó nhật tử liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Nàng không nghĩ chính mình nhất sinh đều ở kia tiểu địa phương rẽ rùa cầu sinh, vì thế nàng đi rồi một con đường khác. Hiện tại nàng là nghiêm thái thái, nàng về đến quê nhà, là vinh quy quê cũ, không nghĩ tới chính là vừa trở về liền nhìn đến hắn. Giang Nguyên Đồng ánh mắt sâu xa, ta đương nhiên không hối hận. Đi Minh Châu Đảo. Nói dễ dàng, nhà hắn ở bên kia hai bàn tay trắng, tùy tiện mang theo của cải đi qua là có thể quá hảo. Bên kia là thuộc địa, thế lực hỗn tạp, đi bọn họ còn sẽ biến thành nhị đảng công dân. Hắn tình nguyện ở nông thôn ăn rau dại cũng không nghĩ đi chịu ra trắng heo này phân khí. Ưông Nu nghe thấy hắn trả lời, không chút nào ngoài ý muốn. Xem ra nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái này tính bướng bỉnh, không biết cái gọi là Giang Nguyên Đồng, ngươi cũng vẫn là bộ dáng cũ, không biết xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua bên người nàng thanh niên, đây là ngươi tôn tử, họ nghiêm. Ưông Nu cam chịu. Lúc trước ông gia cùng nghiêm gia là thế giao, tiểu đồng lứa cảm tình cũng hảo, bất quá bọn họ cuối cùng lại không có đi đến cùng nhau. Niêm gia ra, ra chút sự cố, cưới một nhà khác nữ nhi, mà Ưông Nu gả cho Giang Nguyên Đồng. Kết quả nghiêm ra sẽ ra chuyện, giang ra gia nhanh như vậy cũng suy tàn, nàng một cái mười ngón không dính dương xuân thủy thiên kim tiểu thư, lưu lạc đến muốn chính mình tự mình đi làm các loại tục vật. Cho nên, nàng liền đi theo tình lang đi rồi. Giang Nguyên Đồng cười lạnh, ta liền biết. Lúc trước ngươi là chính mình chủ động đi theo nghiêm chúng thanh rời đi, một đôi gian phu, như thế nào, ngươi tôn tử không biết ngươi rèm pha. Nghe được lời này, vông nu khắc chế chính mình, trên mặt gợn sóng bất kinh, nàng tôn tử lại nhịn không được, ngươi làm sao nói chuyện. Giang Nguyên Đồng mí mắt đều không nâng. Ta nói sai rồi. Kia chúc ngươi về sau cưới thế tử cùng ngươi mãi mãi một đường mặt hàng. Nghiêm là võ. Hắn một trương trắng nón mặt bị ngẹn đỏ bừng. Muốn nói cái gì bắt trở về, lại cố kỵ nãi nãi, không dám nói. Giang Cảnh Du bọn họ lúc này cũng xem thất thất bát bác. cho nhau liếc nhau, nhìn nhìn lại Ra Ra kia chấn định tự nhiên bộ dáng, tiếp tục bảo trì chờ mặc. Vương Nhu chấn an vỗ vỗ tôn từ tay, ý bảo chính mình không thèm để ý. Giang Nguyên Đồng xem nàng như vậy trên mặt thần sắc cũng thu liễm lên người này cho tới nay đều là cái tâm tàn nhẫn bỏ xuống hắn không tính liền chính mình nhi tử thân sinh nhi tử đều coi như không tồn tại như thế nào nhiều năm đôi câu vài lời đều không có vương nu giang nguyên đồng ta biết ngươi sẽ sinh khí nhưng có một số việc ngươi sinh khí cũng vô dụng chính là như vậy tàn khốc người hướng chỗ cao đi nước hướng nơi thấp chảy nếu không phải lúc trước ta quyết đoán ta cả đời này liền hoàn toàn chôn bụi nàng từ từ nói ta cho ngươi giới thiệu một chút Đây là ta tôn tử, tiêu là võ, lập tức liền phải lấy ít đại học bằng tốt nghiệp. Ít đại học, lá phong quốc nào đó danh giáo. Nàng như vậy giới thiệu, nàng bên cạnh thanh niên đúng lúc lộ ra rụt rẻ tươi cười, hơi hơi nâng lên cằm. Có lẽ này đó người nhà quê liền ít đại học đều không có nghe nói qua, mãi mãi giới thiệu, bọn họ cũng không hiểu. Có lẽ bọn họ tổ tôn hai cái không biết, hai người này ý tưởng giống nhau khẽ nâng cằm, từ khỏe mắt xem người bộ dáng, có bao nhiêu su cùng, lại có bao nhiêu thiếu tấu. Vông Nu, Giang Nguyên Đồng, ngươi con cháu biết trường đại học này sao? Giang Nguyên Đồng ha hả, ngươi thật đúng là nói được ra những lời này, ta nhớ rõ nghiêm chúng thanh hắn cũng là cưới thê sinh như nữ. Như thế nào, các ngươi hai người cùng thờ một chồng. Các ngươi ai là đại phòng? Giang Cảnh Du chờ mọi người. Hoa Nga, Kính Bảo. bất quá bên kia hiện tại xác thật không phải chế độ một vợ một chồng. Có bản lĩnh người, có vài cái gì thái thái cũng không hiếm thấy. Nguyên Lai like đây là gì thái thái sao? Song Bảo Thai nghe đôi mắt đều trợn tròn. Lời này chọc đến Uông Nu đau điểm, nàng nhìn Giang Nguyên Đồng, hận không thể xé hắn này há mồm. Ngươi cũng liền sính điểm miệng lươi chi lực, ngươi liền không hiếu kỳ ta lúc này trở về làm cái gì sao? Ta là mang theo tuyệt bút tiền trở về đầu tư. Giang Nguyên Đồng, ngươi, đầu tư? Uông Nu cười hai tiếng, như thế nào? Ta không thể sao? Chúng ta nghiêm gia ở Minh Châu thành cũng là có nội tình nhân gia, về quê bên này đầu tư, kéo địa phương thu vào cũng là làm điểm việc thiện hồi quý quê nhà. Giang Nguyên Đồng ha hả, nàng hiện tại kinh tế thực lực thế nào là không rõ ràng lắm, nhưng nói đến này liền buồn cười. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nàng sẽ trở về đầu tư, sẽ chỉ là bởi vì có thể có lợi thôi. Nàng ở chỗ này hoa thức khoe ra chính mình hiện tại sinh hoạt, tới thuyết minh nàng lúc trước lựa chọn có bao nhiêu chính xác, nhưng là đối nàng phía trước sinh hạ nhi tử, nàng một chữ không để cập tới. Giang Nguyên Đồng nhìn thoáng qua nàng tôn tử, hà tất lựa mình dối người. Như thế nào, còn tưởng ở trước mặt ta lôi kéo một bộ giả nhân giả nghĩa gương mặt, hoặc là nói muốn ở ngươi tôn tử trước mặt duy trì thể diện. Hà tất, ngươi nếu đã trở lại, những việc này hắn sớm hay muộn sẽ biết, biết hắn vị này tổ mẫu đã từng bỏ chồng bỏ con, đi cho người ta đường gì thái thái quá khứ. Vương nu sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm lập võ rốt cuộc tuổi trẻ, xanh cả mặt. Mặc kệ đến nơi nào, việc này đều không tốt lắm nghe. Vương nu cũng không cao hứng. Chỉ là nàng có thể nhẫn. Hai bên tan rã trong không vui Vương Nu muốn khoe ra chính mình hiện tại sinh hoạt Lại bị Giang Nguyên Đồng bắt lấy qua đi điểm này Đã kích lại không có khoe ra tâm tình Giang Nguyên Đồng không rơi xuống phong Lại cũng cảm thấy mất hứng Nàng còn trở về làm cái gì Hắn tâm tình không quá mỹ diệu Trở lại ký túc xá liền nằm xuống ngủ Đem tiểu hài tử đuổi ra đi Trương Lưu Vân cho đại gia giải thích nghi hoặc Giang Cảnh đang hỏi nàng Nãi nãi, kìa rốt cuộc là ai Trương Lưu Vân, đó là các ngươi nhị bá mẹ đẻ Giang cảnh đằng cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, nàng không phải nhân bệnh không có sao. Hắn nhớ rõ ở đỉnh núi thượng có nàng mộ địa. Trương Lưu Vân, đó là cái không mộ, lúc trước nàng là đột nhiên ở trong phòng không thấy, mọi người đều không biết nàng đi nơi nào, chẳng qua các người già già có chút suy đoán, hiện tại xem ra nàng xác thật là cùng nàng lúc trước thanh mai Trúc mã cùng nhau đi rồi, lại còn có đi Minh Châu Đảo. Nay vừa đi chính là vài thập niên, lúc trước nàng đi thời điểm các người nhị bá mới vài tuổi đại, Hiện tại nàng tôn tử đều lớn như vậy. Giang cảnh đang hít một hơi, vừa mới đang nghe bọn họ nói chuyện thời điểm liền nghe ra tới một ít, nhưng là hiện tại nghe được mãi mãi xác định nói, trong lòng vẫn là không dễ chịu. Nói cách khác bọn họ ra ra ở lúc trước bị thê tử cấp vứt bỏ, đi theo tỉnh làng đi Minh Châu Đảo, qua nhiều năm như vậy ngày lành, hiện tại đã trở lại. Giang Minh Chí lo lắng, cảm thấy này đối hắn ba đả kích có phải hay không quá lớn một ít. Mẹ, ba hiện tại có khỏe không? Người đi bồi bồi hắn đi. Trương Lưu Vân, người ba không có như vậy yếu đất hắn nhiều năm như vậy đã sớm đã thấy ra, chỉ là rốt cuộc đây là trong lòng có khẩu khí không ra, quá hai ngày thì tốt rồi. Nói là nói như vậy, Trương Lưu Vân vẫn là vào nhà bên trong đi xem hắn đi. Kia một đầu gông nhu về tới trụ địa phương, đóng lại cửa phòng, liền đem bên người trên bàn đồ vật tất cả đều quét đi xuống, khí thẳng cắn răng. Giang Nguyên Đồng, nhiều năm như vậy không gặp, hắn càng đáng giận, làm cho nhiều người như vậy mặt bóc nàng đoạn. A, chính mình nhật tử quá thành như vậy thật là có mặt nói như vậy nàng. Cuộc sống này phỏng trừng cũng liền miễn cưỡng có thể ấm no đi, nghĩ đến bọn họ tới nơi này đầu tư, những người đó lời nói, nàng mở cửa, ngươi lại đây, đi giúp ta hỏi thăm một chút thượng trang thôn Giang Nguyên Đồng. Nằm trong chốc lát, Giang Nguyên Đồng không có tâm tư ở chỗ này đã đi xuống, chuẩn bị trở về. Giang Cảnh Du, ra ra, ta hỏi thăm một chút, ông Nhu là Minh Châu Đảo Phú Thương Nghiêm chúng Thanh Tam Di Thái. Nghiêm chúng thanh hắn chính thất là Minh Châu Đảo một vị phú hào nữ nhi, chủ yếu kinh doanh chính là Châu báo Trang sức, tiếp theo là Trang phục. Giang Nguyên Đồng nhịn không được cười, Tam Di Thái, ha ha. Xem nàng kia thần khí bộ dáng còn tưởng rằng nhiều không được. Thanh Mai trúc mã, kết quả chính là Tam Di Thái. Giang Nguyên Đồng, nàng trở về là đầu tư sao. Giang Cảnh Du, là, bất quá cũng có tin tức nói nàng muốn tìm người. Giang Nguyên Đồng trầm tư một chút, nàng mẫu thân sinh hai cái nữ nhi. Nàng cũng cùng cái này muội muội cảm tình tốt nhất, phỏng chừng là tới tìm nàng đi. Nàng tâm nhãn không lớn, nàng trở về đầu tư nói, ngươi tiểu tâm chút nàng cho ngươi hạ ngang chân. Giang cảnh du cười, ra ra, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Trước mắt tới xem, bọn họ hai người đều không có giao thoa. Nàng muốn ngang chân cũng không dễ dàng, bất quá phòng người chi tâm không thể vô, nàng sẽ chú ý. Về tới Thượng Trang Thôn, Giang Nguyên Đồng lập tức làm người đi đem Giang Minh Bình kêu lại đây. Giang Minh Bình bị tiêu lên tới thời điểm thực nạc nhiên, "Ba, ngươi tìm ta?" Nay lại không phải tiết nhất lễ lạc thời điểm, Giang Minh Bình cũng biết chính mình ba ba không mấy ưa thích hắn, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, tìm hắn lại đây là có chuyện gì nhi? Liên thấy ba nói thẳng, "Có chuyện muốn cùng ngươi nói một tiếng, mẹ ngươi còn sống, ta hôm nay nhìn thấy nàng." Đối những lời này, Giang Minh Bình ước chừng tiêu hóa 10 giây mới phát ra một cái kinh ngạc ca tự, trợn to mắt nhìn hắn, "Ta mẹ nàng còn sống?" Hắn nuốt nước miếng một cái, Ba, đây là có chuyện gì? Mẹ nó không phải đã chết sao? Bệnh chết, mộ liền ở nơi đó. Hắn mỗi năm còn sẽ có người trộm qua đi thắp hương đốt tiền giấy. Bởi vì bài trừ phong kiến mê tín, chỉ có thể tránh người đi, hắn còn ở mộ trước cùng mẹ nó tố không ít khổ. Kết quả hiện tại ba nói mẹ nó còn sống. Còn gặp được nàng. Giang Minh Bình cảm thấy đây là ở nói giỡn, hắn không tin, nhưng là nhìn đến hắn ba kia nghiêm túc mặt, hắn đem nghi ngờ nói nuốt trở về. Giang Nguyên Đồng nhìn nhi tử kia tang thương mặt, tâm tình cũng thực phức tạp, hắn khi đó hoài nghi bông nhu cùng người chạy thời điểm, còn lo lắng quá này có phải hay không con của hắn, sau lại xem hắn diện mạo lớn lên giống mẹ nó, lúc này mới buông lòng nghi ngờ, ta lừa ngươi làm cái gì, ta và người nhị đệ bọn họ cùng nhau nhìn thấy nàng, nàng không chết, nàng lúc trước đi theo người chạy, cho người ta đường gì thái thái, chạy, gì thái thái, này hai cái tử làm giang minh bình đại nào không rõ, sau đó trên mặt nóng rát, đây là mẹ nó, hắn thân mụ. Có như vậy mất mặt xấu hổ mẹ không bằng không có, còn không bằng lúc trước đã chết. Tốt xấu là cái sạch sẽ. Giang Nguyên Đồng, nàng chạy tới Minh Châu Đảo, hiện tại cải cách mở ra, nàng liền đã trở lại, vẻ vang đã trở lại, nói là hưởng ứng chính sách trở về đầu tư. Ta hôm nay đi tỉnh thành dạo, vừa lúc nhìn đến nàng cùng nàng tôn tử từ nhỏ xe hơi trên dưới tới. Giang Nguyên Đồng, ta cùng nàng hàn huyên vài câu, nhắc nhở ngươi vài câu, nàng có khác nhi nữ, một chữ đều không có nhắc tới ngươi, nhìn dáng vẻ không nghĩ nhận ngươi Dừng một chút, lại nói, ta bên này đã sớm đương nàng đã chết, ngươi đối lúc trước sự không biết tình, ngươi dù sao cũng phải biết, nếu là có phiền thoái tìm tới môn biết sao lại thế này. Ta biết đến liền nhiều như vậy, ngươi trở về đi. Giang Minh Bình mơ mảng hồ đồ đi trở về. Mẹ nó không có chết, là cùng người chạy, nếu là chuyến ra đi, hắn liền phải không mặt mũi gặp người. Nghe đến đó thời điểm, Giang Minh Bình hận không thể nàng liền như vậy đã chết. Nhưng là nghe được nàng trở về đầu tư. Giang Minh Bình nàng lại cảm thấy tâm tình phức tạp. Đầu tư a kia trong tay khẳng định có rất nhiều rất nhiều tiền đi. Chỉ là kia tiền không biết như thế nào tới, là đương di thái thái tích cóp xuống dưới. Nàng mang theo tôn tử, cũng chính là nàng sinh có khác nhi tử, nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn đều ở thượng trang thôn. Nàng cũng là thật nhẫn tâm, không có cho hắn lưu lại đôi câu vài lời. Hiện tại nàng đã trở lại, nàng sẽ muốn nhận hắn sao? Giang Minh Bình thất hồn lạc phép đi trở về. Chu Đông Mai nhìn đến hắn cái dạng này. Kỳ quái, làm sao vậy? Giang Minh Bình ngồi xuống, nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn. Vừa mới ba ba cùng ta nói, nguyên lai like ta mẹ không chết. Chu Đông Mai lập tức liền ý thức được, cái này mẹ là chỉ hắn thân mụ, cũng chính là nàng thân bà bà. Chúng ta đây mỗi năm đi tế bái chính là ai? Giang Minh Bình, ta ba nói bên trong là trống không, lúc trước ta mẹ đột nhiên không thấy. Hắn cũng không biết nàng rốt cuộc là làm sao vậy, liền nói bệnh chết. Trên thực tế nàng đi theo nam nhân đi Minh Châu Đảo, sau đó cấp người nọ đương di thái thái, sinh nhi tử. Nghe được lời này chu Đông Mai tâm liền run lên, đây là quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài A, mấy năm trước này đó quan hệ chả có bao nhiêu nghiêm, bọn họ là nhìn, hiện tại nghe xong hắn lời này, nàng chính là một trận lo lắng đề phòng. Hiện tại cái này quan hệ hẳn là không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì, chúng ta đã mở ra biên giới, cùng phía trước không giống nhau. chu Đông Mai gật gật đầu, kia hiện tại nàng đã trở lại, nàng quá đến thế nào? Chu Đông Mai suy xét đến một cái hiện thực vấn đề, trên đỉnh đầu không có bà bà nhật tử nàng hưởng thụ nhiều năm như vậy, hiện tại nàng đều có tôn tử, chẳng lẽ còn muốn đi hầu hạ bà bà. Nếu là nàng hôn đến không tốt lắm nói, cũng có khả năng không nghĩ nhận nàng cái này con dâu, bằng không nàng hiện tại phong cảnh, chính mình sinh này đó con cháu hẳn là cũng có thể dính điểm quang. Giang Minh Bình có chút khó có thể mở miệng, nàng lúc trước là đi theo người nọ chạy, nhật tử quá rất há, ta ba nói, nàng cùng tôn tử ngồi xe hơi nhỏ chuẩn bị đầu tư làm xưởng ba cùng nàng gặp được thời điểm nàng một chữ cũng chưa nhắc tới ta nghe đến đó chu đông mai minh bạch nàng đây là mặt khác có ngày lành đối đẳng trước không sáng giỏi quá khứ không nghĩ nhắc lại có lẽ là sợ ảnh hưởng đến nàng hiện tại sinh hoạt này đó không sáng giỏi quá khứ tự nhiên liền bao gồm nàng phía trước sinh hạ nhi tử đối nàng đương nhiệm tới nói này tuyệt đối là không nghĩ lại nhớ đến tới chu đông mai cân nhắc trong chốc lát ngươi biết nàng hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào sao ở tại nào Theo vài người, sinh mấy cái hải tử. Sẽ trở về sao? Giang Minh Bình, không biết, ba chỉ nói nàng hiện tại ở tỉnh thành. Suy nghĩ hồi lâu, Giang Minh Bình quyết định muốn gặp thấy nàng, ba không rõ ràng lắm, vậy chính mình đi hỏi thăm. Lúc này Giang cảnh du tâm tình cũng bi diệu. Nàng thật không biết còn có này một mã sự, Giang tiểu nàng có biết hay không? Từ nàng phía trước thái độ tới xem, nàng cũng không có hướng phương diện này dùng sức, không có ôm nàng vị này mãi mãi đuổi ý tứ. Vì cái gì? Là bởi vì không dựa vào được Có lẽ đời trước nàng cũng tới rồi tỉnh thành Nhưng là đối quá khứ nhà chồng Nhi tử cũng không có chút nào lưu niệm Tương ứng, đối cháu trai cháu gái cũng không có gì quan tâm tâm tư Nói như vậy nhưng thật ra có thể giải thích Vì cái gì có như vậy một cái thân mãi mãi Nàng lại một chút đều không có lấy lòng nàng ý tưởng Ngẫm lại hôm nay tao ngộ Cái này khả năng tính rất lớn Nàng chính mình có mặt khác thân sinh con cháu Phía trước sinh cái này là nàng vết nhơ Nàng hận không thể hoàn toàn hủy diệt Như thế nào còn sẽ hỗ trợ? Ở bọn họ hai cái rằng co thời điểm, Giang Cảnh Du phát hiện kia quần áo khảo cứu lao thái thái đối bọn họ lý Cho nên nàng quay đầu lại lập tức liền thỉnh người hỗ trợ hỏi thăm. Cố hướng hằng, nhiều chú ý, nàng nếu là đầu tư kim ngạch lớn, có một ít không ảnh hưởng toàn cục yêu cầu, hẳn là sẽ bị đồng ý, trừ phi chúng ta rất mạnh, như vậy nàng là lại nhiều thủ đoạn nhỏ cũng vô dụng. Giang Cảnh Du bị khơi dậy một ít gấp gáp cảm. Ta cân nhắc cân nhắc, Châu đáo cùng trang phục nghiệp sao? Châu đáo nghiệp liền tính, trang phục nghiệp xác thật là có tương lai. Bất quá này không phải bọn họ am hiểu, hiện tại muốn trước đem chính mình dưới chân đường đi thuận, mới hảo tiếp theo đi khác nói. Còn có cái gì có thể lợi dụng? Cái này biệt danh gọi là Minh Châu Tiểu Đảo là cái quốc tế hóa đại đô thị. Hiện tại còn treo lá phong quốc quốc kỳ, không có trở về. Chờ đến trở về, đó là 1997 sự. Hiện tại Minh Châu Đảo, hoành hành, không có hậu trường. Ở nơi đó liền tính ủng có tài phú cũng sẽ bị trở thành dê béo. Cố hướng hàng nhưng thật ra nghĩ tới một sự kiện. Thời gian lâu rồi ta đều sắp quên ta nguyên lai like trước nghiệp, hiện tại bên kia thị trường chứng khoán không tồi, hàng chỉ cũng từ 74 năm 100 nhiều điểm, tới rồi 81 năm bảy nguyệt, chứng 11 lần vọt tới 1.800 nhiều điểm. Giang Cảnh Du trước mắt sáng ngời. Sáng sớm hôm sau, Giang Minh Bình cùng Chu Đông Mai đi huyện thành tìm nữ nhi, nói lên chuyện này. Nghe xong này đó, Giang tiểu ngẩn ngơ. Nàng sắc thật là biết nàng có như vậy một cái thân mãi mãi, chỉ là đời trước nàng căn bản là không có nhận quá bọn họ. Là một cái thập phần tuyệt tình lao thái thái, không thể từ nàng trong tay thảo đến một tia tiện nghi. Nàng lúc ấy sắp quá không nổi nữa, đi cầu nàng hỗ trợ, kết quả nàng liền môn đều không có cho nàng tiến, còn làm người đem nàng cấp đuổi đi, một chút đều không cố kỵ huyết thống. Hiện tại ba ba đã biết chuyện này, so nàng trong trí nhớ ngày muốn sớm một ít, vừa nghe đến ba nói là ra ra đi tỉnh thành, vừa vặn gặp nàng. Nàng mới hiểu được lại đây. Này lại là hiệu ứng bơm bướm, bướm. Vương Bằng Phi nghe xong trước mắt sáng ngời, đối đãi nhạc phụ thái độ lập tức thân cận không ít, trở về đầu tư. Vừa trở về phòng trừng đối nơi này rất nhiều sự đều trở nên xa lạ, là đến muốn đi một chuyến, hỏi một chút tình huống, có lẽ còn có thể giúp đỡ điểm nội. ba, Nếu không chúng ta bồi người một khối đi thôi. Giang Tiểu muốn nói lại thôi. Đi lại có thể thế nào, chỉ là tự dứt lấy nụ, nàng muốn hay không nhắc nhở bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó nàng liền cười khổ, lắc lắc đầu, thu hồi cái này ý niệm, nàng nói ai sẽ tin tưởng nàng. Theo Lý mà nói nàng căn bản là không có con đường biết chuyện này, nghĩ đến đây, bị hỏi đến muốn hay không cùng đi thời điểm, nàng gật đầu bất đắc dĩ. Chương 77 quảng cáo. Đối Giang tiểu tới nói sự tình phát triển không thật là khéo. Ở ba ba chờ mong, Trưởng phu cũng chờ mong dưới tình huống, nàng chỉ có thể bồi bọn họ cùng nhau xin nghỉ, đi tới tỉnh thành. Tỉnh thành rất lớn, nếu liền như vậy một đầu chui vào đi. Cơ bản tìm không thấy người. Bọn họ tìm người hỏi thăm một chút, đã biết nếu hoa tiểu trở về nói sẽ đang ở nơi nào, bọn họ giống nhau đều sẽ an bài ở riêng ấy cái địa phương. Lúc này mới tìm được rồi người. Xuất nhập đều ngồi xe hơi nhỏ, một thân tinh xảo, nhìn liền rất phú quý, bồi bọn họ người cũng là thực thể diện, thái độ cũng thực cấm áp. Hiện nhiên, nàng ở chỗ này nhật tử quá đến không tồi. Bọn họ cũng ẩn ẩn thấy được vẫn luôn đi theo bên người nàng tuổi trẻ nam nhân, nghe nói cái kia là nàng tốt tử. Bất quá bởi vì bọn họ vẫn luôn không có tiếp cận quá, không có đánh quá đối mặt, còn không biết bọn họ hai cái cụ thể diện mạo. Giang Kiều thấy được ba cùng nam nhân kích động, nhưng là liền cùng nàng tưởng giống nhau, cũng không thuận lợi. Bọn họ đã biết nàng đang ở nơi nào, sinh hoạt thế nào, sau đó liền không có sau đó. Mỗi lần tiến lên đi tìm người đều nói không ở, đi nhiều liền có người vẻ mặt khó xử lại đây nói cho bọn họ, bọn họ hành vi quấy dày tới rồi một ít người, thỉnh bọn họ về sau nếu không có khác sự nói, không cần lại đến. Giang Minh Bình chưa từ bỏ ý định truy vấn, là ai nói cái gì? Có phải hay không nghiêm thái thái? Người tới im lặng. Giang Minh Bình nàng kham. Giang Kiều chỉ nói quả nhiên, liền một mặt đều không nghĩ thấy, đây là nàng cái kia máu lạnh thân mãi mãi. Đối mặt kết quả này, Giang Minh Bình nắm nắm tay lòng khẩn, khẩn tùng. Cái này thân mụ thái độ thực rõ ràng. Nàng căn bản là không nghĩ nhận hắn, thấy một mặt đều không nghĩ. Còn không bằng ba ba, tốt xấu còn thấy một mặt. Vương Bằng Phi đối kết quả này cũng thực thất vọng. Nếu hắn có thể cấp trong sưởng kéo tới một bút đầu tư, hắn khẳng định có thể thăng chức, đến lúc đó bọn họ dùng này đó tiền đi mua thiết bị, mở rộng sinh sản hoặc là cải tiến sinh sản, là có thể đạt tới tuần hoàn lợi dụng hiệu quả, này sẽ trở thành hắn tân chức căn cơ. Kết quả không tưởng một hồi. Lâu như vậy, hắn vẫn là ở sưởng thực phẩm đương một cái không lớn không nhỏ tiểu quan, nếu không có những người khác đối lập nói, có lẽ hắn liền thỏa mãn, nhưng hắn như thế nào có thể thỏa mãn? Ngẫu nhiên nhìn thấy mặt khác trong thôn hàng xóm đại gia biến hóa đại làm người dân mình. Phía trước nhà bọn họ là quá đến tốt nhất, từ nhỏ hắn không biết nghe xong nhiều ít định hót nói, kết quả hiện tại đâu. Này đó hàng xóm ở trong thôn, quá so với bọn hắn một nhà ở trong thành còn muốn hảo. Vương Bằng Phi còn biết, đôi khi ba mẹ đều có chút hối hận, cảm thấy không nên cũng đi theo tới trong thành. Nếu ở thượng trang thôn đợi, liền tính không đi trong xưởng, bình thường xuống đất lấy công điểm, cũng có phần hồng có thể lấy, không thể so công nhân kém nhiều ít. Nhật tử còn quá tự tại, Thất vọng dưới, vương bằng phi thái độ cũng trở nên không tốt lắm, nếu như vậy chúng ta liền trở về đi. Hắn này vài lần tới đều là cố ý xin nghỉ. Giang tiểu xem hắn sắc mặt không tốt, có chút thật cẩn thận, hảo, chúng ta trở về đi. Hắn hiện tại hẳn là đã tính toán chính mình làm một mình đi. Đời trước, không bao lâu hắn cũng muốn chính mình xuống biển đương lão bản. Cho nên ở nàng xem ra, bọn họ không cần đem thân mãi mãi bên kia để ở trong lòng. Bởi vì bên kia qua mấy năm liền ra biến cố, đương gia nhân qua đời. Con gái lâm vào tranh quyền đoạt lợi, làm không ít người nhìn chê cười. Nàng thân mãi mãi này một mạch không có phân đến quá nhiều tài sản. Tuy rằng đối người thường tới nói, kia cũng là một bút con số thiên văn, nhưng tuyệt đối không có tỉnh nhà giàu số một như vậy nhiều tiền. Chính là hiện tại phong cảnh một đoạn thời gian thôi. Giang Minh Bình không cam lòng đi trở về. Hắn rất muốn hỏi một chút nàng, nàng là hắn thân mụ sao? Nàng vì cái gì lúc trước không mang theo đi chính mình? Vì cái gì hiện tại đã trở lại lại không thấy hắn? Chỉ là ẩn ẩn, hắn trong lòng cũng có đáp án. Vì thế tâm tình của hắn thực phiên muộn. Giang Tiểu khuyên hắn, ba, chính chúng ta quá chính mình nhặt tử là được. Nàng đời trước, vẫn luôn không chết tâm, sau lại còn đi tìm nàng, kết quả sau lại bị nàng bảo tiêu đánh một đốn. Nói lại đến quái giày một lần đánh một lần. Người này là thật sự không có tâm. Bất quá bọn họ trong khoảng thời gian này cũng không phải hoàn toàn bạch chạy, tốt xấu còn đã biết một tin tức, đó chính là Giang gia theo chân bọn họ náo loạn không thoải mái cũng không biết bọn họ là như thế nào nháo, đến nôi nháo lên nguyên nhân, cái này căn bản là không cần tự hỏi. Có cái nào nam nhân thấy chính mình nữ nhân bỏ xuống chính mình chạy theo người khác, vẫn là chạy tới cho người ta đương di thái thái có thể tâm bình khí hỏa. Giang cảnh du hiện tại quá đến thuận buồn xuôi gió, có lẽ kế tiếp liền có ngày là nhìn. kia một đầu, cố hướng hàng đem trong trí nhớ thị trường chứng khoán phập phòng thời gian điểm đều nhớ xuống dưới. Giang cảnh du nhìn, tìm một cơ hội khai cái hộ. Bọn họ hai cái phân công. Cũng có thể nói là năm quyền, nhưng là nhân sinh trên đời như thế nào có thể không có chính mình một ít tài sản. Bọn họ trong không gian là có không ít thứ tốt, chờ đến lúc sau đại gia theo đuổi khởi mấy thứ này thời điểm là thực đáng giá không có sai, nhưng bọn hắn cũng đến phải có lấy đến ra tới lý do. Giang cảnh du đối tương lai là có kế hoạch. Nàng kế hoạch là 50 tuổi chính thức về hưu, bây giờ còn có 20 năm, hiện tại cái này sưởng trưởng cùng đại đội trưởng chức vị nàng tính toán lại quá 5 năm tả hưu liền phải buông tay. Tại vì thời gian quá dài đối nàng không phải chuyện tốt, đối cái này nhà máy cũng không phải chuyện tốt. Nàng đến lúc đó chỉ cần lập hạ phương trầm, bảo trì một đoạn thời gian cơ bản lộ tuyến không lay được là được. Lúc ấy xong bảo thai bọn họ cũng thi đại học, không cần bọn họ như thế nào nhọc lòng. Nàng có thể tự do làm chính mình sự nghiệp, nàng lang bạt 10 năm sau, 4 chục tuổi, liền về hưu, thừa dịp thân thể còn hảo, thế giới nơi nơi phi, nơi nơi lấy tài liệu, có hứng thú liền họa chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, thật tốt. Cố hướng hàng phụ họa cười cười. Ta cũng cảm thấy có thể. Nàng muốn làm, liền đi làm. Liền tính lang bạt thất bại, cũng dễ dàng từ đầu lại đến. Liền tính vận khí lại không tốt, đem của cải đều hết sạch, cũng còn có hắn giữ gốc. Thực mo vông nu liền vấp phải chắc trở. Bởi vì bọn họ là vừa trở về, ở tỉnh thành không có nhân mạch, ngay cả nàng tìm chính mình thân muội muội đều là muốn chính phủ người hỗ trợ, mà hiện tại nàng muốn hỏi thăm chính là nàng không nghĩ làm người biết đến. Về nàng quá khứ một ít không sáng rõ chuyện này. Chuyện này không có khả năng đĩnh đạc làm chính phủ người giúp nàng do hỏi, nàng chỉ có thể chính mình nhờ người trộm đi tìm hiểu, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Tìm hiểu ra tới kết quả làm nàng không phải mái, không nghĩ tới Giang Nguyên Đồng chính hắn không có gì năng lực, nhưng thật ra sinh một cái có năng lực cháu gái, cân quắc không nhường Tu Mi. Nếu nàng không phải Giang Nguyên Đồng cháu gái cái này thân phận nói, Ngô Nhu sẽ thưởng thức người như vậy. Cố tình nàng chính là có như vậy cái thân phận. Từ không đến có ở cái kia ở nông thôn địa phương sáng lập như vậy một phần gia nghiệp, cái này huyện thành nguyên bản cũng không có gì nổi danh đồ vật, hiện tại nuôi dưỡng đã kinh thành cái này địa phương cây trụ sản nghiệp. Bởi vì nuôi dưỡng, bọn họ có thịt, còn diễn sinh mang hồng da mặt khác sản nghiệp. Tỷ như bọn họ nuôi dưỡng vịt, liền có người thu thập nhung lông vịt làm quần áo, bởi vì bọn họ sản đồ hộ, kéo địa phương pha lê, giấy phẩm xưởng từ từ. Hiện tại cái này huyện thành đã bỏ đi nghèo khó huyện tiến tuổi. Không biết có bao nhiêu người được lợi. Bởi vậy bọn họ ở địa phương danh vọng cao vô cùng. Nàng làm người hỏi thăm, nghe được một đống lớn ca ngợi nói. Thật là không thể tưởng được. Bất quá cũng chính là như vậy, bọn họ cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy, chính mình có thể vào túi tiền tiền có bao nhiêu. Làm cái gì đều phải chịu hạn chế. liền ăn đốn ăn ngon, mang trang sức đều phải bận tâm, này có ý tứ gì. Đến nỗi con trai của nàng mang theo người tới tìm nàng, nàng nhìn một chút bọn họ hiện trạng, liền đem người phóng tới một bên đi. Như vậy không tiền đồ. Nàng thật hối hận lúc trước cấp Giang Nguyên Đồng sinh như vậy đứa con trai, nhi nữ cũng không có tiền đồ, hiện tại bị cái kia khất cái sinh so tới rồi buồn. Nàng không nghĩ nhận đứa con trai này, không ngại ngại nàng cấp Giang Nguyên Đồng con thứ ba một nhà tìm phiên thoái. Nàng thuận lợi tìm được rồi muội muội, muội muội đã sớm tay giá, lại còn có đi theo hạ phóng, ăn rất nhiều đau khổ. Tỷ muội gặp lại, cho nhau lau một phen nước mắt. Nàng thực đau lòng muội muội, đem muội muội đưa ra quốc đi hảo hảo ăn dưỡng, sau đó liền đằng ra tay tới. Nàng lần này trở về, tìm người là chủ yếu, chính sự đều có chuyên gia đi làm, đó là nàng nam nhân tâm phúc. Nơi này không có nàng nhiều ít nhúng tay đường sống, nhưng là này không ngại ngại nàng cấp giang ra ngáng chân. Ở tuyển chỉ chưa định thời điểm, địa phương chính phủ đều bày ra hoàn nền tư thế, cũng nguyện ý cho một ít ưu đãi chính sách. So với bọn họ nơi đó, nơi này thổ điệu tiện nghi, nhân công tiện nghi, một ít nguyên vật liệu cũng tiện nghi. Ở chỗ này chế tác gia công hoàn thành, lại tiêu thụ đến quốc tế thượng. Là một bút có lời mua bán. Thậm chí nơi này như vậy nhiều dân cư, cũng là bọn họ thị trường mục tiêu. Ở tuyển chỉ huyền mà chưa quyết thời điểm, là tốt nhất nói chuyện. Nang liền điểm ra như vậy một chút. Nói nhìn chúng ga tàu hỏa bên cạnh một miếng đất, kết quả sau khi nghe ngóng bên cạnh, phát hiện như thế nào trên đại lục người như vậy dùng người không khách quan. Tỷ tỷ là sưởng trưởng, đệ đệ là phó sưởng trưởng. Vương Nu cũng không tin, đệ nhị phân xưởng sưởng trưởng tôn thường thuận liền không có điểm khác ý tưởng. Hắn hiện tại là đệ nhị phân xưởng sường trưởng, lại vẫn là muốn nghe Giang Cảnh Du, hắn tuổi tác so Giang Cảnh Du lớn nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn vui nghe nàng lời nói. Vương Nhu cảm thấy chỉ cần hơi chút như vậy cấp cái manh mối, chính hắn liền sẽ tìm mọi cách pháp đem quyền lực chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay. Hơn nữa muốn nói lên, này cũng xác thật là một cái đáng giá nói địa phương, này lại không phải Giang ra tài sản riêng, như thế nào tỷ đệ hai cái đều thân cư địa vị cao, những người khác đâu. Nàng con cùng chính phủ bàn bạc người cũng nói một chút vấn đề này, chúng ta tới nơi này đầu tư sẽ không cũng sẽ gặp phải vấn đề này đi, những cái đó quản lý người dùng người không khách quan, kia chẳng phải là dùng chúng ta tiền tới cấp chính mình như phúc lợi. Nói như vậy ta cảm thấy cần thiết cẩn thận suy xét muốn hay không ở chỗ này đầu tư. Chính phủ tương quan nhân viên lập tức giải thích, bên này sẽ không xuất hiện dùng người không khách quan sự, hơn nữa đầu tư về sau bình thường nộp thuế chính phủ sẽ quản, bên trong nhân viên nhâm mệnh là người đầu tư chính mình quyết định, Trừ phi là hồn vốn, xin yên tâm. Vương Nu cười, như vậy à, cũng là, là ta suy nghĩ nhiều quá, chính là đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nàng không chút để ý cấp giang cảnh du mách lẻo. Không phải nàng muốn đặc biệt nhắm vào như vậy một người tuổi trẻ người, ai kêu nàng là nhất tiền đồ cái kia đâu. Trong khoảng thời gian ngắn không có khác phản ứng, Vương Nu cũng không đổi, chẳng lẽ nàng bên này vừa nói liền phải có người hành động sao. Muốn nói bọn họ không nghĩ cho chính mình người hoạt động hoạt động đi vào tiền cảnh rất tốt hảo vị sưởng thực phẩm, kia đương nhiên cũng không phải. Chỉ là cái này sưởng nó là tương đối đặc thù. Bởi vì cái này sưởng ngay từ đầu chính là trong thôn mặt tiểu sưởng, đây là một cái đại đội tập thể sản nghiệp. Hiện tại đừng nhìn nó hiện tại ở bên trong này xây lên tới, nhưng là chủ yếu sản xuất vẫn là ở thượng trang thôn, cái này để nhị phân sưởng còn cần một ít thời gian phát triển đuổi theo, hiện tại đang ở phát triển thời điểm, bọn họ cho dù có người đi vào. Cũng không có như vậy gấp gấp liền đi lên tranh quyền lên tiếng Mà tôn thường thuận nghe được này một phen lời nói Càng là thai trái nghe thai phải ra Hắn đối hiện tại trạng vũng thực vừa lòng Tuy rằng bên kia láo thượng cấp sẽ thưởng thường lại đây Nhưng cơ bản đều là một ít đại sự yêu cầu thương nghị Hắn cũng không dám tự tiện làm quyết định Hắn phụ trách sự vụ nàng là sẽ không nhúng tay Cũng sẽ không khoa tay múa chân Hắn thực tự tại Hiện tại hắn chính vội vàng chụp quảng cáo đâu Cái này quảng cáo là muốn thượng TV Hắn áp lực rất lớn trả giá lao đại một bút quảng cáo phí, hắn không dám có một tia chấm chế. Hơn nữa hắn phía trước liền ở giang sưởng trưởng thuộc hạ đương đã nhiều năm phó xưởng trưởng, thực thói quen nàng làm việc phong cách, nàng cũng không phải một cái thế tất tự mình làm người, thuộc hạ người càng ngày càng nhiều về sau, nàng liền ở dần dần ủy quyền, chính mình thống lĩnh đại cục, đừng tưởng rằng nàng như vậy liền không quan trọng, tương phản, nàng tồn tại chính là chỉ thị tiêu, đại biểu cho bọn họ đi tới phương hướng. Nàng làm việc không bám vào một khuôn mẫu, lại lướn mật, Đi bước một đêm xưởng thực phẩm phát triển tới rồi hiện tại tích lũy hơn 1.000 người quy mô. nuôi sống nhiều như vậy cái gia đình. Làm chính hắn tới chọn cái này gánh nặng, hắn thật đúng là không quá dám mạo muội thượng thủ. Nhiều người như vậy bắt cơm ở trong tay, tất cả đều là áp lực. Hơn nữa liền trước mắt dựa theo nàng quy hoạch đi, bọn họ còn có hy vọng tiếp tục gánh bắt càng nhiều người bắt cơm. Hơn nữa có câu nói hắn cảm thấy xưởng trưởng nói rất đúng, bánh kem làm lớn, đại gia cùng nhau ăn, không hảo sao. Đương nhiên hảo. Đến nỗi mặt khác tưởng tiến vào ngồi mát ăn bắt vàng người cũng không thể an tương như vậy khó coi, lúc này không khí cũng không như vậy hư, còn có không ít người nhớ rõ bọn họ khi đó buôn tẩu nhắc nhở động đất phòng đoán, cứu như vậy nhiều người, cung cấp rất nhiều người để lại khắc sâu ấn tượng. Hiện tại ở tỉnh thành còn có chút người là cố hướng hàng lao thượng cấp chiến hưu, chiếu cố bọn họ, muốn nghỉ thế thiếp người, cũng đến muốn ước lượng ước lượng mới được. Vương Nhu nói không ít lời nói, không có việc gì phát sinh, những việc này còn bị Giang Cảnh Du đã biết nàng nhịn không được cười, nàng tới đầu tư kiến xưởng, cấp địa phương sáng tạo cương vị cùng thu nhập từ thuế, chẳng lẽ nàng liền không phải sao? hiện tại cái này đệ nhị phân xưởng còn không phải là bọn họ đáp ứng cho nàng một ít ưu đãi chính sách, nàng mới ở chỗ này tu sửa, nàng cũng không có thiếu tuyển nhận công nhân, sáng tạo cương vị cũng là thật đánh thật. hơn nữa nàng trong kế hoạch năm nay còn muốn mở rộng quy mô, lần thứ hai khuyết thu. vương nu nàng buồn tẩu chính là châu báo nghiệp, là hàng xa xỉ, nếu là cao tân kỹ thuật sản nghiệp nói kia nhưng thật ra khả năng càng tốt nói chuyện chút, nàng cũng thực mau nghe được càng nhiều tin tức. tới nơi này chủ sự người kêu chu diên trạch, bốn năm chục tuổi nhìn qua là lão cầm ổn trọng tính tình, quan trọng nhất chính là, đây là nghiêm chúng thanh đại phòng người, mà nàng là tam phòng. nàng lời nói làm sự, bị không bị hắn thừa nhận vẫn là một chuyện khác. Giang Cảnh Du, hành đi. các nàng phong cách liền không quá giống nhau, nàng đó là đi trạch đấu cung tâm kế diễn lộ. Giang Cảnh Du, có tới vô hướng phi lễ cũng. Nên như thế nào đáp lễ nàng này một phen tâm ý đâu Nghỉ hệ thực mau liền đến Giang cảnh tường triệu kiến đan đều về nhà Sau đó nghe được nói như vậy một hồi sự Hắn đem giật mình miệng chậm rãi khép lại Khô cằn, nguyên lai like. Còn có chuyện như vậy a, kia hiện tại thế nào Diệp hông tú, cái gì thế nào Giang cảnh tường, mặt sau còn có phát sinh chuyện gì sao Diệp hông tú, ngươi nhị bá đi tìm nàng Bất qua ủ rũ cụm đuôi đã trở lại lúc sau ngươi nhị bá mau biến đổi hoa từ chúng ta nơi này hỏi thăm về nàng kia thân bà bà sự diệp hồng tú hiện tại lại nói tiếp còn mang theo không dám tin tưởng không nghĩ tới nàng cư nhiên thấy đều không nghĩ gặp ngươi nhị bá một mặt đây cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử a nhiều năm như vậy ở minh châu đảo chẳng quan tâm liên tính hiện tại như vậy gần nàng cũng không nghĩ thấy giang cảnh tường liễu lưới sau đó lo lắng thượng nàng hiện tại ở tỉnh thành đầu tư có thể hay không cố ý nhằm vào tỷ Sau đó lại cảm thấy không có khả năng, hẳn là sẽ không, nàng nhằm vào chúng ta làm cái gì, chúng ta lại không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Diệp Hồng Tú thở dài, tỷ tỷ ngươi là không có làm cái gì, chúng ta cũng không có làm cái gì, nhưng nàng phỏng chừng chính là xem chúng ta không vừa mắt, nghe nói thật sự cho ngươi tỷ tỷ trầm ngoài đi. Giang Cảnh tường sắc mặt khó coi, này cũng quá không nói đạo lý, rõ ràng là nàng thực xin lỗi ra gia. Diệp Hồng Tú, không có việc gì, nàng vẫn là xem nhẹ tỷ tỷ ngươi uy tín. Cũng chính là bạch bạch châm hỏi một phen, không có người nghe hắn, hơn nữa tỷ tỷ người làm người hỏi thăm, nói làm ta không cần quá lo lắng. Diệp hồng tú đem nữ nhi an ủi nàng lời nói nói cho hắn, nàng là cái kia phú hảo tam di thái, là có cảm tình không sai, nhưng cũng hữu như hạn phú hảo cưới chính thất rất có hậu trường, lần này bọn họ tính toán trở về bên này đầu tư sự tình cũng là trải qua hảo một phen thương thảo mới đến ra kết quả, nghe nói lúc trước bọn họ còn giúp đỡ quá chúng ta giang hiện tại mở ra biên giới. Bọn họ nói trở về đầu tư như thế nào thao tác là chủ sự người quyết định, không phải người bình thường có thể tùy. Tiện khoa tay mua chân, nàng nếu là thật sự muốn làm điểm cái gì hại người mà chẳng lịch ta, nàng người một nhà kia quan liền không qua được. Nghe đến đó, Giang Cảnh Tường an hạ tâm, sau đó liền nghe được nàng tỷ tỷ hiện tại ở xử lý chủ quảng cáo sự tình, hắn lập tức liền tới rồi hứng thú. Chủ quảng cáo a, cái gì quảng cáo? Thật sự thượng Tivi cái loại này, hắn ẩn ẩn kích động. Như vậy đến lúc đó có TV người đều có thể xem tới được. Hắn cũng ở trong TV xem qua quảng cáo, mỗi một cái hắn đều xem đến mùi ngon. Hơn nữa xác thật lại đi mua đồ vật thời điểm. Nếu mỗi một cái đồ vật hắn ở trên TV xem qua nó quảng cáo đoạn ngắn, hắn sẽ có khuynh hướng mua xăm cái loại này thương phẩm. Hắn cố ý chạy tới hỏi Giang Cảnh Du, tỷ tỷ, có cái gì ta có thể giúp được với vội sao? Giang Cảnh Du, ngươi chờ ở trên TV nhìn đến đi. Hiện tại đã làm tốt, còn có điểm hậu kỳ không có xử lý tốt. Liền sắp truyền phát tin. Quả nhiên không mấy ngày, Giang Cảnh Tường liền ở tivi trong tiết mục thấy được quảng cáo. Quảng cáo nội dung rất đơn giản, hiệu quả lại rất hảo. Sườn thực phẩm mọi người đều vội điên rồi. Bọn họ cũng không phải đệ nhất sóng ăn con cua người, sớm tại tháng một thời điểm liền có người ở trong tivi truyền phát tin quảng cáo. Bọn họ cái này xem như bắt trước lời người khác, nhưng hiệu quả xác thật thực hảo. Báo chí kia cũng đến là có người biết chữ mới được, mà tivi liền không giống nhau, sang hèn cùng hưởng. Hơn nữa hiện tại có tivi cơ bản đều là không kém tiền, có cái này tiêu phí năng lực. Lại có bọn họ hiện tại có tivi người, cái nào không phải một khai tivi liền có rất nhiều người qua đi xem tivi, bộ dáng này lại mở rộng truyền bá con đường. Tivi bông nu đương nhiên là không thiếu. Nàng cố ý lưu lại nơi này vì tôn tử trong lưng, hy vọng hắn ở bên này đem sự nghiệp làm lên, tăng lớn bọn họ này một phòng trọng lượng, nhìn đến này quảng cáo, tâm tình của nàng nơi nào có thể hảo. Triệu kiến đan nàng nghỉ hè đã trở lại, liền đi tiểu học cho đại gia học bổ túc. Bây giờ còn có rất nhiều người ở vì thi đại học nỗ lực, nàng làm đã khảo đi ra ngoài người, mọi người đều chờ mong nàng có thể hỗ trợ, đơn giản nàng liền để lại. Trước nghỉ hè cũng là cái dạng này. Giang cảnh tường hắn cũng thu được mời, bất quá năm nay nghỉ hè hắn tính toán đi trong xưởng đánh tạp, làm nhân viên tạm thời. Quảng cáo ba gia, nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc, lại chiêu một đám lâm thời công, hắn đơn giản cũng đi tránh điểm tiền tiêu vặt. Cũng nhìn xem trong xưởng hoạt động hình thức Chính mình gia nhập đi vào Cùng phía trước cưới ngựa xem hoa thể nghiệm hẳn là không giống nhau đi Sông nước Giang vực quảng nghỉ hè cũng đã trở lại Chỉ có triệu kiến quân hắn tiến chính là phong bế thức trường quân đội Cái này nghỉ hè cũng là không có nghỉ dài hạn, Đơn giản liền không trở lại Chỉ là cách đoạn thời gian gọi điện thoại trở về báo bình an Giang cảnh du vội xong rồi này một đợt sự Nàng mới rút ra tay tới Ngươi không phải ghê tẩm ta sao Ta cũng ghê tởm ngươi Bọn họ đoàn người là tới nơi này đầu tư, đối địa phương là có chỗ lợi sự, cho nên nàng cũng không nghĩ nháo đại. Không nháo rất có không nháo đại cách làm. vương Nhu mội mội kêu vương Lị, bị nàng đưa ra quốc chữa bệnh đi. vương Lị sinh nhi nữ phần lớn đều qua đời, hiện tại còn dư lại một cái nữ nhi, xuống chút nữa chính là một cái ngoại tôn nữ cùng một cái tôn tử. Vông Nhu đối đại giang minh bình cái này thân sinh nhi tử không có chút nào lưu niệm, đối mấy người này nhưng thật ra liên tiếp ra tay quan tâm. Không có công tác hỗ trợ tìm công tác, còn muốn đi học liền đưa đi đi học. Đưa tiền cấp đồ vật, rất hào phóng. Mà nhị bá bên kia, Giang Cảnh Du biết, hắn cũng không có hết hy vọng. Hắn không mang theo nữ nhi bọn họ tới tỉnh thành, chính mình một người đến bên này chuyển động. Mục đích của hắn là cái gì rõ ràng? Hắn không có con đường có thể đổ đến chính chủ. Nàng có A. Vương Nhu không nghĩ thấy đứa con trai này, không nghĩ nhận đứa con trai này, không nghĩ chính mình lúc trước làm sự lan truyền thai. Nàng muốn cùng qua đi làm hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng nếu là nhận đứa con trai này, kia quá khứ của nàng liền không thể cãi lại. Còn có một cái chính là, nàng mục đích vẫn luôn thực minh xác. Nàng muốn quá thượng hảo nhật tử. Lúc trước ra ra không thể thỏa mãn nàng, cho nên nàng chạy. Hiện tại nàng quá thượng ngày lành, nhận tiếp theo cái không có tiền đồ nhi tử có thể giúp được nàng sao? Không thể. Cho nên nàng không nhận. Giang Cảnh Du nói có thể giúp hắn, Giang Minh Bình không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Hắn biết hắn đáng chết tâm, nhưng là không chính miệng nghe được nàng nói, Giang Minh Bình không cam lòng. Vì thế, bông nu ở mang theo tôn tử đi một vị lúc trước ông ra bạn cũ trong nhà thời điểm, ở chỗ này gặp được một cái người xa lạ. Vốn dĩ nàng tưởng bạn cũ trong nhà thân thích con cháu. Rốt cuộc nhà này cũng là gia nghiệp tử đinh đều thịnh vượng nhân ra, nàng có không quen biết người quá bình thường. Qua đi kia 10 năm gặp không ít tội, hiện tại không ít người đều quan phục nguyên chức, ở chỗ này rất có hy vọng, bọn họ tưởng ở chỗ này đầu tư cắm dễ. Cùng những người này nhiều liên lạc không có chỗ hỏng. Nghiêm lập võ cũng thích cùng những người này ra giao tiếp. Ở Minh Châu đảo thời điểm, nếu ai soi lưng không có người, đó là đi không lâu dài. Đi vào nơi này, hắn tin tưởng cũng không sai biệt lắm. Chỉ là bọn hắn lúc này còn không có mở miệng, Vương Nhu liền chú ý tới bạn cũ trong mắt rất có dị sắc, sau đó có chút xấu hổ hướng nàng giới thiệu, vị này. Hắn là tới tìm ngươi, hắn họ giang, khụ, têu giang minh bình. Vương Nhu! Vương Nhu! Nàng vốn dĩ ấm áp cười mặt cứng đờ. Nghiêm lập võ phản ứng chậm một chút, từ đại gia thái độ đã nhận ra không đúng, có chút người xem bọn họ ánh mắt đều thay đổi. Giang, Giang, Hán Mặt, Thanh, Trương 78 ta là người ngoài. Đỉnh tế ra người ý vị không rõ ánh mắt, lại nghe một chút này giới thiệu, bọn họ hai cái ai còn không biết bọn họ này rõ ràng chính là đã biết bọn họ quan hệ. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cái này lao hán tìm tới môn thời điểm lại cùng nàng bạn cũ nói gì đó? càng muốn, Vuông nu liền càng là huyết áp tiêu thăng, trong mắt lửa giận lập lòe. Nghiêm lập võ rốt cuộc tuổi trẻ, trải qua quá sự tình thiếu, nhìn đến cái này trường hợp hắn mặt đều tái rồi, theo bản năng thu hồi ánh mắt, không đi xem mặt khác bạn cũ sắc mặt. Hắn cảm giác chính mình hiện tại hình như là trần truỡi đứng ở trên đường cái, theo bản năng muốn thoát đi. Một mảnh hít thở không thông trầm mặc. Hít sâu một hơi, Vuông nu cường kéo kéo khỏe miệng, bày ra một bộ hòa ái gương mặt, ngươi là ai? Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Có lẽ chúng ta chỉ gian có chút hiểu lầm. Nàng trả lại cho Giang Minh Bình một ánh mắt, đây là ở điểm Giang Minh Bình, làm hắn không cần nói bậy. Giang Minh Bình xem hiểu, càng không có sai quá nàng vừa mới hiểu rõ cùng lửa giận. Nàng căn bản liền không nghĩ thấy hắn, vừa mới nhìn đến chính mình thời điểm ý thức được hắn là ai, nàng phản ứng là nhất chân thật. Giang Minh Bình nhìn hắn thân mụ. Gương mặt này, rốt cuộc có thể gần gũi thấy rõ ràng. Bọn họ lớn lên không thế nào giống nhau. Nàng ăn mặc thực tinh xảo theo hoa sơn sám. Lộ ra nàng hiện tại còn bảo trì thực tốt dáng người Trên cổ chân châu tròn xoe lại cân xứng Trên lỗ thai hai viên chân châu so vòng cổ thượng lớn một vòng Giang Minh Bình không biết cụ thể giá trị bao nhiêu tiền Chỉ biết giá trị xa xỉ Tuyệt đối là có thể làm hắn kinh hách con số Mà chính mình đâu Hắn cúi đầu nhìn mắt quần áo của mình Màu xanh đen kiểu áo lèn nhìn Không có một cái mụn vá Đây là hắn tủ quần áo tốt nhất quần áo Nhưng là đứng ở bên người nàng Lại như là nàng người hầu Giang Minh Bình chậm lại ngữ điệu, trên mặt mang theo cười, mẹ, ngươi không quen biết ta sao, ta cho rằng ngươi biết. Vương Nhu trên mặt cứng đỡ như là đầu gỗ, ngươi không cần kêu ta mẹ, ta không quen biết ngươi. Ngươi này làm sao dám, làm sao dám liền như vậy kêu nàng. Giang Minh Bình không nghe, mẹ, ngươi đừng như vậy, ta là ngươi nhi tử à, ta vẫn luôn muốn gặp ngươi một mặt, kết quả đều bị ngăn cản, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hắn vẫn là đối hắn thân mụ ôm có chờ mong. Chỉ tiếc, hắn chờ mong, chú định thất bại. Vông Nu gần từng chữ một cường điệu, ta giống nhau không thấy người ngoài. Nàng cường điệu cường điệu cuối cùng hai chữ. Người ngoài. Giang Minh Bình cười khổ một tiếng, ta là người ngoài. Những lời này, hạ xuống, lại tự dễ ước. Nghe được tề ra nhân tâm tình phá lệ phức tạp. Bọn họ biết, đây là một đôi thân mẫu tử. Bất quá hiển nhiên, mẫu không nghĩ nhận tử, cũng không nghĩ thấy hắn, cho nên mới sẽ tìm được bọn họ. Lẫn nhau liếc nhau, bọn họ là chủ nhân ra, nói như vậy phải chú ý đạo đại khách hiện tại tới xem, bọn họ có phải hay không yêu cầu rời khỏi nơi này, đem không gian nhường cho bọn họ. Vương Nu cũng tưởng thanh tràng, quay đầu, xin lỗi người, ngượng ngùng, có thích hợp địa phương sao? Ta tưởng cùng vị tiên sinh này tâm sự, các ngươi liền ở chỗ này lưu đi, chúng ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, xin lỗi không tiếp được một chút. Hôm nay việc này ngoài dự đoán, cũng làm cho bọn họ tâm tình vi diệu, nhưng là trên mặt nên làm được vẫn là phải làm đến. Bất quá bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn họ đã biết. Tới ra người lục tục đi ra ngoài, nhìn đến người đi rồi, liền dư lại bọn họ ba cái, vông Nhu không còn có khắc chế chính mình chán ghét, lạnh mặt, khinh thường nhìn, cái này chấn đất, ngươi còn tới làm cái gì? Ta và ngươi không có gì hảo thuyết, ngươi không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta cùng ngươi không có quan hệ, từ trước không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Nàng nói chém đinh chặt sắt. Nghiêm Lập Võ cũng sụ mặt, phù họa nàng lời nói, ngươi phía trước tìm tới môn tới thời điểm chúng ta thái độ đã thực rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn cái gì chỗ tốt đúng không? Đừng nghĩ, chúng ta một cái tử đều sẽ không cho ngươi. Hôm nay ở tề ra người trước mặt ném mặt, hiện tại nhìn cái này lao nhân, nghiêm lập võ hận không thể đem người quăng ra ngoài. Vông Nhu cười lạnh một tiếng, hiện tại gặp được lại có thể thế nào, có một số việc ngươi chính là đến muốn nhận mệnh, ngươi là họ Giang, là Giang Nguyên Đồng, cái kia chân đất nhi tử, hắn trên mặt đất bảo thực, cho nên ngươi cũng trên mặt đất bảo thực, hiểu không? Khác ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ngươi không có cái này mệnh. An An phận phận đãi ở nông thôn mới là ngươi quy túc. Vương Nhu cũng không tưởng Giang Minh Bình xuất hiện ở tỉnh thành. Nàng lúc trước gả cho Giang ra, thế giao nhóm đều biết. Hiện tại còn ở tỉnh thành, cơ bản đều rất có địa vị, lại cũng còn thừa không có mấy, nàng càng muốn đem lúc trước một ít láo quan hệ đi lại lên. Thế ra, chính là nàng thân dì nhà chồng. Tuy rằng thân dì phu thê đã không còn nữa, không ngại ngại nàng cùng tề ra người liền online. Nàng tưởng tại đây phiến thổ địa hảo hảo kinh doanh đi xuống, bọn họ có thể giúp đỡ địa phương rất nhiều. Đứa con trai này ở tỉnh Thành Lắc Lư, sẽ lần nữa nhắc nhở đại gia nàng kia đoạn qua đi. Giang Minh bình đỉnh đầu phảng phất bị bắt một thùng nước đá. Thân thể hắn đều bị đông cứng, lãnh hắn không tự giác đánh cái dùng mình. Một hồi lâu, mới cậy ra khớp hàm, nàng vì cái gì có thể như vậy bình đạm liền đem này đó đã thương người nói xuất khẩu, hắn phát ra từ nội tâm nghi hoặc, ngươi là ta thân mẫu sao. Hương Nhu trên mặt lệ khí mọc lan tràn, không phải. Nàng vô cùng đau đớn, ta thật là hối hận lúc trước gả tiến răng ra, còn sinh hạ ngươi, sớm biết rằng lúc trước đi thời điểm nên đem ngươi bóc chết. Nhìn xem cái này vẻ mặt nếp nhăn, ngón tay thô ráp, toàn thân đều mang theo chân đất hơi thở lao hán, nàng căn bản vô pháp tiếp thu, đây là nàng trong bụng sinh ra tới. Giang Minh Bình ha ha cười hai tiếng, nghe này đó chọc tâm nói, không khóc phản cười, tâm tình đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thân ba đối chính mình không tốt, hiện tại đối lập một chút, hắn ba mặc kệ nói như thế nào cũng đem hắn nuôi lớn, trả lại cho hắn một cái dựng thân nơi. Hắn oán hận ba thời điểm, vẫn luôn suy nghĩ, nếu hắn thân mụ còn ở, hắn khẳng định gặp qua càng tốt, hiện tại lại xem, nếu có thể trọng tới, hắn có lẽ liền chết ở hắn thân mụ trong tay. Giang Minh Bình hoàn toàn hết hy vọng, nhìn nàng oán giận ánh mắt, tươi cười càng sáng lạ, ngươi lại hối hận cũng đã muộn, ta sống được thực hảo. So với ta kia vô duyên gặp nhau đệ đệ muốn hảo. Nghĩ đến cảnh du nói, nàng mặt khác sinh nhi tử chết bệnh, mà hắn còn sống hảo hảo, hắn liền muốn cười. Đây là báo ứng, người cái kia nhi tử mệnh đoạn, chính là ngươi hành động báo ứng. Nghe được hắn nói lên này cọc đau sự, nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy hắn hiện tại đã bị bông nhu giết chết. Nghiêm lập võ hai mắt phun hỏa, ngươi, ngươi cái này đồ nhà quê, vô sĩ tiểu nhân, phế vật, thiện nhân, người cư nhân dám Hắn khi nói năng lộn sột, nhìn đến bọn họ cái này phản ứng, Giang Minh Bình trên mặt tươi cười càng sẵn lạ, như thế nào, ta nói có sai sao, này không phải sự thật sao, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì. Ta còn không có mắng ngươi, nói như thế nào, ta và ngươi ba cũng là cùng mẹ khác cha huynh đệ, ngươi còn muốn kêu ta một tiếng bá, ta lại phế vẩn, tốt xấu cũng thượng quá học, biết lệ nghĩa liêm sỉ, biết như thế nào làm người, ngươi đâu, nghe nói là cái cao tài sinh, ở bên kia bồi quỷ dương đi. Chỉ học được bọn họ dã man ngạ mạ, ngươi cũng là cái phế vật. Giang Minh Bình cũng là thượng đến sơ chung, nhìn cái này tiểu bối như vậy mắng hắn, hắn trong lòng nghẹn hỏa, đáp lễ một phen. Cũng đúng, đây là gia học sâu xa, ta ba nói rất đúng, một đôi gian phu, gian phu sinh nhi tử tái sinh hạ tôn tử, cũng không phải cái gì thứ tốt. Bang! Vương Nhu hung hăng cho Giang Minh Bình một bạc hai, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bị Giang Minh Bình vườn tay, dùng mu bàn tay chặn, phát ra hảo một tiếng giòn vang. Ông Nu đôi mắt đỏ bừng, người lăn, người cút cho ta. Nhìn này đôi mắt, Giang Minh Bình một cái giật mình, đột nhiên nhớ tới bọn họ hiện tại phú quý, nếu là đắc tội đã chết, trả thù hắn làm sao bây giờ. Lửa giận xông lên đầu nói ra nói, mới vừa nói thời điểm sảng, hiện tại hắn có điểm hối hận. Bất quá hiện tại lời nói đã nói ra, hối hận cũng đã muộn. Hắn chỉ có thể cường trống. Thân mụ sinh một đôi phúc quý mắt, trứng mắt bọn họ phụ tử, chính hắn không có buồn sự này, nhi tử cũng tầm thường. Nhưng là Giang gia không phải chỉ có hắn, còn có hắn tam đệ kia toàn ra, hiện tại liền ra cái rất có năng lực chất nữ. Giang minh bình phía trước không ngóng trông nàng hảo, hiện tại lại ngóng trông nàng càng ngày càng tốt, có một ngày có thể đem bọn họ đều cấp so đi xuống. Ở bên ngoài tề ra người cũng không có đi xa. Một đám dựng lên lỗ hai nghe xong toàn bộ hành trình. Vốn dĩ bọn họ sẽ không làm ra nghe lén việc này. Chỉ là bọn họ tầm mắt mịt mờ nhìn về phía đứng ở ngoài cửa Giang sướng trường, khu khu. Vị này thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Lôi kéo bọn họ tới nơi này ngắm phong cảnh, nơi này có cái gì phong cảnh đẹp, xem lá cây tử. Vẫn là xem gạch hoa văn. Này đó đều không có cái gì đẹp, đối phương lại xem thực nghiêm túc, đồng thời đem sở hữu đối thoại đều nghe được trong thai. Bọn họ, cũng là, lẫn nhau đối diện gian, sôi nổi cấp ông nhu đánh hạ không thể thâm giao nhãn. Người này tâm quá độc ác, đối nàng hữu dụng, nàng mới có thể xem ở trong mắt, nàng hiện tại cùng bọn họ giao hảo. Cũng chính là nghĩ bọn họ hữu dụng, chờ đến vô dụng liền sẽ ném đến sau đầu đi, nàng liền chính mình thân sinh nhi tử đều như vậy đối đãi, càng đừng nói những người khác. Nếu đổi thành là bọn họ, liền tính là hướng về phía ngày lành đi, đối chính mình thân sinh nhi tử cũng sẽ có vài phần nhớ thương tâm tư, hy vọng hắn nhật tử có thể qua đến tốt một chút. Nhìn lên chờ không sai biệt lắm, giang cảnh du lặng yên không một tiếng động hướng đi bên ngoài, những người khác cũng đi theo đi, không bao lâu, trong phòng người liền ra tới. Thế ra người... Nàng lại như thế nào biết bọn họ nói xong rồi. Đi ra vông nhu thấy được tề ra người trung giang cảnh du, nàng lập tức liền nhớ tới nàng là ai. Là ngươi. Nàng minh bạch, hôm nay đây đều là nàng dở cho quỷ. Giang cảnh du mắt nhìn thẳng, tề chủ nhiệm, ta có cái ý tưởng muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng, không biết ngươi có thể hay không. Nàng cái này không đem nàng để vào mắt hành động, làm ông nhu càng bực bội. Ngươi trẻ tuổi, chính là tuổi trẻ khí thịnh, khẳng định là đầu tường đâm thiếu. Nàng hư lạnh một tiếng. Không nói hai lời liền mang theo tôn tử rời đi. Hôm nay mặt mũi đã ném hết, còn lưu lại làm cái gì, bị người xem siếc thì sao. Nàng sẽ làm nàng hối hận. Tê chủ nhiệm thở dài, giang sướng trường, người hà tất đâu. Giang cảnh Du mỉm cười, không có biện pháp, có người đã thanh đao đưa qua, ta tổng không thể liền đứng ở nơi đó nhậm đối phương học đi. Tê chủ nhiệm, ta cũng là không có biện pháp a không thể phủ nhận. Hoa Tiểu nhóm không quên cố thổ trở về đầu tư xây dựng là chuyện tốt. Nhưng bên kia không khí ngươi cũng biết, có một số việc không thể không phòng A. Vừa mới nhị bá mắng thật là thông khoái, tuy rằng cuối cùng túng, lại cũng đạt tới mục đích. Giang Minh Bình nhìn chất nữ cùng người đĩnh đặc mà nói bộ dáng, tâm tình phức tạp. Hắn hôm nay có phải hay không đương một hồi công cùng người? Tuy rằng trước đó biết nàng là có mục đích, nhưng là thật sự đã xảy ra, trong lòng vẫn là cảm giác có chút tăng thương. Cái này chất nữ, hắn lúc trước thật sự làm sai. Rõ ràng là thực thân cận quan hệ, lại nháo thành như vậy. Không có chuyện, căn bản là không có lui tới. Lúc trước, nếu nữ nhi ở cùng vương bằng phi ở bên nhau thời điểm, hắn ra mặt ngăn cản thì tốt rồi. Nữ nhi chính là gả cho mặt khác người trong thôn, hiện tại nhật tử cũng có thể quá thực hào. Chỉ tiếc, không có thuốc hối hận. Trở về không được chính là trở về không được. Trở về lúc sau, Giang Cảnh Du tò mò đi hỏi ra ra, ra ra, nhà của chúng ta không có gì bạn cũ sao. Giang Nguyên Đồng sửng sốt một chút, một hồi lâu mới mở miệng, có. Hỏi cái này làm cái gì? Đột nhiên nghĩ tới. Giang gia đương nhiên là có một ít thân bằng bạn cũ, nhưng là đều tan. Lúc ấy nhà bọn họ giao hảo nhân ra cũng không sai biệt lắm đều bị trở thành dây béo, gia nghiệp bị dùng các loại thủ đoạn cấp đi. Có người chưa từ bỏ ý định, vì giữ được gia sản, vì chống lại, hối hả ngược xuôi. Có bi quan, mang theo dư lại sản nghiệp về quê.